Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án: Một giấc ngủ dậy, dễ gạo kê xuyên thành một thiên thời xưa niên đại văn nữ xứng ác bà bà. Ác bà bà thảo người ngại, nàng lão công nhi tử cư nhiên đều bất công tiểu bạch hoa nữ chủ. Ác bà bà bị nữ chủ đoạt đi rồi hết thảy, lão công cùng nàng ly hôn làm nàng mình không rời nhà. Hơn nữa cơi nữ chủ đại bạch hoa mụ mụ, nhi tử cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ, đóng cửa không thấy nàng, liền thẳng đến nàng chết nhi tử đều chưa từng thấy nàng. Sau lại nàng càng là nhân một mặt rồi dám lao công cùng đại bạch hoa cảm tình chậm chệ nữ nhi bệnh tình, làm nữ nhi cứu giúp không kịp thời biến thành não nằm liệt. Cuối cùng nàng bị chịu đả kích, tâm lý thất hành. Liên ở lao công cùng đại bạch hoa kết hôn làm rượu hết sức, ôm nữ nhi tuyệt vọng nhảy xuống biển tự sát. Đến nơi hắn lao công cùng nhi tử sau lại liền lễ tang đều không có tới tham gia. Dễ mễ xem văn thời điểm liền phun tào ác bà bà ngấp bức, có tiền có mạo một hai phải cùng nữ chủ tiểu bạch hoa không qua được Vì sao nhất định phải ngăn cản Nhi tử đi cưới tiểu bạch hoa, khiến cho bọn họ cha nam tiện nữ thiên trường địa cửu không hảo sao? Đến nỗi cha nam Lão công muốn hắn làm gì? Kết quả, một sớm xuyên qua, nàng xuyên thành ác bà bà. Chỉ là ác bà bà thân phận, chật chật chật 70 niên đại vạn nguyên hộ nữ Nhi, toa ủng thâm quyến làng trài nhỏ mấy ngàn mẫu đất, quan trọng nhất nàng còn lớn lên kiêu kêu một cái a hơn nữa nàng còn chỉ có 36 tuổi. thất trói thai có hay không? Phát tài có hay không? Như vậy có tiền ai còn muốn lao công à, hắn tưởng cưỡi ai tùy hắn đi thôi, ai còn hiếm lạ bất hiếu tử khiến cho hắn cùng nữ chủ song túc song phi. Mà liên ở sang năm cũng chính là 1979 năm, đó là một cái mùa xuân, có một vị lao nhân ở Trung Quốc Nam Hải vừa vẽ một vòng tròn. ma nàng còn lại là có được một mảnh điển, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Lập tức nhất gấp gấp một việc chính là ly hôn. Chỉ là vì sao này nam nhân chết cũng không muốn ly đâu. 70 niên đại ác bà bà. Van, Diệp Trúc Nguyệt, sự tình là cái dạng này. Dịch Tiểu Mễ lúc ấy đang ở tiến hành hệ thống cuối cùng điều chỉnh thử, đây là nàng mới nhất phát minh, động vật hung mãnh hệ thống, có thể trói định bất luận cái gì động vật, tiến hành tinh lọc thăng cấp làm người sử dụng. Dịch Tiểu Mễ đối cái này hệ thống phi thường vừa lòng, đây là nàng dốc hết tâm huyết chi tác, liền ở thời khắc mấu chốt, phanh một tiếng, Dịch Tiểu Mễ đốn rác đầu tê dần, sau đó đại nào chống rỗng. Quay đầu nhìn lại thế nhưng là chính mình thương nhớ ngày đêm bạn trai Trương Siêu đã trở lại, máu tươi theo nàng đầu chạy tới gương mặt, nhỏ dọt trên mặt đất. Gạo kê thực xin lỗi, dưỡng khí không đủ dùng, ta phi thuyền cũng khởi động không được, hai ta chỉ có thể sống một cái, ta nghĩ kỹ rồi. ngươi nếu như vậy yêu ta, khẳng định nguyện ý vì ta mà chết, cứ như vậy, gạo kê vĩnh biệt. Đối, liền như vậy dịch tiểu mễ bị hắn ném ra phi thuyền, vứt bỏ ở mênh mang vũ trụ bên trong. Trương Siêu không có cho nàng nói chuyện cơ hội. Rõ ràng bọn họ đều nói tốt trở về liền kết hôn, liền kém như vậy một chút động vật hung mãnh hệ thống liền có thể hoàn thành, bọn họ liền có thể đi trở về. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ nhân ngươi tự mình ý thức đang ở biến mất, sinh mệnh triệu chứng cực kỳ không ổn định, hệ thống đem trực tiếp khởi động động vật hung mãnh hệ thống, phía dưới tiến hành hoàn cảnh giả quét, quanh thân vì chân không hoàn cảnh, bất lợi với hệ thống sinh tồn, phía dưới hệ thống đem vì ngươi mở ra tùy ý môn chuyển vận phương thức. Cứ như vậy dịch tiểu mỹ lại mở mắt thời điểm phát hiện nàng đang nằm ở trên giường. Nàng theo bản năng sờ sờ đầu, đau quá. Phóng nhãn nhìn lại là cực kỳ hoàn cảnh lạ lẫm, liền thấy trên tường còn dán mau ra ra bốt sờ tơ, nàng trên tủ đầu giường còn phóng một cái tráng men ly. Hào khát, nàng xem tráng men trong ly mặt còn có thủy liền uống một hơi cạn sạch, vẫn là thứ khác, nàng liền gian nan bỏ lên, chuẩn bị đi đảo chén nước. Các ngươi là không biết ta kêu bà bà a, chính là một khóc hai nháo ba thất cổ chủ. Hôm nay nhà ta công công còn không phải là cùng ta mẹ nhiều lời tới nói mấy câu, nàng liền tìm chết nị sống, này không phải đâm tưởng, nhưng đem ta công công sợ tới mức không nhẹ, liền đi cấp thỉnh bác sĩ đi sao? Các người nói nói đây đều là cái gì sự tình? Dịch tiểu mễ vừa ra đi liền nghe được một cái giọng nữ đang nói lạc này cái gì? Tuệ tuệ, vậy ngươi bà bà hiện tại thế nào? Ta nghe nói còn man nghiêm trọng, khẳng định không có việc gì, nàng này lại không phải lần đầu tiên, ba ngày một tiểu nháo. Năm ngày một đại náo, cuộc sống này vô pháp qua. Cái kêu kêu tuệ tuệ một phen nước mũi một phen nước mắt khóc lóc kể lể. Hệ thống đang ở điều chỉnh thử, đang ở bổ sung nó thế giới tin tức, đang ở bổ sung ký chủ tin tức, đang ở tiến hành cuối cùng xứng đôi. Thực mau dịch tiểu mễ liền biết rốt cuộc phát sinh sự tình gì, nguyên lai nàng xuyên thư, bị hệ thống đưa đến thư thế giới. Quyển sách này dịch tiểu mễ xem qua, là một quyển niên đại văn, chủ yếu nói chính là ước tuệ tuệ cùng Hàn Viêm hiểu nhau yêu nhau bên nhau câu chuyện tình yêu. Đương nhiên dịch tiểu mễ không có khả năng là nữ chủ Úc Tuệ Tuệ, nàng là ác độc nữ sướng, nam nữ chủ hôn nhân lớn nhất chướng ngại vật, trong truyền thuyết ác bà bà, dịch mễ. Ở trong sách dịch mễ cũng không phải là giống nhau có thể làm, vì không cho nhi tử hàn viêm cùng Úc Tuệ Tuệ ở bên nhau, nàng dùng bất cứ thủ đoạn nào, đương nhiên chân ái vô địch, nàng cuối cùng không có thành công, nhi tử cuối cùng vẫn là nghen thú Úc Tuệ Tuệ. Sau lại Úc Tuệ Tuệ vào cửa lúc sau, một đường vai chính khai quải, dịch mễ chúng bạn xa lánh. Lão công cùng nàng ly hôn làm nàng mình không rời nhà, cuối cùng còn nên thú ước tuệ tuệ mụ mụ. Mai nhi tử cũng cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ, thẳng đến nàng chết cũng không tới thấy nàng cuối cùng một mặt. Mấu chốt nhất vẫn là nữ nhi Hàn Đình mới 5 tuổi, bởi vì dịch mẹ vẫn luôn rối rắm với Lão công cùng úc mẫu cảm tình vấn đề, chậm trễ trị liệu, cuối cùng bị đốt thành náo nằm liệt. Liên ở phía trước Phu Hàn Đức hậu cùng úc mẫu đại hôn cùng ngày, dịch mẹ mang theo nữ nhi đầu hải tự sát. Đây là thư trung dịch mẹ kết cục. Mà giờ phút này dịch tiểu mẽ bị hệ thống trói định tới rồi dịch mẽ trên người. Không cần phải nói, trước mắt người nói chuyện chính là dịch mẽ con dâu Úc tuệ tuệ. Hàn Đức Hậu đâu? Dịch tiểu mẽ cũng không phải là dịch mẽ, nàng tưởng tượng đến trong sách dịch mẽ đủ loại tao thao tác, liền đầu đại, đối với loại này lão thịt khô nam nhân có cái gì hiếm lạ. Từ xưa nam nhân toàn bạc hạnh, chương siêu là như vậy, hàn viêm như thế, hàn Đức Hậu cũng là như thế. Như vậy nam nhân muốn hắn làm cái gì? ly hôn? Đây là Dịch Tiểu Mễ lập tức làm ra cái thứ nhất quyết định, mặt khác sự tình dung sau lại nói: À, mẹ ngươi tình a, ngươi nhìn xem ngươi như thế nào liền dậy đâu, đi, chạy nhanh trở về nằm xuống, ngươi muốn ăn cái gì ta cho ngươi chuẩn bị đi." Úc Tuệ Tuệ nhìn đến Dịch Tiểu Mễ, lập tức liền thay đổi một bộ sắc mặt, mẹ kêu kêu, kêu một cái thân thiết, Phảng Phất vừa rồi sau lưng nói người không phải nàng giống nhau. "Không cần, Hàn Nước Hậu còn không có trở về." Dịch Tiểu Mễ nói xong liền xoay người vào nhà, mà Úc Tuệ Tuệ đơm môi Hai tay một quán, một bộ ta liền biết đến bộ dáng. Nhưng vào lúc này hàn đức Hậu từ bên ngoài đã trở lại, hắn phía sau còn theo một cái thầy lang. Hai tử mẹ nó ngươi tỉnh, tỉnh liền chạy nhanh trở về nghỉ ngơi. Hàn đức Hậu một mở miệng, dịch tiểu Mễ liền nhận ra hắn, quả nhiên một bộ cha nam diện mạo, lớn lên mỏ chuột thai khỉ, tóc còn không có mấy cây, liền một người hói đầu, cũng không biết nguyên chủ cái gì ánh mắt, coi trọng như vậy một cái xấu hóa, còn cùng hắn tư buôn. Ngươi đã trở lại, chúng ta ly hôn đi. Ngươi như thế nào lại tới nữa, ly hôn, ngươi liền biết ly hôn, ngươi liền làm đi, ta xem ngươi làm tới khi nào, đều là đương bà bà người, còn đương chính mình là 18 tuổi tiểu cô nương đâu. Tuệ tuệ đều so ngươi hiểu chuyện. Hàn Đức Hậu nói chuyện thời điểm trên đầu kia mấy cái mao còn nhảy nhảy, xem dịch tiểu mẹ chỉ nghĩ cười. Ly hôn, ta và ngươi không lời nào để nói, đi thôi, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, liền hôm nay. Dịch tiểu mẹ một khắc đều không nghĩ chậm trễ, liền tưởng chạy nhanh đem hôn ly. Hiển nhiên Hàn Đức Hậu một bộ lười đến ly nàng bộ dáng. Trương bác sĩ ngươi đi về trước đi, ngươi xem nàng rất tốt. Hàn Đức Hậu thập phần khinh thường quét dịch tiểu mễ liếc mắt một cái, những người khác thấy thế cũng đều ai về nhà nấy, đến nỗi Úc Tuệ Tuệ đã sớm vào nhà đem cửa đóng lại. Chờ đến tất cả mọi người đi rồi, Hàn Đức Hậu mới con mắt nhìn về phía dịch tiểu mễ, ly hôn. Ngươi cùng ta ly hôn ngươi ăn cái gì? Mấy năm nay ngươi ăn ta, dùng ta, cả ngày liền ở nhà mang cái hài tử, hưởng phúc đã chết. Làm người muốn thấy đủ, nếu không phải xem ở hai đứa nhỏ phân thượng, ta sớm cùng ngươi ly. Dịch tiểu mễ nghe xong lúc sau, đốn giác nàng muốn ly hôn chủ ý là đúng. Đương nhiên cũng rõ ràng nguyên chủ ở nhà tình cảnh chi gian nan. Nguyên chủ năm nay cũng mới 36 tuổi, 18 tuổi liền sinh con, nữ nhi năm nay cũng mới 5 tuổi. Kết hôn thời điểm nhân hàng đức hậu hai bàn tay trắng, trong nhà huynh đệ lại nhiều, căn bản không ai giúp nàng mang hài tử, hài tử đều là nguyên chủ một người mang đại. Đến nỗi Hàn Đức Hậu nhân công tác nguyên nhân thường xuyên đi sớm về trễ, vừa ra tới liền phải ăn cơm, cơm nước xong liền ngủ. Kết hôn nhiều năm như vậy, Hàn Đức Hậu xuống bếp số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phía trước năng lượng cao nhắc nhở, động vật hung mãnh hệ thống đã vì mở ra, 1 km nội có nhưng thuần phục động vật, ký chủ suy xét hay không tiến hành bắt giữ. Hệ thống rốt cuộc cấp gia nhắc nhở, dịch tiểu mệ lúc này trong lòng nắm chắc, chỉ cần hệ thống hệ thống còn có thể dùng, nàng liền không đói chết. Đức hậu A. Trương bác sĩ, nhưng ở chỗ này, lão bà của ta bị gian cấn, nhìn dáng vẻ là chúng độc. Làm sao bây giờ a? Người nói chuyện cuốn ống quần, trên đùi buồn còn không có làm đâu. Hắn lôi kéo một chiếc xe đẩy tay, xe đẩy tay thượng còn nằm một nữ nhân, nữ nhân miệng ố thanh, vừa thấy chính là chúng độc. Này chúng độc còn không đi bệnh viện, kéo đến nơi này lại cái gì dùng? Dịch tiểu mễ đi qua, nhìn nằm ở xe đẩy tay thượng nữ nhân, nàng chân đều sưng lên, đồng dạng nàng ống quần thượng buồn cũng không làm. Phòng trường là trên mặt đất làm việc nhà nông thời điểm bị gian cắn. Việc cấp bách muốn chạy nhanh đem độc huyết hút ra tới mới được. Hệ thống khởi động ra quét, ký chủ thỉnh ý thức đưa vào sở cần trợ giúp. Yêu cầu hút ra độc huyết, tốc độ. Hệ thống năng lượng thạch không đủ, vô pháp bắt giữ đại hình hút máu động vật. Trước mắt cận tồn năng lượng thạch đã vì ngươi sàng chọn bắt giữ muối số cái. Còn thỉnh ký chủ hoàn thành bắt giữ thuần hóa, nhưng lập tức đầu nhập sử dụng. Dịch tiểu mỹ nhanh chóng làm ra phản ứng, khai bắt giữ thuần hóa muối. Hiện giờ chính trực giữa hè, săn bắt môi phi thường đơn giản. Chờ đến hệ thống đã nhắc nhở môi bắt giữ xong, lúc này môi đang ở động vật hung mánh hệ thống bên trong tiến hành ưu hóa. Không ở nơi này a, Kia trương bác sĩ ở đâu? Lão bà của ta này sợ là sắp không được rồi. Chân đất còn ở nơi đó luôn nóng kêu la, kêu có ích lợi gì đâu. Việc cấp bách không phải chạy nhanh cứu người sao. Dịch tiểu mễ bất chấp như vậy nhiều, giờ phút này nàng đã muốn chạy tới xe đẩy tay trước mà môi ưu hóa cũng vào giờ phút này hoàn thành. Nàng đã khởi động động vật hung mãnh hệ thống, môi trực tiếp bay đến bị cắn địa phương bắt đầu hút ra độc huyết. Đương nhiên ở bên ngoài người xem ra còn lại là dịch tiểu mẹ túi đầu cấp nữ nhân hút máu. Ngươi làm gì vậy? Hàn viêm mẹ nó. Chân đất rốt cuộc chú ý tới bên này động tĩnh, mà lúc này dịch tiểu mẹ thuần hóa môi đã hút ra độc huyết, nữ nhân thần sắc đã chuyển biến tốt đẹp. Hàn viêm mẹ nó ngươi đây là. Chân đất hiển nhiên không biết nên nói cái gì hảo xe đẩy tay thượng nữ nhân đã ngồi dậy sau lại dịch tiểu mễ mới biết được nàng họ lục đã kêu nàng lục đại tỷ đi lục đại tỷ lúc ấy ý tứ mơ hồ hiện tại đạo ý thức thanh minh không ít biết được là dịch tiểu mễ đem độc huyết hút ra tới một cái kính nói cảm tạ đều phải cấp dịch tiểu mễ dập đầu đương nhiên bị dịch tiểu mễ ngăn cản chuyện nhỏ không tốn sức gì vẫn là muốn đi bệnh viện nhìn xem chạy nhanh đi đường chầm chệ chân đất cùng lục đại tỷ cũng cảm thấy dịch tiểu mễ nói nói đi bệnh viện nhìn ở trở về cảm tạ nàng vân vân Lenken, nhiệm vụ hoàn thành, đánh số 001 môi đã thu vào hệ thống chung, hảo cảm độ 2, trực tiếp chuyển hóa năng lượng thành 2, nó thế giới tiền khen thưởng 1000 nguyên. Kẻ có tiền, hiện tại chính là thập niên 70, 1 ngàn khối cũng không phải là số lượng nhỏ, hiện tại dịch tiểu mệ chính là yêu cầu một trương thẻ ngân hàng đem tiền nói ra là được. Chỉ cần có động vật hung mãnh, nàng liền không đói chết. Lúc trước ở thiết kế cái này hệ thống thời điểm, dịch tiểu mệ sợ hãi bị kẻ xấu cướp. Đặc biệt gia tăng người tốt hảo báo thiết kế, chính là khởi động động vật hung mãnh hệ thống yêu cầu thông qua làm tốt sự được đến người khác cảm tạ mới có thể thu hoạch năng lượng thạch. Mà năng lượng thạch còn lại là trực tiếp quyết định động vật hung mãnh bắt giữ cùng thuần phục năng lực. Trước mắt hệ thống cận tồn năng lượng thạch 2 cái, trước mắt chỉ có thể thuần phục như mỗi loại này cực kỳ loại nhỏ động vật, còn cần kiếm lấy càng nhiều năng lượng thạch mới được. Uy, ngươi không muốn sống nữa, ngươi trưởng nào thì cùng Trần Tĩnh nàng mẹ tốt như vậy, giúp nhân gia hấp độc huyết. Cái gì Trần Tĩnh nàng mẹ Nhân gia có tên, Têu Lục Quế Anh. Còn có ta cũng có tên, không gọi huy, thỉnh Têu ta dịch tiểu mễ. Dịch tiểu mễ hiện tại không muốn cùng hàng đức hậu vô nghĩa, nàng về nhà chính là một trận tìm kiếm, muốn tìm được thẻ ngân hàng. Sau lại nàng cẩn thận một hồi tưởng mới biết được hiện tại là thập niên 70, đừng nói thẻ ngân hàng ngay cả thân phận chứng đều không có phổ cập, nay tiền là lấy không ra. kia như vậy liền bạch làm. Đương nhiên không phải, thông minh như nàng dịch tiểu mễ ở thiết kế thời điểm đã sớm suy xét đến vấn đề này. Động vật hung mãnh hệ thống bên trong nó thế giới tiền có thể trực tiếp ở hệ thống trung đổi nó thế giới vật thật. Dịch tiểu mẹ tìm tòi một chút, trực tiếp đổi mẹ cùng với du trở vật, mặt khác nàng ngấm lại ở lộng. Ngươi xem đều khi nào, còn không nấu cơm. Lập tức đình đình liền tan học, muốn ăn cơm. Hàn nước hậu thấy dịch tiểu mẹ vẫn luôn đứng ở nơi đó, cũng không nhúc đích, trong miệng còn lẩm bẩm, trực tiếp làm lơ hắn, hắn trong lòng mang khí. Nấu cơm. Người đã chết sao? Không biết chính mình đi làm sao? Không quen ngươi này thật xấu, muốn ăn chính mình đi làm. Dịch tiểu mễ vừa thấy tới rồi cơm thuận tiện đoái một ít trứng gà bánh bánh cuốn gạo linh tinh, đều đặt ở hệ thống chữ vật trong không gian. Ta nấu cơm. Ta là nam nhân, nào có nam nhân xuống bếp đạo lý. Hai, quy củ, tu. Nga, nguyên lai nam nhân đều là không cần ăn cơm à. Hảo, thức hảo, ngươi không làm liền bị đói, dù sao ta không hầu hạ ngươi. Dịch tiểu mễ bây giờ còn có rất nhiều chuyện khác phải làm. Lý hôn sự tình xem ra còn muốn dựa sau, nàng muốn biết rõ ràng trạng huống mới được. Hàn Đức Hậu cảm thấy hôm nay Dịch Mệ cùng Từ Trước không giống nhau, toàn bộ ăn súng giống nhau. Tuệ Tuệ ngươi đi đem cơm làm một chút, ta đói bụng. Nấu cơm Hàn Đức Hậu là sẽ không nấu cơm, sự bất động Dịch Tiểu Mễ, còn sự bất động Úc Tuệ Tuệ sao? Quả nhiên Úc Tuệ Tuệ mở cửa, nàng mặt lộ vẻ không vui thần sắc, lẩm bẩm miệng, "Ba ta mang thai, hiện tại thân mình hư thực, làm không được cơm." Lời này tự nhiên cũng làm Dịch Tiểu Mễ nghe được. Úc tuệ tuệ chính là nói cho nàng nghe, không ngoài chính là ngươi không để bụng ta có thể, ngươi còn có thể không để bụng tôn tử sao. Nếu là trước kia dịch mễ chỉ cần Úc tuệ tuệ một sờ bụng, một yêu không thoải mái, nàng lập tức liền đi theo làm tùy tùng hầu hạ. Mà hôm nay nàng sẽ không tôn tử. Cùng nàng có quan hệ gì? Hàn Đức Hậu thấy dịch tiểu mễ cũng không có hành động ý tứ, lại nhìn nhìn Úc tuệ tuệ vớt bụng, cuối cùng vô pháp chỉ phải măng măng líu lo đi phòng bếp nấu cơm. Xem đi, vẫn là có thể xuống bếp Này nam nhân không thể quán, một quán liền trời cao. Dịch tiểu mẽ còn ở tìm đọc hệ thống tư liệu, biết rõ ràng nàng vị trí nó thế giới rốt cuộc là lúc nào không bối cảnh, còn có nàng như thế nào còn có thể trở lại nguyên lai ta thế giới, nàng nhất định phải đem trương siêu đem ra công lý. Hệ thống tư liệu vẫn là man toàn diện, dịch tiểu mẽ hiện tại vị trí thế giới là 1978 năm thâm quyến. Hiện tại thâm quyến đó chính là một cái làng trai nhỏ, hoàn toàn không thể cùng đời sau quốc tế tính đại đô thị so sánh với. Mà ký chủ dịch mệ ra cảnh còn có thể, Hàn Đức Hậu là cái thợ mục. Muốn nói Hàn Đức Hậu cái này thợ mục sống, còn muốn nói đến dịch mệ lao ba dịch lao đầu trên người. Dịch lao đầu chính là bản địa nổi danh thợ mục, làm một tay hảo mục sống, sinh dưỡng năm cái con cái, trong đó dịch mệ là hắn nhỏ nhất nữ nhi, vẫn luôn bị chịu sủng ái, tính tình liền, có chút nuông chiều. Mà Hàn Đức Hậu năm đó chính là đi theo dịch lao đầu học thợ mục, là dịch gia học đồ. Năm đó Hàn Đức Hậu bộ dáng còn tính đoan chính, mâu chốt thành phần hảo Tổ tiên tam đại đều là bần nông, lại là một cái chịu chịu khổ có khả năng chủ, dịch mệ lập tức liền nhìn chúng hắn. Hai người ở dịch lão đầu mí mắt phía dưới mắt đi mày lại, sau lại cũng liền nói khai, lúc ấy dịch mệ cũng mới 16 tuổi, dễ mẫu trong lòng không ớn, cảm thấy hàn đức hậu trong nhà huynh đệ bảy tám cái, liền trực tiếp mở miệng muốn tam truyền một vang. Hàn đức hậu trong nhà nghèo đến không xu dính túi, ăn cơm đều thành vấn đề, nơi nào có thể lấy ra tam truyền một vang đâu, này hôn tự nhiên là tiếp không được dễ mẫu trong lòng vốn dĩ liền không muốn, cố ý nói như vậy chính là vì dọa lui mà thôi. kết quả các ngươi đoán thế nào? Hàn Đức hậu mẹ nó cho hắn chi nhất chiêu, làm hắn trực tiếp mang dịch mẹ Tư Buôn. ở Tư Buôn phía trước, dịch mẹ còn cùng nàng mẹ bởi vì không đồng ý gả cho Hàn Đức hậu đại xảo một trận, nói cái gì nàng mẹ ngại bần ái phú, vì cấp ca ca tích cốt lễ hỏi tiền liền phải bán nữ nhi vân vân. những lời này tự nhiên đều là Hàn Đức hậu ở dịch mẹ trước mặt thổi phong. dịch mẹ lúc ấy cũng liền mười sáu tuổi. Luyến ái não, Đối Hàn Đức Hậu xem trọng, hơn nữa dễ mâu chính là không gật đầu nàng hôn sự, nàng cũng liền không có kinh được Hàn Đức Hậu mê hoặc, liền cùng hắn tư buồn, đi vào này làng trai nhỏ. Tới lúc sau, mới đầu Hàn gia đối nàng còn khá tốt, cái gì đều không cho nàng làm, so ở nhà thoải mái nhiều, cho nên dịch ra người tới nói nàng thật nhiều thứ, nàng đều là ăn quả cân quyết tâm không quay về. Thảng đến dịch Mễ mang thai sinh Hải tử lúc sau, lập tức toàn thay đổi. Hàn gia người cũng bại lộ bản tính. Ở cứ đều là nàng chính mình một người làm, ở cứ trong lúc dịch mẹ mỗi ngày khóc, đặc biệt là hải tử khóc, nàng lại là tay mới, hơn nữa trướng mãi đổ mãi còn đã phát suất cao, lúc ấy nàng đều có muốn ôm hải tử đi tìm chết tông Sau lại vẫn là nàng mẹ đem nàng tiếp về nhà hầu hạ ở cứ, nàng mới chịu được đi. Đến nỗi Hàn Đức Hậu tự nhiên cũng là được tiện nghi liền khoe mẽ, đề ra hai cân đường đỏ đi dịch mẹ nhà mẹ đẻ, liền đem dịch mẹ cùng nhi tử tiếp trở về. Lúc ấy dịch mẹ liền nghĩ cùng Hàn Đức Hậu ly hôn. Dễ mẫu lúc ấy cũng nói ly hôn có thể, hài tử không thể muốn, làm nàng cấp hàng ra. Dịch mễ tuy rằng lúc ấy chỉ có 18 tuổi, hàn viêm chính là nàng 10 tháng hoài thai, rất là vất vả mới sinh hạ tới, nhìn đến hài tử như vậy tiểu, nàng như thế nào bỏ được. Có cái hài tử buộc không buộc trụ nam nhân cũng chưa biết, nhưng là nhất định có thể buộc trụ đương mẹ nó, ít nhất buộc trụ dịch mễ. Cứ như vậy dịch mễ bị hàn đức hậu hai cân đường đỏ lãnh trở về. Trở lại hàn gia dịch mễ thoải mái nhật tử cũng liền đến đầu. Muốn gì gì không có, cái gì đều phải chính mình tới. Mẫu chốt còn không có hảo chỗ ở, hàn gia huynh đệ tám, liền tam gian phòng như thế nào trụ khai đâu. Nguyên bản dịch mễ cùng hàn đức hậu trụ một gian, kết quả các ngươi đoán thế nào. Về nhà dịch mễ liền không có địa phương. Ta nói lao tư tức phụ à, lập tức lao tam liền phải kết hôn, được phòng đơn, liền cùng ngươi lúc trước đãi nộ giống nhau. Hiện tại ngươi liền cùng ta cùng hắn ba cùng nhau trụ, ta còn có thể giúp ngươi mang cái hải tử. hàn Mâu chính là nói dễ nghe Cùng nàng cùng nhau trụ, nàng kêu bàn tay đại phòng, còn ở lao thất cùng lão bác, như thế nào trụ đi xuống. Đây là ở đuổi người. Dịch mễ còn có thể đi nơi nào đâu. Về nhà mẹ đẻ a, dịch ra ra cảnh hảo, huynh đệ tỷ muội mới năm cái, trong đó ba cái hải tử vẫn là nữ nhi, dịch đại ca lại có tiền đồ, sớm liền độc lập đi ra ngoài chính mình kiến phòng, dịch nhị ca năm nay cũng chính mình nổi lên phong ở. Đến nỗi dịch gia nữ nhi đều gả đi ra ngoài, dễ đại tỷ xa gả đi tỉnh thành nhà chồng gia đạo giàu có dễ nhị tỷ gả thôn bên nhật tử quá đến cũng còn hành liền dịch mẹ không nghe lời gả chót như vậy một cái lăn điệu long hàn gia ý tứ chính là bức dịch mẹ lại đi cầu nhà mẹ đẻ ở tại nhà mẹ đẻ đến lúc đó nhà mẹ đẻ còn có thể trợ cấp dịch mẹ bọn họ dịch mẹ chính là ở đốc cũng nghe ra lời nói ngoại chi ý chỉ là nàng vẫn là có điểm cốt khí sau lại đi trụ trùng bò lăng là không về nhà mẹ đẻ cũng không báo cho ba mẹ liền như vậy ngạnh trống hàn đức hậu người này Nói như thế nào đâu. Nhìn đến lão bà hài tử trụ trùng bò, người trong thôn tự nhiên chỉ chỉ trò trò, trong lòng cũng là băn khoăn, làm việc nhất tích cực, làm việc trở về tiền cũng tích cực nộp lên. Cứ như vậy nhật tử có một ngày không một ngày quá, sau lại dịch lão đầu không biết từ nơi nào biết được dịch mẹ cùng tiểu cháu ngoại trụ trùng bò, liền mang theo hai cái nhi tử tới nháo. Dịch lão đầu, người cũng nhìn thấy, nhà ta liền điều kiện này, ta còn có sáu đứa con trai không có kết hôn đâu, liền lao đại cùng đức hậu kết hôn. Lão đại gia trụ phòng đơn, ngươi cũng biết, kia Xuân Hoa chính là một cái người đàn bà đánh đá, có thể cùng các ngươi ra gạo kê so sao. Hàn Lão nhân liền đôi tay như vậy một quán, chính là không phòng. Đúng vậy, lại nói lúc trước ta đều ôn hòa mẽ nói rất rõ ràng, trong nhà điều kiện không tốt, là nàng một hai phải gả cho ta nhi tử, bái không bỏ, ta cũng không có cách nào, này không hải tử đều có, tổng không thể muốn bọn họ ly hôn đi. Hàn mâu nhất biết như thế nào làm dịch lão đầu không mặt mũi. Dịch mễ cùng hàn đức hậu tư buồn, chưa kết hôn đã có thai, nhà gái ra nhưng không mặt mũi. Hàn gia là sẽ không cảm thấy dịch mễ si tâm một mảnh, không mang hàn đức hậu điều kiện kém đi theo, tỉ như hàn mẫu đi, nàng chính là cảm thấy là nàng nhi tử có bản lĩnh, dịch mễ mới bái không bỏ. Dễ mẫu ngày đó tức chết rồi, bất quá rốt cuộc là chính mình nữ nhi chính mình đau, sau lại vẫn là dán thật nhiều tiền, cho nàng khởi phong ở. Dịch tiểu mễ nhìn phía trước dịch mễ cùng hàn gia dây dưa, nhớ tới trước kia nàng còn sống thời điểm. Nàng mẹ liền cùng nàng nói, nữ hài tử gả chồng nhất định không thể tìm như vậy lăn địa long gia đình, bọn họ là chân trợn, là không có điểm mấu chốt. Hôm nay xem ra nàng mẹ nói quá đúng, quả nhiên là không có điểm mấu chốt, các loại tính kế. An cơm. Hàn Đức Hậu hôm nay xuống bếp, này không không bao lâu, hắn liền làm tốt, hai cái thức ăn chay một cái món ăn mặn, còn có một cái trứng gà canh, lấy hiện tại kinh tế điều kiện đã thực hảo. Hàn Đức Hậu lo chính mình cho chính mình đổ ly uống rượu lên. An cơm. Dịch tiểu mễ cũng liền thượng cái bàn ăn cơm, nàng này vừa lên cái bàn, ngoài cửa liền vang lên hàn Lão nhân kêu gọi. Đen đuổi A. Hậu tử, ngươi sao lại thế này, ngươi thế nhưng làm ngươi bà nương thượng cái bàn ăn cơm, còn ngồi ngươi phía trên, ngươi không sợ xui sẹo tột đỉnh A nói ngươi, còn không nhanh lên xuống dưới. Hàn Lão nhân thấy dịch tiểu mễ ngồi ổn, cũng không núp đích, khi thẳng dậm chân, liền tiến lên kéo nàng xuống dưới. Ngươi làm gì? Dịch tiểu mễ trước nay đều là tàn nhẫn nhân vật. Một phen liền ném ra hàn lão nhân tay, hàn lão nhân nhất thời sơ suất, một cái lảo đảo trực tiếp ném đến trên mặt đất. Dịch mễ, ngươi không cần thật quá đáng, tiểu tâm ta tấu ngươi. Hàn Đức Hổ thấy thế, trực tiếp liền đem chiếc đua vùng, đi lên đỡ hàn lão nhân. Lúc này, hàn mẫu cũng tới, quét một chút nhà ở. Sao lại thế này, như thế nào lại xảo đi lên, mỗi ngày xảo, có ý tứ sao? Ta nói dịch mễ ngươi như thế nào còn không biết xấu hổ ở chỗ này ăn cơm, đình đình đều tan học. Ngươi như thế nào không đi tiếp? Dịch Mễ mới mặc kệ bọn họ đâu, lo chính mình tiếp tục ăn cơm, quản các ngươi như thế nào xảo, nàng đã đói bụng liền phải ăn cơm. Không nói Hàn Đức Hậu này đồ ăn làm cũng không tệ lắm đâu, hương vị vừa vặn tốt, nàng ăn rất sung sướng. Hậu tử, ngươi cũng thấy rồi, ngươi liền quản đi, sớm muộn gì đem nàng quán trời cao, nào có nữ nhân thượng bàn ăn cơm đạo lý. Mẹ ngươi ta đều không có thượng quá bàn đâu, nàng còn dám ngồi trên tịch. Hàn Mẫu lại bắt đầu bố trí Dịch Mễ Dịch Mễ vừa rồi từ hệ thống bên trong cũng thấy được, cái này làng trài nhỏ nghèo quy củ chết nhiều. Cái gì nữ nhân đi đường không thể đi ở nàng nam nhân phía trước, điệp quần áo nữ nhân quần áo không thể đặt ở nam nhân trên quần áo đầu, còn có ăn cơm nữ nhân không thể thượng bàn từ từ, thật nhiều phá quy củ. Mấu chốt cái này địa phương người đều còn cho rằng có đạo lý, đương nhiên không bao gồm hiện tại Dịch Tiểu Mễ. Dịch Mễ, Hàn Đức Hậu đang muốn giống nàng. Thảo, ra ăn no, đi tiếp Hải Tử, các ngươi chấm ăn. Hàm dưỡng. Nhất định phải có hàm dưỡng, không giận không khí không ác ngữ tương hướng, đây là dịch tiểu mệ đối chính mình yêu cầu. Hàn đình dịch tiểu mệ vẫn là muốn xen vào, một cái mới 5 tuổi tiểu hoa nhi, nhớ tới nàng trong sách tao ngậu cũng là đáng thương. Cái gì? Nàng đều ăn sạch, này món ăn mặn một chút đều không có cho chúng ta lưu. Hàn mẫu nhìn đến dịch tiểu mệ đi xa, liền đi lên lay mầm, món ăn mặn đã đưa si đi, hàn mẫu kêu kêu một cái khí, vốn dĩ nàng chính là người được ngủi thịt, cùng hàn lão nhân tới cọ cơm. Nghĩ Hàn Đức hậu xưa nay hiếu thuận, nếu có thì khẳng định trước tăng cường bọn họ ăn, trước kia đều là cái dạng này. Kết quả đâu? Dịch Tiểu Mễ đã đi xa, Hàn gia người ta nói cái gì nàng dù sao là nghe không được. Muộn muộn. Dịch Tiểu Mễ ngẩng đầu, liền nhìn đến một cái mặc đồ đỏ váy, chắp hai cái bím tóc Tiểu Hoa Nhi chiều nàng chạy tới. Ba, kiếm tiền. Dịch Tiểu Mễ phía trước còn lo lắng nhận không ra Hàn Đình đâu, không nghĩ tới như vậy thuận lợi, Tiểu Hoa Nhi liền dễ dàng như vậy tìm được rồi nàng tới ăn trứng gà bánh, Hàn Đình vẫn là lớn lên rất đáng yêu, đứa nhỏ này thật đúng là sẽ di chuyển, lớn lên một chút đều không giống Hàn Đức Hậu. Mẹ, ngươi cũng ăn đi. Hàn Đình bắt được đồ vật, một cái trứng gà bánh cũng liền lớn bằng bàn tay, chính mình một người còn luyến tiếc ăn, cố ý phân hai nửa, nàng một nửa cấp dịch tiểu mễ một nửa. Ta không ăn, Đình Đình oan, mụ mụ có rất nhiều, còn có hạt mẻ bánh, chúng ta tìm một chỗ ăn trước, ăn no lại trở về. Hiện giờ là mùa hè, giữa trưa đầu chính nhiệt hoàng. Dịch Tiểu Mễ lôi kéo Hàn Đình liền tìm tới rồi một cái bóng cây phía dưới ngồi xuống. "Ăn từ từ, đừng ngẹn chứ." "Tới, uống nước đi." Đứa nhỏ này đói bụng, Dịch Tiểu Mễ đem ly nước đưa cho Hàn Đình, chính là cái loại này trong quân màu xanh lục cấm nước, Dịch Tiểu Mễ đi thời điểm rót suốt một hồ thủy, nghĩ buổi chiều cũng liền không quay về. "Mụ mụ, ngươi lại cùng ba ba đánh nhau. Ngươi đánh không lại hắn, chớ chọc hắn." Hàn Đình ngẩng đầu nhìn đến Dịch Tiểu Mễ trên trán thương, vươn tay sờ soạn một chút. "Máng" Đau. Là thật sự đau, dịch tiểu mễ cái chán đều nổi mụn, đâm nhưng không nhẹ. Không có việc gì, về sau ta sẽ không cùng hắn đánh nhau, mụ mụ nghị thông suốt, chuẩn bị cùng ngươi ba ba ly hôn. Ly hôn, liên bất hòa hắn ở cùng một chỗ, ngươi nguyện ý cùng ta sao? Vẫn là cùng ngươi ba ba. Tôn trọng hài tử ý nguyện, không bắt buộc, dịch tiểu mễ đều nghĩ kỹ, nếu là Hàn Đình không muốn đi theo nàng, hiện tại trụ phòng ở nàng liền từ bỏ, để lại cho làm Hàn Đình có cái chỗ ở, nếu là Hàn Đình nguyện ý. Nàng sẽ cố gắng rốt cuộc, làm hàn đức hậu người một nhà mình không rời nhà. Mụ mụ, ta muốn cùng ngươi ở bên nhau, gia gia mãi mãi bọn họ đều không thích ta, ta hôm nay buổi sáng còn nghe mãi mãi cùng ngươi xảo, ta một cái nhà đầu đọc cái gì thư, mụ mụ ta không nghĩ ở tại trong nhà. Ngày hôm qua mãi mãi còn đem đại cứu cho ta mua đường đưa cho Mao Trứng. Hàn Đình nói cũng liền khóc, Mao Trứng dịch tiểu mệ vẫn là có ấn tượng, đó là hàn mâu đầu to tôn tử, bảo bối thực. Trọng nam kinh nữ dịch tiểu mệ gặp qua không ít, Muốn nói như vậy trọng nam khinh nữ nhân gia dịch tiểu mẹ vẫn là đầu một hồi nhìn thấy. Hàn gia không phải có tám nhi tử sao. Hàn mẫu cũng không phải là vừa khéo liền sinh tám nhi tử, mà là sinh mười mấy, nữ nhi lăng là một cái không dưỡng, toàn bộ đều tiễn đi, chỉ để lại nhi tử mà thôi. Mặc dù ở như thế trọng nam khinh nữ thời đại, hàn gia như vậy cách làm vẫn là cực kỳ hiếm thấy, một cái không lưu. Nói lên dịch tiểu mẹ dùng hàng đức hậu nói tới nói, nàng xem như mệnh tốt, đầu thai liền sinh nam. Hán đại ca so với hắn kết hôn sớm, nói cái gì tẩu tử không biết cố gắng, liên tiếp sinh ba cái đều là nha đầu chính là đem hắn đại ca tức chết rồi, vẫn luôn không thích nàng đại tẩu. Ngay cả nguyên thân dịch mễ chính mình đều trọng nam kinh nữ, đem nhi tử hàn viêm xem so mệnh đều trọng. Úc tuệ tuệ sau lại sinh chính là nữ nhi, nguyên thân liền các loại âm dương quái khí, cũng không cho tuệ tuệ mang hải tử linh tinh. Nói cách khác nguyên thân dịch mễ trên người cũng có không ít vấn đề, bị người sợ không mừng. Mẹ, đình đình. Các người như thế nào không trở về nhà ăn cơm A? Nay không đồng nhất nghĩ đến hàn viêm, hàn viêm này liền xuất hiện, hắn lúc này cười phượng hoàng bài xe đạp từ dịch tiểu mẹ bên người đi ra. Thời buổi này có thể kỵ khởi như vậy xe đạp đã thực không tồi. Hàn viêm hiện tại ở trấn trên lương trạng công tác, an lương thực hàng hóa, điều kiện gác ở địa phương tính tốt. Hàn viêm diện mạo liền có điểm tùy hàn đức hậu, điển hình mặt ngựa diện mạo, bề ngoài còn tính có thể xem, chủ yếu là cái cao, một em m 85 tả hữu. Này nam nhân vóc dáng một cao cũng liền xấu không đến chạy đi đâu. Ca, Hàn Đình còn ở ăn hạt mẹ bánh, đứa nhỏ này vừa thấy ngày thường liền không có ăn qua này đó, thèm thực, vừa rồi rơi trên mặt đất hạt mẹ đều phải nhặt lên tơi ăn, bị dịch tiểu mễ ngăn lại. Dịch tiểu mễ lúc này đây từ chữ vật hệ thống bên trong lấy ra thật nhiều trứng gà bánh liền đặt ở bên ngoài, Hàn Viêm tự nhiên cũng thấy được. Ân, mẹ ngươi đây là có tâm, tối hôm qua tuệ tuệ nói muốn ăn trứng gà bánh. Người hôm nay liền mua nhiều như vậy a, các người đây là trở về sao? Không quay về nói, ta mang về đi, này trứng gà bánh ta xem còn quái chậm, dẫn theo mệt. Nói chuyện đều đường hoàng A, dịch tiểu mẹ thiếu chút nữa liền tin, trực tiếp cho nàng mang cao mũ. Không phải, này trứng gà bánh ta mua rao cho nữ nhi của ta ăn, các người muốn ăn chính mình mua đi. Ngươi cũng công tác, lấy lương đồng, Lão bà hài tử muốn chính mình dưỡng. Dịch tiểu mẹ rủ sao đối hàn viêm không gì cảm tình. Cái này tiện nghi nhi tử nàng thật đúng là không hiếm lạ. Mẹ, nhiều như vậy đâu, đình đình một cái cũng ăn không hết. Thời tiết này lại không thể gác, còn không bằng cho ta mang về, tuệ tuệ một cái ăn bổ hai người đâu, nàng mang thai. Mang thai. Úc tuệ tuệ mang thai, cả nhà đều phải vây quanh nàng chuyển, cái gì đều không thể làm, cái gì đều phải mọi chuyện lấy nàng vì trước. Dịch tiểu mế cái kia thời đại, nữ hài tử mang thai bụng to đi làm thượng đến sinh nhiều đi, đương nhiên mang thai đã chịu chiếu cố cũng là hẳn là. Có lẽ trước kia dịch mễ sẽ chiếu cố, nhưng là hiện tại dịch tiểu mễ liền tính. Mang thai đã chịu chiếu cố kia cũng là người nhà cấp chiếu cố, hàn viêm cái này lão công bụng làm dạ chịu. Nàng cái này ngoại lai bà tử liền tính. Chính mình mua. Dịch tiểu mễ vẫn là câu nói kia, hàn đình ngăn không sai biệt lắm, dịch tiểu mễ đang ở cấp hàn đình sát miệng. Hệ thống đang ở giả quét, phía trước 500 mẹ có nhưng bắt giữ động vật nhắc nhở, ký chủ quyết định hay không bắt giữ. Lại có động vật có thể bắt giữ. Dịch tiểu mẹ có chút phiền não rồi, nàng không có năng lượng thạch, liền tính tìm được cũng vô pháp bắt giữ, vẫn là muốn tiếp tục làm người tốt chuyện tốt mới được. Muộn muộn, ta có thể đem trứng gà bánh vân cho béo nữu một chút sao? Dịch tiểu mẹ ngẩng đầu vừa thấy liền nhìn đến một cái toàn thân dơ hề hề béo nữu đứng ở nàng trước mặt, cũng là cái tiểu cô nương. Có thể à? Ngươi cho nàng lấy một cái đi, một cái có đủ hay không? Nếu không nhiều lấy mấy cái đi. Dù sao ta này có rất nhiều. A di, ta không có tiền. Béo nữ nhút nhát sợ sẽ nói. Không cần tiền, a thì ngươi, ăn đi. Cảm ơn a Hệ thống nhắc nhở, đạt được hảo cảm độ 1-0, năng lượng thạch 1-0. Nó thế giới tiền 1-0-0-0 nguyên. Hoa Nga. Vì cái gì lúc trước cứu người mệnh mới thêm 2, lúc này cho một cái trứng gà bánh liền thêm 10, này hệ thống không thích hợp A. Chính là dịch tiểu mễ vẫn luôn thực tự tin nàng chính mình phát minh đâu. Lenken. Dịch tiểu mễ bỗng nhiên nhớ tới. Nàng ở sáng tạo cái này hệ thống phía trước, cố ý hơn nữa người có duyên phân biệt công năng, cũng chính là có thể trợ giúp nàng người có duyên liền sẽ xuất hiện như vậy chẳng uống. Nay cũng coi như là dịch tiểu mẽ chính mình cho chính mình mở cửa sau. Chỉ là cái này thoạt nhìn dơ hề hề béo nữu sẽ là nàng người có duyên sao. Uống nước sao? Trứng gà bánh ăn ngon là ăn ngon, chính là có điểm nhẹ người. Không được, a di ta dơ dơ. Béo nữu trong tay cầm trứng gà bánh, dịch tiểu mẽ nhìn nàng một nữ hài tử tóc đều tan. Liền vẫy tay ý bảo nàng lại đây. Tới, A-di cho ngươi chát cái bím tóc. Béo Nữu chần chờ một thời gian, liền che lại đầu, không cho dịch tiểu mễ tiến lên. Béo Nữu, không có quan hệ, trước kia ta trên đầu cũng trưởng con giận, đều là ta mụ mụ giúp ta chảo sạch sẽ. Hàn đình lập tức liền nhìn ra Béo Nữu băn khoăn. Dịch tiểu mễ bị nàng như vậy vừa nhắc nhở, mới biết được nguyên lai like là như thế này a. chào chúng a, nàng nhất am hiểu. Đúng vậy, có con giận ta không sợ, A-di cho ngươi bắt lại vừa rồi dịch tiểu mễ trực tiếp dùng nó thế giới tiền trao đổi một chút lượng cùng với dây buộc tóc lúc này đang ở khởi động hệ thống hệ thống đang ở tiếp thu ký chủ yêu cầu đang ở vì ngươi mở ra bắt giữ bắt giữ bắt đầu ký chủ mở ra một lưới bắt hết kỹ năng đang ở vì ngươi nhanh chóng dọn dẹp nói dịch tiểu mễ liền thượng thủ cấp béo liễu trải đầu có hệ thống hỗ trợ dịch tiểu mễ tay đến chỗ con giận đều sôi nổi tự động rơi xuống chết ở trên mặt đất ngay cả trùng trứng cũng rất sụn dưới một bên hàn viêm đều tức chết rồi hắn liền nhìn dịch tiểu mẹ đem trứng gà bánh phân cho béo nữu cái này người ngoài ăn cũng không cho hắn mang về cấp tuệ tuệ ăn trực tiếp không quan tâm cưỡi lên xe đạp liền đi rồi mẹ kaka đi rồi hắn giống như sinh khí a nay liền sinh khí kia hắn về sau có sinh khí đừng động hắn dịch tiểu mẹ tiếp tục cấp béo nữu trai đầu thực mo liền cho nàng chảo xong rồi con giận hảo xinh đẹp một phen trang điểm sửa sang lại sau béo nữu cũng trở nên xinh đẹp nhiều chính là trên người quần áo rất dơ quần áo nguyên liệu vẫn là không tồi, đều không có đánh một bá, theo lý thuyết ra cảnh hẳn là cũng không tồi a, như thế nào liền làm cho như vậy giờ đâu. Lenken, nhiệm vụ hoàn thành, con dận dọn dẹp đã hoàn thành nhiệm vụ, hảo cảm độ 1-0, trực tiếp chuyển hóa năng lượng thạch 1-0, nó thế giới tiền khen thưởng 1-0-0-0 nguyên. Lại trướng, dịch tiểu mễ cư như vậy nhẹ nhàng biến thân vạn nguyên hộ, chỉ tiếc này đó tiền đều lấy không ra, phải chờ đợi, dù sao nàng hiện tại không lo ăn mặc. Nữ Nữ nữ không phải là ngươi ở cổng trường chờ ta sao? Ngươi như thế nào chạy lung tung? Làm ta sợ muốn chết. Nhưng vào lúc này một cái người mặc đồ lao động nam tử chạy tới. hắn cái đầu cũng rất cao, nhìn cùng hàn viêm không sai biệt lắm, chính là làn da ngăm đen, trên đầu còn mang nón bảo hộ. Ba ba, A Azi cho ta trứng gà bánh ăn, ăn ngon, trả lại cho ta chải bím tóc, bắt thật nhiều con non Ngươi xem, ta đầu một chút đều không ngỡ. Béo Nữu hiện tại không cần quá thích dịch tiểu mễ. Lôi kéo nam nhân tay, thực vui vẻ giới thiệu nổi lên dịch tiểu mễ. Nam nhân nhìn béo nữ chỉ địa phương, quả nhiên đầy đất chết con non giận, người xem ra đầu tê dại, nhiều như vậy con giận bắt lên nhưng lao lực. Nguyên lai là đình đình mẹ ơi, cảm ơn ngươi. Ngươi này trứng gà bánh bao nhiêu tiền, ta cho ngươi. Nam nhân nói liền phải bỏ tiền. Dịch tiểu mễ hiện tại nhất không thiếu chính là tiền. Nàng tự nhiên là chối từ rớt, sau lại lại cùng nam nhân hàn huyên một thời gian, mới biết được này nam nhân kêu trở lại. Tên này cũng quái quái, thắng ở hảo nhớ, dịch tiểu mẹ không nhớ rõ trong sách có nhân vật này a, cũng liền không nghĩ nhiều. Tốt, béo nữ chúng ta lần sau thấy. Dịch tiểu mẹ cùng béo nữ cha con cáo biệt, nàng cũng liền nắm hàn đỉnh về nhà đi, hiện tại học trước ban liền buổi sáng, buổi chiều liền không thượng. Mụ mụ, béo nữ thực đáng thương, nàng mụ mụ không cần nàng, hồi thượng hải. Sau lại dịch tiểu mẹ hỏi thăm mới biết được, nguyên lai béo nữ mụ mụ là thượng hải thanh niên trí thức, này không biết thanh có thể phản thành. Nàng liền tâm một hành, đem hôn ly, hài tử cũng không cần, trực tiếp liền hồi Thượng Hải. Cái này lựa chọn nói như thế nào đâu? Chính là hài tử quá đáng thương. 4. Lừa hôn Ở biết được Hàn Đình buổi chiều không khóa lúc sau, nguyên bản không tính toán về nhà dịch tiểu mệ quyết định về nhà. Bên ngoài Thái Dương quá độc, lại nói vì cái gì không trở về nhà. Phải đi cũng là Hàn Đức hậu bọn họ đi, nàng lưu lại mới là. Ăn no sao? Mụ mụ, ta ăn nó. No. Hàn Đình hôm nay tâm tình thoạt nhìn thực không tội, nàng chủ động nắm dịch tiểu mẹ tay, hai mẹ con cứ như vậy tay trong tay hướng trong nhà đi. Nay đại giữa chưa đầu, trên đường cũng không có mấy cái người đi đường, đại gia cũng đều ở nghỉ trưa, quá nhiệt. Rốt cuộc về đến nhà. Có thể tưởng tượng trong nhà không khí phi thường áp lực, chờ đến dịch tiểu mẹ lãnh Hàn Đình về đến nhà thời điểm, nhà chính động tắc nhất trí ngồi một phía người, đều lạnh mặt. Ta nói đình đình nàng mẹ, ngươi đi đem phòng ngủ thu thập một chút, lão bác ngày mai mang tức phụ trở về. Liền trụ ngươi phòng. Ngươi mang đình đình về trước nhà mẹ để ở vài ngày, hậu tử liền cùng chúng ta chấp vá trụ đi. Rốt cuộc hàn mẫu mở miệng. Dịch tiểu mẽ còn hoàn toàn không có làm rõ ràng tình huống, này lại là sướng nào một hồi. Trực tiếp đuổi nàng đi sao? sau lại nghe xong một vòng, dịch tiểu mẽ mới biết được là làm gì? Nguyên lai là lừa hôn A. Đối. Không sai. Chính là lừa hôn. Sự tình là cái dạng này, hàn mẫu không phải có tám nhi từ sao? Trong đó đã có 5 cái cưới thượng tức phụ, 2 cái đi cho nhân gia đi ở rể đi, này không còn dư lại một cái lão bác, bà mối cấp nói một cái nơi khác. Hiện tại nhà gái bên kia người tới muốn nhận môn, Hàn mẫu liền phải cho cũ trọng thi, làm dịch tiểu mễ đem phòng ngủ cấp nhường ra tới, nói là cho lão bác hôn phòng, trước mấy cái đều là làm như vậy. Nhân gia nhà gái ra vừa thấy trụ nhà ngói, điều kiện hảo, rốt cuộc lúc này thật nhiều nhân gia trụ đều là nhà tranh, chỉ có rất ít một bộ phận người có thể ở nhà ngói. Trong đó dịch tiểu mễ liền trụ thượng, hàn mẫu liền dựa vào dịch tiểu mễ phòng ở lừa vài phòng tức phụ đâu. nay gả lại đây, dùng hàn mẫu nói tới nói, tổng không thể bởi vì chuyện này ly hôn đi, chuyển ra đi nhà gái thanh danh liền hỏng rồi, ngại bần ái phú cũng không phải là cái gì sáng dọi sự tình. Cứ như vậy gả tới con dâu nhóm cũng đều nhận mệnh, đương nhiên nhìn đến dịch tiểu mễ trụ nhà ngói, các nàng trong lòng đều không khoái hoạt, rốt cuộc hàn gia người đối ngoại thổi phòng, phòng ở đều là hàn đức hậu làm nghề một sông tránh. Không được, ta không nghĩ về nhà mẹ đẻ, này đại trời nóng mệt chết cho người ta. Lão Bát mang tức phụ trở về, chủ ngươi phòng là được. Lúc này đây Dịch Tiểu Mễ không phối hợp, một hơi từ chối. Hàn Mẫu vừa nghe liền nóng nảy. Lão Bát lại không phải người khác, vẫn là ngươi xem lớn lên đâu. Đều là nhà mình huynh đệ, giúp một phen lại có thể như thế nào. Nay phòng ở ta cũng không chiếm ngươi, phía trước không phải đều làm như vậy sao? Ngày mai nhà gái trong nhà liền phải người tới. Không được chính là không được. Bàn chuyện cưới hỏi vẫn là muốn lấy thành tương đáy hảo, không thể bởi vì nhân gia là nơi khác liền nghĩ ham hại lửa gạt. Dịch tiểu mệ nói đã thực không khách khí. Hàn mẫu vừa nghe giận sôi máu, trực tiếp liền nhìn về phía Hàn Đức Hậu. Hậu tử, ngươi lão bác huynh đệ có thể hay không cưới thượng tức phụ liền xem ngươi, ngươi cái này làm ca ca thời điểm mẫu chốt đến kéo một phen. Vẫn luôn ở một bên chịu thuốc lá sợi Hàn lão nhân cũng lên tiếng. Hàn Đức Hậu cũng đứng lên, đi tới dịch tiểu mệ trước mặt đối nàng chu chu môi nói. Nhanh lên đi thu thập một chút, cũng liền ở nhờ mấy vãn, thực mau liền còn đã trở lại. Không thu thập, không mượn. Dịch tiểu mễ thái độ như cũ thực kiên quyết. Nàng hận nhất chính là lừa gạt. Trương siêu lúc trước chính là lừa gạt nàng, còn kém điểm hại chết nàng. Nàng lại như thế nào sẽ đi hại người khác đâu. Ta nói ngươi có phải hay không ra ngứa, tiểu tâm ta tấu ngươi. Hàn Đức Hổ khí đem yên hung hăng mà ném tới trên mặt đất, dùng chân nghiền áp lên. Hàn Đức Hổ cũng là đại cao cái. Dịch Tiểu Mễ vừa nhấc đầu liền nhìn đến hắn kia một miệng yên nha, hoang hác hoang hác, nhìn liền ghê tởm muốn chết. "Hàn Đức Hậu, ngươi có phải hay không đã quên nãy phòng ở là ai tiền khởi, ta nhà mẹ đẻ cấp tiền. Nếu là hôm nay ngươi chọc ta không cao hứng, ngay cả ngươi đều phải cút cho ta. Như thế nào cầm ta phòng ở xung khoản ra, có bản lĩnh nhà các ngươi chính mình cái đi." Dịch Tiểu Mễ cấp Hàn Đình đệ một ánh mắt, Hàn Đình liền chạy đến phòng ngủ giữ cửa khóa lại. "Cái gì các ngươi nhà mẹ đẻ tiền?" Rõ ràng chính là chúng ta hậu tử tiền, mấy năm nay nếu không phải chúng ta hậu tử giữa ngươi, ngươi đã sớm uống gió Tây Bắc. Nơi nào có thể giống hiện tại ăn mặc đều là tốt, còn cấp nữ hoa đi học. Ngươi nhìn xem chúng ta thôn có mấy cái cấp nữ hoa đi học, làng trên xóm dưới liền chúng ta hàn giang ốc, tiêu tiền cho người khác gia người đi học. Hàn mẫu trực tiếp đi lên hát đệm. Dịch tiểu mẫu nhìn hàn mẫu, nghĩ nàng cũng là bị thời đại cực hạ, cùng nàng xảo cũng quá hạ giá, cũng liền không để ý tới. Dịch mẫu. Ta lặp lại lần nữa ngươi con mẹ nó, đừng cho mặt lại không cần, đi đem phòng ngủ cho ta thu thập ra tới. Lão bác ngày mai lãnh tức phụ liền trụ kia phòng, ngươi đồng ý càng tốt, không đồng ý cũng cần thiết làm như vậy. Hàn Đức hậu mặt âm trầm đáng sợ, còn không có chờ đến dịch tiểu mẹ mở miệng, một bên Hàn Viêm cũng hát đềm nói, mẹ khiến cho tiểu thúc chủ mấy vãn làm sao vậy, này không phải cũng không có cách nào sao. Tiểu thúc đều 30, thật vất vả nói đến tức phụ, ngươi tổng không thể rào thất bại đi. Hàn Viêm! Nơi này có ngươi sự tình gì, ngươi cho ta đi. Một bên Úc Tuệ Tuệ còn lại là khó được lôi kéo hàn viêm liền đi. Ngươi sao lại thế này, ta cảm thấy ta mẹ nói có lý, này còn không phải là lừa hôn sao. Nếu bọn họ ở lại không đi, vậy nên làm sao bây giờ? Nay Phong ở lúc trước chính là nói tốt về sau cho chúng ta. Úc Tuệ Tuệ thanh âm tuy nhỏ, nhưng là đủ để cho mọi người đều nghe được, nàng đây là cố ý tại đây chuyện thượng Úc Tuệ Tuệ khó được cùng dịch tiểu mẹ chạm cùng nhau. Kêu nếu đại gia hôm nay đều ở chỗ này, người cũng đều thề, ta liền cùng đại gia nói một tiếng, ta đã quyết định cùng Hàn Đức Hậu ly hôn. Còn thỉnh Hàn Đức Hậu cùng với Hàn Viêm các ngươi mau chóng từ nhà ta dọn đi, ta muốn cái này phòng ở cùng nữ nhi đình đình. Trong nhà tổng cộng còn có 208 khối tam giác năm phần tiền, người ta một nửa phần, phụ thêm một hồi, duyên tận tại đây, rốt cuộc còn có hai đứa nhỏ, hảo tụ hảo tăng đi. Dịch tiểu mễ nỗ lực bảo trì ngữ khí bình đạo, nàng quá hưng phấn, lập tức liền có thể ly hôn. Ly hôn liền tự do. A, ly hôn. Chúng ta lão hàn gia liền chưa từng có ly hôn, đều là hai đứa nhỏ mẹ, lập tức đều phải đường nãi nãi người, còn ly hôn, không sợ người ra cười đến rụng răng, xấu đã chết. Hàn mẫu như cũ không thích dịch tiểu mễ, mặt khác trong phòng người cũng đều túi đầu chê cười nàng. Một bên vẫn luôn trầm mặc lao bắt còn lại là mở miệng nói chuyện, tứ tẩu, ngươi không cho mượn thì không cho mượn, không đáng nhân chuyện của ta nháo các ngươi ly hôn, kỳ thật ta cũng cảm thấy đây là gạt người tính, không mượn. nói xong lao bát cũng liền đi rồi. hàn lao nhân cùng hàn mẫu nhìn đến lao bát đi rồi, liền căng khí. hàn lao nhân thiếu chút nữa đều phải nhảy dựng lên. đối với hàn đức hậu trên mặt chính là một cái tát. hắn nguyên bản còn muốn đánh dịch tiểu mễ, cuối cùng không có hạ thủ được. nhà mình huynh đệ đều không rút, hậu tử ngươi thật giỏi. hàn lao nhân trực tiếp bối tay chạy lấy người, hàn mẫu còn lại là đã đuổi theo. những người khác thấy đương sự đều đi rồi, cũng đều từng người tan đi. Này trong phòng ngươi mượn vẫn là không mượn. Hàn Đức hậu mặt mang tức giận, Huy nắm tay liền phải đánh hướng dịch tiểu mễ. Dịch tiểu mễ cũng không sợ, đã mở ra tác chiến trạng thái. Hai tử mẹ nó, lão bát thực thành thật, bằng không cũng sẽ không ba mươi mới nói tức phụ. Làm người cũng chịu làm, cô nương gả cho hắn ăn không hết khổ. Ngươi xem ta, lúc trước thật nhiều người không phải đều không xem trọng ngươi ta, hiện tại chúng ta không phải đều ngao ra tới sao. Một nhi một nữ, ở nhà ngói. Lập tức chúng ta đều phải ôm tôn. Nhật tử quá đến thật tốt á như vậy ngươi liền nghe ta một câu, đem phòng ở liền mượn một chút, chờ sau khi xem xong, lập tức ta khiến cho lão bát chạy lấy người, tuyệt đối không chiếm ngươi phòng, đệm chăn cái gì ta đều cho ngươi ở mua tân, ngươi xem trọng đi. Dịch tiểu mễ xem như phát hiện, hàn đức hậu người này còn biết biến báo đâu, biết được ngạnh không được liền tới mềm. Cho rằng nàng vẫn là trước kia dịch mễ, tuy tiện nói hai câu mềm lời nói hống hống thì tốt rồi sao, vậy mười phần sai. Hàn đức hậu. Người đối ly hôn điều kiện có gì dị nghị không? Không có ý nghĩa ngày mai chúng ta liền đi cục dân chính đem hôn ly. Cục dân chính? Vui đùa cái gì vậy? Chúng ta kết hôn đều không có đi qua cục dân chính, ly hôn còn đi. Bị hàn đức hậu như vậy vừa nhắc nhở, dịch tiểu Mễ lập tức liền ý thức được một vấn đề. Đó chính là hiện tại thời đại này nông thôn lãnh chứng cơ hồ không có, trên cơ bản cũng chính là bãi rượu quá cái hình thức, sự thật hôn nhân. Kia một khi đã như vậy, sự tình liền dễ làm nhiều. Liền cục dân chính này một bước đều miễn. Vậy không đi cục dân chính, ngươi nhanh lên thu thập chạy nhanh dọn ra đi thôi, cho ngươi hai ngày thời gian, còn có Hàn Viêm bọn họ cũng muốn đi ra ngoài ở, ta liền mang Hàn Đình. Đúng rồi, Hàn Đình tên này cũng không được, nàng muốn cùng ta họ. Dịch Tiểu Mễ bợ lạ bợ lạ nói một hồi yêu cầu, trực tiếp liền đem Hàn Đức Hậu nói ngốc. Hàn Đức Hậu mặt khác cái gì đều không có nghe đi vào, liền nghe được Hàn Đình muốn sửa họ. Không có khả năng, Hàn Đình là ta nữ nhi, nàng không họ Hàn. Còn có thể họ gì? Cùng ngươi họ. Ta lại không phải tới cửa con rể, dựa vào cái gì muốn cùng ngươi họ. Đối với dòng họ phương diện này, Hàn Đức Hậu dị thường kiên trì. Nguyên bản dịch tiểu mẽ đối dòng họ không có như vậy coi trọng, chính là thấy Hàn Đức Hậu như vậy một nhảy bà thước cao thái độ, nàng còn lại nhắc tới hứng thú, cảm thấy này quan họ quyền nàng thật đúng là muốn tranh thượng một tranh. Dựa vào cái gì? Băng ta là nàng mẹ, ngươi lại dựa vào cái gì? Ngươi từng mang thai sao? Ngươi sinh nở quá sao? Ngươi còn không phải là cống hiến một cái tinh tử sao? Ở trước mặt ta ngươi lại cái gì tư cách giống? Ta hỏi ngươi, ngươi cấp hải tử uy quá nài sao? Đổi qua nước tiểu phiến sao? Mang quá nàng vài lần. nay mang hải tử ta một đại nam nhân như thế nào có thể làm? uy mãi đổi nước tiểu phiến ngươi cái này đường mẹ nó không làm, ta muốn ngươi gì dùng? Hàn Đức Hậu miệng đảo cũng không túng, cũng không ngược bộ. Cho nên a, chúng ta tam quan không hợp, phu thê duyên tận, ly hôn là lựa chọn tốt nhất. Hai ngày sau ngươi từ cái này ra dọn đi, nếu là không dọn ta liền tự mình động thủ. Ly hôn. Dịch mễ ngươi tới thật sự. Hảo, ly hôn đúng không, ta đồng ý, chính là dựa vào cái gì ta muốn dọn đi, phải đi cũng là ngươi lăn trở về nhà mẹ đẻ. Này phòng ở đất nền nhà chính là chúng ta hàng ra, nhà ngươi khởi phòng ở. Không mà ngươi như thế nào khởi. Nói xong lời nói Hàn đức hậu vẻ mặt tác tướng, dịch tiểu mễ lại ý thức được một chút. Này phòng ở bất đồng với đời sau thương phẩm phòng có thể tự do mua bán. Khởi phong ở sắc thật yêu cầu đất nền nhà, trong lúc nhất thời dịch tiểu mệ thế nhưng không biết như thế nào nói tiếp. Nam, đánh vỡ. Có quan hệ với nông thôn đất nền nhà sự tình, dịch tiểu mệ cũng liền biết một cái đại khái. Đất nền nhà là thôn tập thể, này đây hộ vì đơn vị, là chỉ nhằm vào buồn thôn thôn dân mới có thể phân phối thổ địa. Dịch tiểu mệ không phải hàn gia thôn, nàng nếu là ly hôn, sắc thật không có đất nền nhà. Nói cách khác cái này phòng ở nàng sắc mang không đi. Mặt khác dịch tiểu mễ còn nghĩ đến một cái chuyện quan trọng, đó chính là nàng ly hôn, không nhất định có thể mang theo nữ nhi trở lại nhà mẹ đẻ, nhà mẹ đẻ thôn tập thể nguyện ý tiếp thu nàng mới được. Chủ yếu là dịch tiểu mễ ly hôn, nhất định phải muốn đem hộ khẩu rời trở về, yêu cầu được đến nhà mẹ đẻ nơi thôn tập thể toàn bộ thôn dân ký tên mới được, chủ yếu đề cập chính là phân mà cùng kế tiếp đất nền nhà vấn đề. Nay liên khó làm. Dịch tiểu mễ cảm thấy nàng có chút xúc động, cái gì đều không có tưởng hảo cứ như vậy kêu kêu quát quát hành động lên. Ly hôn. Cũng không biết ngươi với ai học xong. Ngươi cùng những cái đó xuống nông thôn thanh niên trí thức có thể giống nhau sao? Những người đó một đám tâm tàn nhẫn đều không giống cá nhân, hai tử đều không cần, chính là muốn phản thành. Trong thành liền như vậy hảo a. Hàn Đức Hậu thấy dịch tiểu mễ chậm chạp không nói lời nào, cho rằng hắn đây là đem nàng cấp hù dọa, lập tức thái độ cũng liền đi theo mềm xuống dưới. Bụng đau quá a. Dịch tiểu mễ nguyên bản còn tưởng tiếp tục nói chuyện, đột nhiên cảm giác được bụng đau bụng khó nhịn. Ngươi đừng trang, mỗi lần cãi nhau xảo không thắng ngươi liền tới này nhất chiêu. Hàn Đức Hậu còn ở nơi đó lải nhải, liền cùng một cái rồi bỏ giống nhau ở nơi đó ầm ầm vang lên, phiền đều phiền đã chết. Dịch tiểu mễ cảm giác được trước mắt tối sầm, một cái chóng váng cũng liền hôn mê bất tỉnh. Chờ đến dịch tiểu mễ lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, đã là nằm ở bệnh viện bên trong. Nàng vừa mở mắt liền nhìn đến hàn đình ở bên người nàng, còn có cái Lão niên phụ nhân ngồi ở chỗ kia. Gạo kê ngươi tỉnh, không có việc gì. Cấp tính viêm ruột thừa, đại ca ngươi tới xem qua, nói không có việc gì khai thì tốt rồi. Nói câu chính là dịch mẹ, cũng mau 70 tuổi đều, nhìn lao thái thái tinh thần trạng thái thực không tồi. Mũ mũ, ngươi không có việc gì, thật tốt quá. Hàn Đình hiển nhiên là đã khóc, đôi mắt nhỏ vòng là hồng hồng. Nguyên lai là cấp tính viêm ruột thừa a, vậy không có gì sự tình, cắt thì tốt rồi. Hàn Đức Hậu đâu? Dịch tiểu mễ tỉnh lại đệ nhất sự tình tự nhiên chính là tìm kiếm Hàn Đức Hậu, này lao bà nằm viện. Lão công như thế nào cũng đến bồi giường đi Đừng tìm, về nhà đi Nói là trong nhà còn có thợ một sống phải làm Ngươi lại là một cái nữ Hắn hầu hạ lên không có phương tiện Liền đem ta cái đó Không có phương tiện Hắn là ta lão công có cái gì không có phương tiện Đây là lời cớ Dịch tiểu mễ này một kích động liền lôi kéo vết đau đau Trực tiếp liền liệt miệng Ai, hắn không phải vẫn luôn đều như vậy sao Không có việc gì mẹ hầu hạ ngươi Viêm ruột thừa tuy nói không phải phẫu thuật lớn cũng muốn hảo hảo dưỡng trận mới được. Dịch mẹ nhìn Dịch Tiểu Mễ, làm nàng hảo hảo nằm. Mẹ ta chuẩn bị cùng Hàn Đức Hậu ly hôn, cuộc sống này vô pháp qua. Dịch mẹ quét nàng liếc mắt một cái, căn bản là không để ý đến Dịch Tiểu Mễ nói. Vì cái gì đâu? Chủ yếu là lúc trước Dịch Tiểu Mễ nói ly hôn sự tình nói thật nhiều biến, Lang tới quá nhiều lần, mỗi lần khí hống hống liền về nhà mẹ để nói Nhật Tử quá không đi xuống muốn ly hôn, sau đó bị Hàn Đức Hậu tới nói vài câu mềm lời nói, Hống Hống cũng liền đi trở về. Này như một thai đều sinh, hai đứa nhỏ đều lớn như vậy, dịch mẹ cũng liền nghe dịch tiểu mẹ cầu nhỏ, mặt khác liền không có hướng trong lòng đi đâu. Muốn hay không thượng với đúc cờ, bác sĩ nói, nếu là tưởng thượng với đúc cờ, ta đỡ ngươi đi. Dịch tiểu mẹ cảm thấy Hàn Đức Hậu thật không phải cá nhân, chính mình lão bà bị bệnh, thế nhưng đem nhân gia mau 70 tuổi lão nương tới đón lại đây hầu hạ. Hảo! Dịch tiểu mẹ liền như vậy liền gian nan đứng dậy, dịch mẹ liền tiến lên đỡ nàng, người này thật đúng là không thể sinh bệnh một bệnh liền đúng như sân đổ, Châm rãi đi, cẩn thận vết đau. điểm này đau đối với dịch tiểu mễ mà nói không tính cái gì, nàng chính là trong lòng có khí. ba ngày sau, dịch tiểu mễ liền xuất viện, hàn đức hậu như cũ không có xuất hiện, vẫn là dịch đại ca giúp đỡ thanh toán mặt sau tiền thuốc men, dịch tiểu mễ mới có thể đủ ra tới. dịch tiểu mễ bản nhân phi thường lòng đầy căm phẫn, cảm thấy chịu không nổi, nhưng mà nàng quan sát đến dịch mẹ cùng dịch đại ca phản ứng cực kỳ lãnh đạm, sau lại dịch tiểu mễ mới biết được. Nguyên lai nguyên thân bản thân liền rất kỳ ba, trước kia liền động bất động lây nhà mẹ để trợ cấp chính mình tiểu gia, thậm chí trợ cấp toàn bộ hàng, hàng gia. Dịch đại ca là một nhân vật, thời trẻ hắn ôn hòa đại tỷ huynh muội hai người tham gia toàn quân, cũng tham gia kháng mỹ viện triều. Dịch đại ca đó là văn có thể xem bệnh y gì người, võ có thể khiêng đấu súng quân Mỹ, chính là tồn tại nhất đẳng công, hiện tại càng là nhà này bệnh viện viện trưởng. Dịch tiểu mỹ này không phải lần đầu tiên chiếm tiện nghi. Nhà nàng thậm chí toàn bộ hàn gia có cái đau đầu nhức gốc đều hướng nhà này bệnh viện đưa, tiền thuốc men cùng với mặt khác rất nhiều khất nợ, mặt sau tự nhiên cũng đều là dịch đại ca giúp đỡ chùi đít. Đây đều là sau lại dịch tiểu mễ mới biết được, nàng lúc này mới phát hiện nguyên thân có bao nhiêu kỳ ba, quả thực đã bị hàn gia hoàn toàn tẩy não. Cũng minh bạch vì cái gì nàng nói ly hôn, mặc kệ là dịch mẹ vẫn là dịch đại ca đều phản ứng lãnh đạo, đều là tự làm. Mẹ, ta tưởng về nhà, hồi ta chính mình ra. Nguyên bản dịch mẹ ý tứ là tưởng đem dịch tiểu mễ tiếp về nhà mẹ để quá đoạn thời gian. Dịch tiểu mễ không muốn, dịch mẹ cũng không lây chuyển được nàng, chỉ phải mang nàng đi trở về. Chờ đến dịch tiểu mễ trở về lúc sau, liền phát hiện nàng phòng ngủ bị động quá, hiện nhiên Hàn Đức Hậu cuối cùng vẫn là đem phòng ngủ cấp cho mượn đi, thừa dịp nàng sinh bệnh thời điểm. Cái kia luôn miệng nói không cần lão bác, cuối cùng vẫn là dùng nàng phòng ngủ. Đúng vậy, chính là trụ này phòng, nhà ngói, về sau bọn họ hai người kết hôn đây là hôn phòng. Thông gia không phải ta cùng ngươi thổi, ngươi nhìn xem này làng trên xóm dưới có thể ở lại thượng này nhà ngói có mấy nhà, tiểu nhi gả lại đây, ta khẳng định đường bản thân nữ nhi đâu, Ta chính mình sinh tám nhi tử, một lòng liền ngóng trông khuê nữ, đáng tiếc không phúc khi a. Là hàn mẫu thanh âm, bên người nàng còn đi theo một đôi thoạt nhìn thực ra nuôi nông thôn vợ chồng, này đối vợ chồng vừa thấy ra cảnh liền không tốt, trên người quần áo đánh mãn mụn vá, bất quá thắng ở sạch sẽ ngăn nắp, bọn họ phía sau đi theo một nữ tử, đi đường chân cẳng nhìn có điểm không nhanh nhẹn hai vợ chồng nhìn nhà ngói, cho nhau đối nhìn thoáng qua vừa lòng cười cười này nhà ngói thật là cấp ni kết hôn dùng. đương nhiên đều nói hoàng đế ái trưởng tử bá tánh ái con út không sợ đắc tội mặt khác mấy đứa con trai Người đi hỏi thăm hỏi thăm ta nhất bất công ta cái này con út hàn mẫu lơi sán hoa sen tia kêu một cái có thể nói tia thành nhà ngói nhìn không tội, kia cô gái liền lưu lại đi ba mẹ không trong nhà nghèo không đến cái gì của hồi môn cũng liền không cần lễ hỏi, nhật tử ngươi cùng Đức Sương hảo hảo quá, muốn cần mẫn điểm hiểu không? Dịch tiểu mễ phía trước không phải đã cứu Lục quế Anh, hôm nay vừa thấy Lục quế Anh ở đây, nàng cũng liền đi hỏi thăm một chút. Mới biết được này Xuân Nhi cha mẹ là từ Sơn Tây tới, ở cái này thôn hỏi thăm ba ngày, chính là sợ hai nữ nhi gửi gắm sai người. Nhưng mà bọn họ cái này, người bên ngoài ai có thể cùng bọn họ nói nói thật, này người trong thôn ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, nhưng còn không phải là đều giúp đỡ gạt. Về sau nhà ai bảo không chuẩn đều có chuyện như vậy. Dù sao có hại lại không phải chính mình. Này đối cha mẹ xem kia cô gái mang trọng, cũng không dễ dàng, ngàn dặm xa xôi lại đây một chuyến, gả xa như vậy, về sau đời này sợ đều không thể nhìn thấy vài lần. Xa gả. Xa gả nữ nhân chính là gác ở dịch tiểu mẹ cái kia thời đại giao thông dị thường phát đạt thời điểm, cũng là có rất nhiều không tiện, liền càng đừng nói lập tức giao thông như thế chi kém lúc. Nhìn sắc thật là thành thật anh nông dân, không được ta không thể trơ mắt nhìn bọn họ bị lừa. Dịch tiểu mễ trực tiếp không màng vết đau đau, vọt qua đi. Dịch mẹ cùng lục quế là anh cá nhân đều không có giữ chặt. Nay phòng ở là của ta, ta đã cùng Hàn Đức hậu ly hôn, lập tức liền phải mang theo ta nhà mẹ để huynh đệ đem phòng ở lột mang về nhà. Ngươi liền không cần nghe bọn họ nói nói bậy, lừa các ngươi. A, lão phu phụ đốn giác ổ lên, sắc mặt đại biến, gắt gao lôi kéo nữ nhi, nhìn về phía Hàn lão nhân cùng Hàn mẫu. Này lại là ai? Nàng nói đây là có ý tứ gì? Dịch mễ, ngươi cho ta lại đây, tiểu tâm ta tấu ngươi. Hàn Đức Hậu vừa thấy tình huống không ổn, liền đi lên lôi kéo dịch tiểu mễ. Hắn rõ ràng liền biết dịch tiểu mễ vừa mới làm xong viêm ruột thừa giải phâu, vết đau đều còn không có trường hào đâu, còn hạm như vậy đại sức lực, nào có nhớ nửa điểm phu thê tình cảm. Ngươi làm gì, cho ta buông ra. Đại ca, Hàn Đức Hậu đánh ta, cuộc sống này ta vô pháp qua, này phòng ở là nhà ta đưa tiền khởi. Hàn Đức hậu nói đất nền nhà là của hắn, không cho ta ở ta muốn lột mang về nhà đi. Dịch Đại Ca hôm nay lo lắng dịch tiểu mẹ vết dao không có chường hảo, tự mình lái xe đưa nàng trở về, này không người còn không có đi đâu. Đức hậu, ngươi làm gì vậy? Ta muội muội nàng vừa mới xuất viện, ngươi đây là muốn lộng chết nàng. Dịch Đại Ca ra tới, Dịch Đại Ca lớn lên cường tráng, trên mặt còn có dao sẹo, đó là năm đó cùng địch nhân gần người thịt, bác thời điểm lưu lại ân ký. Có quan hệ với Dịch Đại Ca sự tích. Hàn Đức Hậu tự nhiên nhất rõ ràng bất quá, không nói hắn thật đúng là có điểm sợ dịch đại ca đâu. Đại cứu ca ngươi cũng thấy rồi, hôm nay không phải tình huống đặc thù sao. Nay phong ở. Nay phong ở vốn dĩ chính là của ta, hiện tại ta và ngươi ly hôn, phòng ở ta khẳng định muốn lấy mang về. Nhà các ngươi liền không cần lấy ta phòng ở lừa người khác. Dịch tiểu Mễ vết đau lúc này có chút đau, nàng thốt ra lời này, tiêu đối Lao Phu Thê Đại Khái cũng đoán được một vài, xoay người liền đối người giới thiệu nổi giận nói. Nhà của chúng ta là nghèo, cũng không cầu gả đến đại phú đại quý nhân ra đi, nhưng là người này cũng quá không thật thành, nói dối gạt người như thế nào có thể hành đâu, cô gái chúng ta đi. À, cứ như vậy đi rồi, kia như thế nào có thể hành đâu, các ngươi này qua lại tiền xe, mấy ngày nay tiền cơm, chúng ta này. Hàn mẫu vừa thấy đến miệng vịt cứ như vậy bay, kia kêu một cái khi à, cuối cùng con dâu không vớt đến, còn thâm thuộc tiền. Người nọ nàng tự nhiên là truy không trở lại, như vậy đầu sỏ gây tội lại là ai đâu. Tự nhiên liền đem sở hữu sai lầm đều tính đến dịch tiểu mễ trên người. Bái phong ở, ngươi dám? Hàn lão nhân lúc này trực tiếp hỏa lớn, hắn vung tay một hồ, mấy đứa con trai toàn bộ đều động tác nhất trí đứng lên. Hàn gia tám nhi từ đâu? Mỗi người cao to, ở nông thôn làm sự tình trước nay liền không co thua quá, đứng ở nơi đó liền hỏi ngươi có sợ không? Sáu, đừng khóc, nói câu thật sự lời nói, dịch tiểu mễ lúc ấy thật đúng là có điểm sợ đâu, bất quá nàng đảo cũng không có lui. Nàng liên hận nàng chính mình chuẩn bị quá không đầy đủ, nháo cho tới hôm nay nông nỗi, thế nhưng không biết như thế nào xong việc. Mẹ, ngươi nhìn xem ngươi này đều nháo sự tình gì, đem tiểu thúc hôn sự đều rào thất bại, hiện tại lại muốn bái phòng ở, ta xem ngươi là ăn no căng đến. Hàn viêm lúc này không giúp dịch tiểu Mễ liền tính, còn tới xả nàng chân sau, dịch tiểu Mễ hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Mẹ ngươi đừng chừng ta, chừng ta ta cũng nói như vậy. Tiểu thúc năm nay đều 32, nói phòng tức phụ dễ dàng sao. Ngươi nhìn xem ngươi, ngươi không nói lời nào không ai đưa ngươi người cầm, nơi này có ngươi sự tình gì. Úc tuệ tuệ trực tiếp dầm hàn viêm một chân, làm hắn đừng xen vào việc người khác. Úc tuệ tuệ nhìn lão hàn ra như vậy đối đại dịch tiểu mễ, một trận trái tim băng giá. Dịch tiểu mễ theo hàn đức hậu gần 20 năm, còn cho hắn sinh một đôi nhi nữ, hiện tại liền cái này đã nộ, kia nàng đâu. Sợ là về sau còn không bằng dịch tiểu mễ đâu, trong lúc nhất thời môi hở răng lạnh, trái tim băng giá không thôi. Bị Úc tuệ tuệ này vừa nói, Hàn Viêm lúc này mới cầm miệng. Làm sao vậy đây là? Khi dễ người đúng không? Liên ở dịch tiểu mễ không biết như thế nào xong việc lúc sau, dịch lao đầu mang theo các đồ đệ lại đây. Dịch lao đầu hôm nay mang theo các đồ đệ giúp Hàn gia thôn một hộ nhà làm gia cụ. Này vừa mới bắt đầu liền nghe được chủ gia tiểu hài tử béo nữu nói dịch tiểu mễ sẽ ra chuyện. Dịch tiểu mễ là một lão nhân nhỏ nhất nữ nhi, là hắn 40 tuổi mới đến nữ nhi, đừng nhìn liền một nha đầu, dịch lao đầu xem nhưng trọng. Liên bởi vì xem quá nặng, sự tình gì đều từ nàng tính tính tới, kết quả cũng liền dưỡng ai. Dịch lão đầu năm nay 70 có 6, là cái dáng người thấp bé, thoạt nhìn có chút khô quắt lão nhân, hắn lảo đảo lắc lư đi đến dịch tiểu mẹ trước mặt. Còn không mò hồi trên xe đi, hổ tử đem ngươi muội mang về nhà. Tốt. Dịch đại ca nói liền lôi kéo dịch tiểu mẹ lên xe. Ba, Ta phòng ở. Dịch tiểu mẹ mang theo khóc nước nở còn không muốn đi. Đừng khóc, này phòng ở sự tình ngươi không cần nhọc lòng. Có ba ba đâu, ta nhưng thật ra muốn nhìn hôm nay ai dám chậm trễ ta bái phong ở. Dịch lao đầu thốt ra lời này, các đồ đệ động tác nhất trí trạm một loạt, ước chừng có hai mươi cái, liền hỏi ngươi có sợ không. Dịch lao đầu làm thợ một đó là có chút năm đầu, này đó đồ đệ đến từ cả nước các nơi, thời đại này đều là học đồ chế. Dịch lao đầu người này sư phụ ra các đồ đệ có thể không hướng hắn sao. Lại nói tiếp hàn đức hậu đều phải kêu hắn một tiếng sư phụ đâu Ba, kia này làm gì? Hàn viêm con mẹ nó tính tình ngươi cũng biết, nói phong chính là vũ, này phong ở lột, bọn nhỏ trụ nào. Tuệ tuệ này còn mang thai đâu. Hàn đức hậu người này chính là cục tẩy mặt, này dịch lao đầu gần nhất, hắn liền bắt đầu đi thân tình lộ tuyến. Ân, lần này ngươi làm không đúng, gạo kê ta trước mang về, ngươi chừng nào thì nghĩ kỹ ngươi nơi nào làm được không đúng rồi, ngươi chừng nào thì đến nhà ta lanh người đi. Đến nỗi này phong ở, là ta ra tiền khởi, cho ngươi trụ đó là tình cảm, ngày đó chọc bao ta lột. Cũng không phải không có khả năng. Đến lúc đó ta quản ngươi là ai đâu? Quản ngươi nơi này chả mấy người đâu. Nhi tử nhiều gây vớm. Ừ, một cái tiền đồ đều không có. Dịch lao đầu thốt ra lời này, hàn lão nhân banh không được, liền phải tiến lên đi lý luận. Ở đây mặt khác xem náo nhiệt người hống một chút đều cười. Không nói thật đúng là, hàn lão nhân tám nhi tử nhất có tiền đồ thế nhưng là hàn đức hậu. Đến nỗi hàn đức hậu có bao nhiêu tiền đồ, đại gia cũng đều biết. Hắn nhất có tiền đồ một việc chính là cưới dịch tiểu mẽ làm lao bà. Đến nỗi tay nghề sống, năm đó đem dịch tiểu mẽ bắt góc, thợ mộc sống tự nhiên cũng đi học không được, cũng đi học cái ra lông, thợ mộc sống cực kỳ giống nhau, sinh ý thật nhiều đều là người ta xem dịch lao đầu mặt mũi cấp. Mặt khác nhi tử liền không cần phải nói, một cái so một cái tỏa. Cuối cùng hàn lao nhân nhìn dịch lao đầu phía sau 20 cái đồ đệ đều ở, cũng liền túng. Lúc chạc vạng, dịch lao đầu làm sống đã trở lại, đi trong phòng nhìn nhìn dịch tiểu mẽ, Lúc này thật muốn ly hôn. Đã ly, chính là phòng ở cho bọn hắn ra ta không cam lòng. Ba ta tưởng đem phòng ở bái trở về. Năm đó ngói chính là ngươi thật vất vả kéo trở về. Dịch lão đầu hút thuốc lá sợi, vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Không hảo hảo ngâm lại. hai tử đều lớn như vậy, lập tức ngươi cũng muốn đương bà bà. Này ly hôn đối hải tử cũng không tốt. Ba, ta thật sự quá không nổi nữa. Ngươi cũng nhìn đến hôm nay kia cẩu đồ vật như thế nào đối ta. Ta vết đau đều không có trường hảo đâu. Dịch tiểu Mễ trong lòng là khó thở, trong lòng còn nghẹn hòa đâu. Ly, đã sớm nên ly. Ngươi không có nhìn đến Hàn lão nhân hôm nay kia kiêu ngạo bộ dáng, lúc ấy ta còn đứng ở nơi đó đâu, khi ta đã chết giống nhau. Dịch mẹ lúc này cũng khí quá độ. Ngươi đừng nói chuyện, ly hôn dễ dàng, bãi phòng ở cũng không phải cái gì về khó. Ly hôn gạo kê đi đâu? Nàng ăn cái gì? Này các ngươi đều nghĩ tới không có. Đi đâu? Đương nhiên đã trở lại, về nhà mẹ để Chủ chúng ta nơi này là được, chúng ta dưỡng nàng là được. Dịch mẹ dù sao cảm thấy của cải tử có, dưỡng cái nữ nhi cũng không có gì. Hồ đồ. Ngươi nhìn xem ngươi ta đều bao lớn rồi, có thể dưỡng gạo kê cả đời ác gạo kê phải về tới. Chúng ta thôn không nhất định nguyện ý nàng hồi thôn xóm hộ đâu, đến lúc đó sợ cũng sẽ không phân mà cho nàng. Ta xem gạo kê ý tứ còn muốn mang đình đình cùng nhau trở về, đình đình liền càng không thể phân đến địa. Chúng ta nông dân không mà sao sống a ân, còn có thể đánh cá. Ngươi nhìn xem gạo kê loại này tế cánh tay tế chân như thế nào đánh cá. Bất đồng với dịch mẹ lòng đầy căm phẫn, dịch lao đầu suy xét càng có rất nhiều thực tế vấn đề. Vậy ngươi ý tứ là không rời, nuốt xuống khẩu khí này, làm gạo kê tiếp tục chịu ủy khuất cùng hắn qua Nga. Ra đây thật cũng không phải cái kia ý tứ. Đức hậu nói như thế nào đâu, cũng là một cái chịu làm, cũng không đánh cuộc không phiêu, tính cái người thành thật. Gạo kê mắt nhìn đều 40, này nếu là ly, nàng như thế nào sống A. Dịch Lão đầu nhìn không tới dịch tiểu mễ tiền đồ, trong lòng thực hoảng. Gạo kê tính tình cũng không tốt, nhiều lần đều kêu ly, ba ngày một tiểu nháo, năm ngày một đại náo, cả ngày nói nhau nhau xảo, đến lượt ta ta cũng phiền, ra hỏa vạn sự hương a. Dịch Lão đầu cũng đem dịch tiểu mễ cỡ trách một đốn. Dịch tiểu mễ vừa rồi lại ở hệ thống bên trong xem một chút nguyên lai dịch Mẹ quá khứ, dù sao nguyên thân cũng đủ cực phẩm, thật là mười phần làm tinh. 3. Lúc này ta là ăn quả cân quyết tâm muốn ly hôn. Ly hôn lúc sau ta liền mang theo Đình Đình đi thành phố, thành phố giáo dục hảo điểm. Tiền đâu? Ai cho ngươi khai chứng minh? Hộ khẩu dừng ở địa phương nào? Ngươi một nữ nhân mang theo hài tử ngươi không sợ sao? Bên ngoài người xấu như vậy nhiều. Dịch Lão đầu liên tiếp vấn đề trực tiếp liền đem dịch tiểu mễ hỏi ngốc. Hiện tại xã hội này xa không phải đời sau một trương thân phận chứng liền có thể đi thiên hạ thời đại đâu. Bên ngoài xác thật cũng rất loạn, 7-8 niên đại lộ phỉ đánh cướp, bên đường cướp bóc đều có. Một nữ nhân mang theo hải tử sắc thật không hảo lộng. Như vậy liền bởi vì này đó, nàng phải đi về cùng Hàn Đức Hậu tiếp tục sinh hoạt, tưởng cũng không dám tưởng. Dịch tiểu mễ không thiếu tiền, liền thiếu cái thân phận, thiếu cái lạc hộ địa phương. 3. Ta thật sự là sống không nổi nữa. Dịch tiểu mễ càng thêm cảm thấy thời đại này nông thôn phụ nữ gian nan. Ở nhà chồng không được cưa thích, nhà mẹ để lại không về được. Không có việc gì, gạo kê ngươi hiện tại là xúc động, từ từ đi, quá mấy ngày Đức Hậu sẽ đến tiếp ngươi. Đến lúc đó ngươi nếu là vẫn là tưởng ly, lào ba duy trì ngươi, mang theo những người khác đem phòng ở lột, sau đó ta chính là quỷ từng nhà cầu, cũng làm ta thôn thôn dân đồng ý ngươi trở về. Dịch tiểu mễ hiện tại phải về thôn xóm hộ mớn, thôn tập thể toàn bộ thôn dân gật đầu ký tên, đều nguyện ý nàng mới có thể lạc hộ. 3. Không có việc gì, đừng khóc, thiên sập xuống còn có ba cho ngươi đỉnh đâu. Ngươi này mới vừa làm xong giải phẫu, hảo hảo nghỉ ngơi. 3 ngày sau. Hàn Đức Hậu theo thường lệ xách theo hai bao đường đỏ đi tới Dịch gia, lại lại đây nói mềm lời nói hống Dịch tiểu mễ. Chỉ là lúc này đây Dịch tiểu mễ Lý đều không đợi để ý đến hắn, một lòng một dạ muốn cùng hắn phân rõ giới hạn. Nguyên bản Hàn Đức Hậu còn nhẫn nại tính tình hống, chính là thấy Dịch tiểu mễ không thèm để ý tới hắn, hơn nữa hắn gần nhất ở nhà bị Hàn lão nhân thường thường xách ra tới mắng, lão bắt tức phụ thổi, Dịch tiểu mễ này đi rồi, cả nhà đều đem khí rơi tại hắn trên đầu. Hắn trong lòng cũng nghẹn hòa đâu. Dịch mễ Ta thao, ngươi, mẹ, bức, đừng cho mặt lại không cần, tưởng ly hôn đúng không, đã chết nảy tâm đi. Ta chính là không rời, muốn bái phòng ở ngươi dám bái một cái thử xem, ta xem ngươi chính là thiếu đánh. Nói uy quyền liền phải đi lên. Lenken, hệ thống cảm thấy được ký chủ ở vào nguy hiểm hoàn cảnh, mở ra tự vệ hình thức, chung quanh có nhưng bắt giữ động vật, hệ thống vì ngươi khởi động xác định địa điểm bắt giữ hình thức. Lenken, năng lượng thạch tiêu hao một không, thành công bắt giữ Trung Hoa điển viên khiển một con đánh số 002, tiến vào khẩn cấp tác chiến hình thức. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hàn Đức Hậu nắm tay vừa mới còn không có rơi xuống đã bị đại chó đen há mồm liền cắn. Kia đại chó đen đứng lên ước chừng có một người như vậy cao, thật là hung mãnh, trực tiếp liền kéo Hàn Đức Hậu ra bên ngoài đi. Ngươi cái này xuất sinh buông ta ra, buông ta ra. A. Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết, kia kêu, kêu một cái không nỡ nhìn thẳng. Leng keng, phòng vệ chính đáng thành công. Hệ thống mở ra một vừa hai phải hình thức. Gâu gâu. Dịch tiểu mệ lúc trước thiết kế cái này hệ thống liền nghĩ tới điểm này, cái này tự mình phòng vệ hình thức thông qua công kích giả chủ quan ác ý trình độ tới quyết định như thế nào phản kích. Chủ quan ác ý trình độ càng cao, tự mình phản kích liền càng lợi hại. Nói ngắn gọn, nếu đối phương muốn ngươi chết, hệ thống cũng sẽ làm ra đồng dạng làm hắn đi tìm chết chỉ thị, hiện nhiên hàng đức hậu còn chưa tới cái loại này trình độ. Cùng với nói hôm nay là dịch tiểu mệ phóng hắn một con ngựa, còn không bằng là chính hắn thả chính mình một con ngựa. Cứ như vậy Hàn Đức Hậu bị đại chó đen cắn, sám xịt quá khứ. Chỉ là Hàn Đức Hậu hiện tại sửa miệng, đó chính là hắn không muốn ly hôn, càng không muốn làm dịch tiểu mệ bái phong ở. Cũng may ngày đó hắn chuẩn bị ở dịch ra đánh dịch tiểu mệ sự tình bị dịch lao đầu xem ở trong mắt. Nhị báo, người đi chụp cái điện báo cấp đại mội, liền nói trong nhà sẽ ra chuyện, làm nàng chạy nhanh trở về một chuyến. Hảo! Đại mội là dịch tiểu mệ tam tỷ, hiện giờ gả đến tỉnh thành đi. Năm đó chính là nàng cùng dịch đại ca cùng nhau kháng mỹ viên triều, hiện tại là tỉnh lập bệnh viện y y tá trưởng, cũng là dịch gia tính tình nhất hòa bạo, tính tình nhất đưa người. Sau lại dịch lao đầu lại làm những người khác đi thôn bên đem dịch tiểu mệ tứ tỷ cung cấp kêu đã trở lại, bắt đầu thương nghị dịch tiểu mệ ly hôn công việc. 7. Bái phỏng Nói lên dịch lao đầu năm cái nhi nữ, liền không thể không đặc biệt nói nói dịch tam tỷ. Dịch tam tỷ từ nhỏ liền chủ ý chính, đương nhiên ngay từ đầu người trong thôn đều cho rằng nàng phản cốt Vì sao đâu? Dịch lao đầu năm đó làm dịch đại ca cùng chấn trên du đại phu học y gì ấy. lúc này học y gì không giống đời sau cái loại này chính quy y thì học viện học, đều là sư phụ già mang theo học đồ tay cầm tay dạy học. Dịch tam tỷ so dịch đại ca nhỏ hơn 3 tuổi, lúc ấy chỉ có 6 tuổi, nhìn dịch đại ca học y gì ấy, nàng cũng phải đi. Dịch lao đầu mới đầu là không đồng ý, nói như thế nào đâu. Dịch lao đầu cùng trong thôn nhà khác đều có chút trọng nam khinh nữ, cảm thấy nữ nhi ra ở nhà làm làm sống. Tương lai tìm một hộ người trong sạch, sau đó gả hộ người trong sạch rửa con rể sống qua là được. Dịch tam tỷ không muốn, đừng nhìn nàng lúc ấy mới 6 tuổi, liền cùng dịch lao đầu ngoan cố, thậm chí còn tuyệt thực kháng nghị. Mới đầu dịch lao đầu không đương một việc, nhìn đến dịch tam tỷ 2 ngày không ăn cái gì, trực tiếp té xỉu. Dịch lao đầu sợ tới mức không nhẹ, sau lại nghĩ nghĩ, cũng liền nhiều thăng mẹ vấn đề. Dịch ra đâu, dịch lao đầu là cái tay người người, trong nhà thành phần vẫn luôn đều cũng không tệ lắm. Cũng không có đã chịu cái gì đánh sâu vào, nhật tử vẫn luôn không có trở ngại. Cuối cùng dịch lao đầu cắn răng một cái, cũng liền đem hai anh em đều đưa đến du đại phu chỗ học ý đi Tới rồi du đại phu chỗ, lại gặp được vấn đề, đó chính là du đại phu không thu nữ đồ đệ, cảm thấy không có phương tiện. Lúc này giai đại vui mừng, nguyên bản dịch lao đầu liền không nghĩ làm dịch tam tỷ tới học. Nữ hải tử nói như thế nào ra tới học tập đặc biệt không có phương tiện, dịch đại ca ra tới, nam hải tử chắc định, chính mình qua lại là được. Tam tỷ không được, hắn còn muốn đón đưa, ngẫm lại đều phiền toái. Như vậy dịch Tam tỷ cứ như vậy từ bỏ sao? Không có. Nàng từ nhỏ liền chủ ý chính, nhận chuẩn sự tình đó là nhất định phải làm thành. Du đại phu không phải không thu nữ đồ đệ sao? Nàng liên quỳ. Ngày mùa đông, tuy rằng nói thâm quyến mùa đông so không được phương bát lãnh, nhưng mà cũng so hiện tại mùa đông lãnh. Nàng liền quỳ gối Du đại phu trước cửa, mặc cho ai kéo đều kéo không đi. Tước trưởng ở kia quỳ ba ngày, quỳ đến nàng ngã xuống. Cuối cùng du sư mẫu nhìn không được, làm chủ làm dịch tam tỷ quan sát học tập, nàng phụ trách chiếu cố. Cứ như vậy dịch tam tỷ có thể thành công học y lề. Chỉ là du đại phu đối tam tỷ trước sau có điều giữ lại, cuối cùng dịch đại ca trở thành bác sĩ, tam tỷ làm hộ sĩ. Sau lại kháng mỹ việt triều, dịch đại ca liền báo danh quân tình nguyện, chi viện tiền tuyến. Đây là dịch gia người đều biết đến. Tuy nói dịch lao đầu trong lòng luyến tiếc, nhưng là hảo nam nhi trí tại tứ phương, bảo vệ quốc gia đạo nghĩa không thể chối từ. Cũng liền dương dương đưa Nhi tử thượng chiến trường. Chỉ là chờ đến xuất phát kia một ngày, dịch ra người phát hiện quân tình nguyện trong đội ngũ thế nhưng còn có dịch tam tỷ Dịch lao đầu vừa thấy thiếu chút nữa hôn mê qua đi, đừng nhìn dịch lao đầu có chút trọng nam kinh nữ, hắn tử nhỏ đối Nhi tử Nữ Nhi giáo dục hoàn toàn không giống nhau. Nhi tử trước nay đều là tay đấm chân đá côn đồng giáo dục, không nghe lời chính là tấu. Nữ Nhi liền không giống nhau, dịch lao đầu ba cái Nữ Nhi hắn là một cây tóc cũng chưa người chặn qua, kiểu dưỡng đâu. Liên tính sau lại dịch tiểu mệ chưa kết hôn đã có thai, hắn cũng chưa từng đánh quá một lần. Nhìn đến dịch tam tỷ thượng chiến trường, dịch lao đầu cái kia tâm thật sự liền ở lấy máu. Ba mẹ, ta đi rồi. Ta nếu là chết ở trên chiến trường, các ngươi cũng đừng thương tâm, ta chết quan vinh, cũng coi như là vì nước hy sinh thân mình, chính là không thể ở các ngươi trước mặt tận hiếu. Ta nếu là sống sót, ba mẹ ta mang các ngươi quá ngày lành, đi rồi. Dịch gia huynh muội cứ như vậy hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang vượt qua áp lực giang, kháng Mỹ viện chiều đi. Đáng giá cao hơn sự, dịch gia huynh muội tuy nói có đều có bị thương, vẫn như cũ đi ra chiến trường, trở lại Trung Quốc. Trở về lúc sau, huynh muội hai người tự nhiên cũng được đến tổ quốc khen thưởng, hai người cũng tiếp tục chiến đấu hăng hái ở chữa bệnh trước nhất tuyến, cứu tử phụ thương. Sau lại dịch tam tỷ gả đến tỉnh thành đi, ở Quảng Châu an gia. Mấy năm trước trở về nói là muốn đem dịch lao đầu ôn hòa mẹ nhận được tỉnh thành hưởng phúc. Dịch lao đầu tư tưởng truyền thống Nói cái gì có nhi tử đâu, đi theo nữ nhi ăn con rể ảnh hưởng không tốt, dịch đại ca cùng nhị ca tự nhiên cũng không muốn. Ở nông thôn có nhi tử gia đình, trong nhà thượng nhân đi theo nữ nhi quá, kia phải bị người trong thôn chê cười chọc cuộc sống. Vì thế dịch lão đầu bọn họ cũng liền ngẫu nhiên đi tiểu trụ mấy ngày, chưa từng thường trú, cũng chính là thời trẻ dịch tam tỷ sinh hài tử, dịch mẹ đi cấp mang theo năm tháng, này xem như lớn lên. Dịch gia có cái gì đại sự tình, đều phải chụp điện báo thông chi dịch tam tỷ Đừng nhìn nàng chỉ là lão Tam, trong nhà đại sự tình đều lấy nàng ý kiến vì chuẩn. Này không dễ Tam Tỷ hấp tấp liền gấp trở về. Đây cũng là dịch tiểu mễ lần đầu nhìn thấy trong truyền thuyết Tam Tỷ. Tam Tỷ trang điểm còn rất thời thượng, chân đặng tiểu dày sang đan, thượng thân sơ mi trắng, chân bộ hắc quần tây, nhất phái chức trưởng Mỹ nhân trang điểm. Dịch tiểu mễ chú ý tới dịch Tam Tỷ chỉ có chín nửa ngón tay, sau lại mới biết được mặt khác nửa chỉ là ở Triều Tiên trên chiến trường bị đông lạnh rớt, ly hôn, liên nàng. Tỉnh tỉnh đi, tiểu muội ta xem ngươi cũng đừng lan lộn, chạy nhanh dọn dẹp một chút cùng hàng đức hậu về nhà đi, liền ngươi còn ly hôn, đừng trở về hại người. Không nghĩ tới dịch tam tỷ một mở miệng chính là cái này, dịch tiểu mẹ biết nguyên thân trước kia tính cách không thảo hỉ, không nghĩ tới như vậy không thảo hỉ. Tam tỷ, ta muốn ly hôn. Ta cuộc sống này vô pháp qua. Vô pháp qua. Ngươi còn biết nhật tử vô pháp qua. Vậy chịu đựng bái, dù sao người là chính ngươi chọn, đại gia cũng đều là người trưởng thành rồi. Tổng phải vì chính mình lựa chọn phụ trách. Ngươi hiện tại ly hôn. Chỗ gì? Ăn gì? Có phải hay không còn muốn mang lên đỉnh đỉnh tới trương hiển ngươi vĩ đại tình thương của mẹ. Ai cho ngươi chửi đít, ai cho ngươi là tẩy. Dịch Tam tỷ mang theo tức giận, một bên dịch mẹ nhìn không được kéo nàng một phen. Mẹ, ngươi không cần lôi kéo ta, ta biết ta đang làm gì. Còn có ba mẹ, không phải ta nói các ngươi, gạo kê có hôm nay cũng có các ngươi một bộ phận công lao, quán. Liên biết quán. Năm đó ta muốn mang gạo kê đi tỉnh thành học may vá, các ngươi đều liên tiếp, tứ muội trộm đạo theo ta đi, ngươi nhìn xem tứ muội hiện tại nhật tử quá đến thật tốt ta. Dịch tam tỉ vừa nghe dịch tiểu mễ thiếu chút nữa bị đánh, dịch lao đầu ôn hòa mẹ bị như vậy đối đãi, nàng trong lòng kia kêu một cái khí. Gạo kê ta cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, nữ nhân không thể dựa nam nhân, đến chính mình có bản lĩnh mới được. Hảo, lúc trước ngươi nói ngươi tiểu kết hôn sớm muốn mang hài tử, chính là hàn viêm sau lại đi học. Ta làm ngươi ra tới học y để ngươi sao không muốn? làm ngươi cùng ngươi tứ tỷ học may vá, ngươi lại không bằng lòng. Vì cái gì đâu. Còn không phải ham ăn miếng làm, ngươi ly hôn. Ly cái dám hôn. Ba mẹ ta xem các ngươi chạy nhanh đem nàng đưa trở về, tỉnh ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Dịch tam tỷ đổ hập xuống đem dịch tiểu mẽ một đồn mắng. Nói thật, tuy rằng đây đều là mắng nguyên thân, chính là dịch tiểu mẽ như cũ trong lòng rất khổ sở. Nghĩ nguyên thân như vậy một bộ hà bài. Thế nhưng bị nàng đánh nát nhừ, cũng là đủ có thể. Tam tỷ, người xin bớt giận. Dịch tứ tỷ đi lên hòa giải, "Tiểu muội, Tam tỷ đây cũng là vì ngươi hảo, đánh là thân mắng là ái, nàng trước nay đều là miệng dao găm tâm đậu hủ. Yên tâm đi, Tam tỷ sẽ vì ngươi chủ trương." Dịch tứ tỷ tính tình không thể so Tam tỷ, tính tình tương đối ôn hòa, liền gả đến Dịch Tiểu Mễ bọn họ thôn bên, là cái may vá, hiện giờ đã xuất sư, có thể độc chắn một mặt. Ở nhà chồng nhân sẽ này tay nghề cũng không cần làm việc nhà nông không nói nhà chồng còn đặc biệt phụng nàng vì sao đâu còn không phải bởi vì có bản lĩnh có thể tránh kết hôn 5 năm không hoài hài tử bà bà cũng không đắc ý thấy sau lại sinh cái nữ nhi bà bà không màng mặt khác con dâu ánh mắt liền thượng cột cho nàng mang hài tử còn không phải bởi vì dịch tứ tỉ lập trụ kiếm so nàng lão công đều nhiều bà tử mẹ ở nhà uống cháo ở nàng vậy có thể ăn thượng cơm khô đương nhiên nguyện ý đi theo nàng qua nguyên thân liền không giống nhau gì bản lĩnh không có tính tình còn không nhỏ, tự nhiên làm người sợ không mừng. Lão tam, ngươi cũng đừng mắng, hiện tại nói những cái đó đều đã muộn, ta xem gạo kê cũng cần thiết ly. Ở nhà ta, ta còn sống đâu? Kêu hàn đức hậu còn muốn đánh người đâu? Ta hảo hảo nữ nhi không phải cho hắn đánh, gạo kê vết đao còn không có trường hảo đâu. Cái gì vết đao còn không có trường hảo? Gạo kê làm sao vậy? Dịch tam tỷ nhìn nhìn dịch tiểu mễ, sau lại vẫn là dịch mẹ đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Đậu má! giao ít hắn tổ tông. Lại là như vậy khi dễ gạo kê, khi ta dịch ra người đã chết, không được, cái này không thể nhẫn, phòng ở hôm nay ta liền dẫn người cho hắn lay, đậu má. Dịch tam tỷ nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nàng trực tiếp liền xông ra ngoài, tới rồi trong thôn một giống, trong thôn tráng đinh nhóm kia đều là biết được tam tỷ danh hào, đều đi theo đi, cứ như vậy hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang sao ra hỏa đi hàn ra thôn. Tam tỷ ngươi từ từ. Dịch tiểu mễ là truy đều đuổi không kịp. Cái này viêm ruột thừa giải phẫu thật là chậm trễ sự tình. Cho ta lột. Dịch tam tỷ gần nhất, trong phòng trụ người toàn bộ đều ra tới. Lúc ấy chỉ có Úc Tuệ Tuệ một người ở nhà, nàng vừa ra tới nhìn đến cái này trận thế trực tiếp dọa choáng váng. Dịch tam tỷ nàng là nhận thức, có tiền đồ, gã đến tỉnh thành gì. Lúc trước Úc Tuệ Tuệ cùng Hàn Viêm làm đối tượng thời điểm, Úc Mâu đã sớm đem Hàn Viêm sở đến Môn Thanh. Úc Tuệ Tuệ thời trẻ còn có cái thân mật, gia cảnh muốn so Hàn Viêm còn hảo điểm. Úc Mâu không muốn nói Hàn Viêm hảo, trong nhà liền một cái muội muội, xem như con trai độc nhất, về sau muội muội một gả, trong nhà đều là của nàng. Công công lại là thợ một tay người người, bà bà tuy nói không gì bản lĩnh, chính là nhân gia tuổi trẻ a, tương lai giúp đỡ mang hài tử, Úc Tuệ Tuệ chính là hưởng phúc mệnh. Còn có chính là bà bà gia thân thích, một cái so một cái lợi hại. Muốn nói Úc Tuệ Tuệ trước kia là thật sự hưởng phúc, mặc quần áo làm y trực tiếp tìm dịch tứ tỷ không thu tiền, xem bệnh sản kiểm tìm dịch đại ca không tiêu tiền phía trước nàng còn cùng Hàn Viêm áo nói sinh hải tử liền đi tỉnh thành đi dịch tam tỷ nơi bệnh viện chữa bệnh điều kiện hảo dịch tam tỷ trụ cũng hảo thượng vê đút cờ đều không cần đi ra ngoài liền ở nhà thượng phương tiện dì ba ngươi làm gì vậy Úc Tuệ Tuệ sờ sờ bụng nhắc nhở một chút dịch tam tỷ nàng mang thai ngươi tránh ra ngươi tới cho ta lột xảy ra chuyện gì ta phụ trách a đường dối dì ba này nhưng không được ngươi nếu là đem phòng ở lột ta ở nơi nào a Úc Tuệ Tuệ thời trẻ cũng nghe nói dịch Tam Tỷ huy Danh, biết nàng là cái tàn nhẫn nhân vật. Và anh, Một bức tường hét lên rồi ngã gục. "A, không cần." "Cái này!" Úc Tuệ Tuệ lập tức hét lên, thật sự lột, liền như vậy lột. Liên ở ngay lúc này, Hàn gia các huynh đệ cũng chạy đến. "Tạo Nghiệt A, các ngươi cho ta dừng tay cho ta dừng tay." Hàn Mẫu nhìn lúc sau, đôi tay chụp đùi, đều phải nhảy dựng lên, Hàn Đức Hậu cùng Hàn Viêm lúc này cũng gấp trở về. Tám, Chuẩn bị Nơi nào còn ngăn được đâu, phong ở tường đẩy ngã một mặt, kia mặt khác tường cũng liền rất mau bị lần lượt đẩy ngã, phòng ở thực mò đã bị lột. Hàn gia người đều xem trận tròn mắt, trừ bỏ hàn mâu thế nhưng không ai dám lên trước ngăn cản, bao gồm hàn đức hậu cùng hàn viêm, hai người liền trơ mắt nhìn phòng ở bị đẩy ngã. Tới, mọi người đều một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem ngói đều cho ta kéo về ta thôn đi, một khối cũng không cho hắn lưu. Dịch tam tỷ người này làm việc trước nay đều là sấm rền gió cuốn. Nàng muốn làm thành sự tình đến nay không có thất bại quá. Nay không lần này bái phòng ở nàng cũng thành công làm thành. Hàn gia người nhìn phòng ở bị lột, ngói còn muốn đều mang đi, liền cấp đi lên. Chỉ là như cũ không ai dám lên trước, cũng chỉ nghe được Hàn Mẫu một người ở kia ngao ngao thẳng têu, lo lắng xuông. Các ngươi một đám thượng a, lão tứ gia phòng ở bị lột, các ngươi như thế nào một đám sợ cùng cọc giống nhau, chạy nhanh đi lên đoạt a. Hàn Mẫu cấp giẫm chân, liền kêu mấy đứa con trai tiến lên. Trong đó tám nhi tử ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, toàn túng, thế nhưng không ai dám lên tiến đến. Lão tư chính mình cùng nhi tử đều không thượng, làm chúng ta đi cho hắn đỉnh bao, này cũng quá. Rốt cuộc có người mở miệng nói chuyện. Đúng vậy, những người khác đều xem Hàn Đức Hậu cùng Hàn Viêm, rõ ràng bị bái phòng ở là nhà bọn họ, hai người kia lăng là động cũng không dám động. Nói thật, Hàn Đức Hậu thực sợ dịch tam tỷ, kỳ thật toàn bộ Hàn gia đều sợ dịch tam tỷ bọn họ cũng đều biết dịch tam tỷ người này khó chơi khó mà nói lời nói đừng nhìn cũng hiểu biết chữ nghĩa nhưng nàng cố chấp dùng hàn gia người nói tới nói nàng chính là một đầu ngoan cố lửa dịch lao đầu đều quản không được nàng những người khác liền càng không cần phải nói hàn lao nhân vừa nghe hôm nay tới chính là dịch tam tỷ sợ tới mức trực tiếp tránh ở trong phòng không ra những người khác cũng đều rụt liền dư lại hàn mẫu một người ở kêu kêu gào nào loại dịch tam tỷ đều nhịn không được mắng một câu Nguyên bản dịch tam tỷ nghĩ hàn gia tám nhi từ đâu, như thế nào cũng muốn đại chiến một hồi, không nghĩ tới đủ túng, thế nhưng không ai dám đi lên. Thiên A, nay phòng ở như thế nào lột, lột nhà của chúng ta tuệ tuệ chủ nào. Nàng nhưng mang thai đâu, sắt ngàn đao đồ vật. Úc mẫu vừa ra chàng liền khóc thiên thường địa, nàng vừa nghe nói đã xảy ra chuyện, liền vội vàng đuổi ra tới, không nghĩ tới liền nhìn đến phòng ở bị lột. Lúc trước là nàng làm chủ làm úc tuệ tuệ gả cho hàn viêm, trong đó hàn gia này nhà ngói thêm phân không ít. Úc mẫu nằm mơ đều tưởng ở tại như vậy nhà ngói bên trong, đáng tiếc không cái kế mệnh. Nói lên Úc Tuệ Tuệ liền không thể không nói Úc Mẫu, biết vì cái gì nguyên thân như vậy chán ghét Úc Tuệ Tuệ sao? Đó là bởi vì Úc Tuệ Tuệ là Tư Sinh nữ, Úc Mẫu gác ở hiện tại chính là Tiểu Tam. Sự tình là cái dạng này, phía trước không phải thanh niên trí thức lên núi xuống làng sao? Hàn Gia thôn cũng là thanh niên trí thức điểm, liền có thật nhiều thanh niên trí thức bị phân phối đến nơi đây tới. Thanh niên trí thức tiểu hỏa, kia đều là người thành phố vừa tới thời điểm đại đa số đều là trắng non sạch sẽ, da thịt non mịt, lớn lên bộ dáng đều đoan chính, trong thôn đại cô nương tiểu tức phụ xem đều thích. đương nhiên kia cũng chỉ là nhìn đẹp mắt mà thôi, thật đúng là ít có chủ động đi đáp lời. đương nhiên này không bao gồm úc mẫu. úc mẫu người này từ nhỏ liền trướng mắt trong đất bảo thực, một lòng muốn tìm cái người làm công tác văn hóa, này không phải nhìn chúng tới nơi này thanh niên trí thức đội trưởng, thường thường đi đưa ấm áp. cứ như vậy thường xuyên qua lại hai người cũng liền xem đôi mắt cặp với nhau. Này không phải thiên lôi câu địa hỏa, làm ra mạng người tới. Người này mệnh chính là Úc Tuệ Tuệ, Úc Mẫu một lòng nghĩ này mang thai, đội trưởng khẳng định liền phải hảo hảo cùng nàng sinh hoạt. Chính là ai biết, đội trưởng đã kết hôn, đều kết hôn 3-4 năm, lần này Sơn Thượng Hạ Hương đối với hắn mà nói, chính là tích lũy kinh nghiệm đi ngang qua sân khấu, thực mô hắn liền phản thành đi rồi. Các ngươi cho rằng Úc Mẫu là bị tiểu tam sao. Mới không phải đâu, nàng đã sớm biết đội trưởng đã kết hôn, Nàng thậm chí còn đi uống qua đội trưởng cùng nàng lao bà rượu mừng, nếu là nghiêm khắc tính lên, đội trưởng lao bà vẫn là nàng biểu tỷ đâu. Úc mâu chính là biết đội trưởng ra cảnh hảo, cha mẹ đều là cán bộ, nghĩ thầm phụng tử thành hôn, một lòng thượng vị, đi theo đội trưởng vào thành đi. Sau lại đội trưởng đương nhiên sẽ không muốn nàng, hắn lao bà cùng hắn môn đăng hộ đối, như thế nào sẽ coi trọng một cái nông thôn suất thân thôn phụ đâu. nay đội trưởng cha là cha thực, lúc ấy Úc mâu mang thai đều 6 tháng còn muốn kéo nàng đi phá thai. Úc mẫu tự nhiên không muốn, đứa nhỏ này đánh, nàng liền cái gì đàm phán lợi thế đều không có. Lúc ấy chuyện này náo đến mọi người đều biết, dịch tiểu mẽ tự nhiên cũng đều đã biết. Đừng nhìn dịch tiểu mẽ chính mình cũng là chưa kết hôn đã có thai, nhưng là nàng như cũ xem thường chưa kết hôn đã có thai Úc mẫu. Không có biện pháp, dùng để trước dịch mẽ nói tới nói, ta cùng nàng có thể giống nhau sao, ta đó là phản đối phong kiến ép duyên, tự do yêu đương tới, nàng nhưng không có không biết xấu hổ phá hư nhân gia gia đình. Úc mẫu cũng không phải cái thiện tra, nàng chính là muốn nháo đến mọi người đều biết, chính là muốn cho đội trưởng ly hôn. Chỉ là nàng xem nhẹ nàng biểu tỷ dung nhận trình độ, biểu tỷ tới lúc sau, nhìn đến đội trưởng kéo mang thai 6 tháng úc mẫu, thập phần bình tĩnh nói, Trấn đông, ngươi làm gì vậy? Nam nhân không đánh nữ nhân, buông tay, nhân gia còn mang thai đâu? Chật chật chật. Vừa nghe lời này hai người đẳng cấp chính là không giống nhau. Biểu tỷ không hiện sơn không lộ thủy, liền như vậy khinh phiêu phiêu hướng kia vừa đứng nói, lan lan. Ta sẽ không ly hôn, ta cũng mang thai, ta hải tử không thể không ba ba, ngươi tưởng nháo liền nháo đi, dù sao chấn đông nhiều nhất từng cái xử phạt, tội không đến chết. Cứ như vậy Úc Mẫu bị vứt bỏ, chỉ là nàng đến nay đều chưa từ bỏ ý định, còn nghĩ đội trưởng có thể đem Tuệ Tuệ nhận trở về. Lần trước Úc Tuệ Tuệ không phải cùng Hàn Viêm kết hôn sao, Úc Mẫu còn thượng thành đi đi tìm đội trưởng, nghĩ thầm lúc này đây Úc Tuệ Tuệ cũng coi như là gả đến người trong sạch, nàng cũng coi như là dương mi thổ khí. Kết quả đâu? Bất quá là tự dứt lấy nhục thôi, nàng liền úc ra đại môn còn không thể nào vào được. Úc mâu thanh danh cứ như vậy ở trong thôn sú. Bất quá úc mâu tính tình cũng muốn cường, ở đội trưởng vứt bỏ nàng, người trong thôn phỉ nổ nàng, nhà mẹ để ghét bỏ nàng thời điểm, nàng một người mang theo tuệ tuệ, cũng căng xuống dưới. Đem úc tuệ tuệ nuôi nấng không thể so người khác kém, còn cắn răng gắng gượng làm tuệ tuệ đi đọc sách. Tuệ tuệ nếu không phải đi đọc sách cũng sẽ không gặp được hàn viêm, hai người bọn họ chính là sơ trung đồng học. Tuệ tuệ là lớp học duy nhị đọc sách nữ hải tử. Lúc này đây Úc Mẫu vừa nghe nói có người muốn khi dễ Úc Tuệ tuệ, nàng phân người cũng không chọn, trực tiếp sau một cây đòn gánh liền tới đây. Một lại đây liền nhìn đến phòng ở bị lột, nàng kêu kêu một cái vô cùng đau đớn a. Mẹ, ngươi lên, ngươi lên. Úc Tuệ tuệ tiến lên liền phải kéo Úc Mẫu, Úc Mẫu giơ tay đối với Úc Tuệ tuệ chính là một xả, cho nàng một ánh mắt. Úc Tuệ tuệ đầu góc linh thực, vội đi phía trước hoạt động một chút. Vừa mới một cái dọn gạch từ nàng nơi này một quá, nàng liền ôm bụng té ngã trên đất. "Mẹ, ta bụng, đau quá a." Kết quả là Dịch Tiểu Mễ gần nhất một đám người đều vây quanh Úc Tuệ Tuệ, liền nghe được cú ngô ở kia mắng, "Các ngươi này đàn sát ngàn đao, nhà của chúng ta Tuệ Tuệ mang thai, các ngươi liền biết khi dễ chúng ta này đối cô nhi quả phụ." "Tuệ Tuệ, Tuệ Tuệ ngươi không sao chứ?" Rốt cuộc Hàn Viêm nhìn Úc Tuệ Tuệ té ngã cũng không thể lại túng, trực tiếp vọt qua đi, bế lên Úc Tuệ Tuệ. "Tuệ Tuệ đừng sợ, đừng sợ." Ta đây liền đưa ngươi đi bệnh viện. Viêm ca, con của chúng ta có phải hay không giữ không nổi? Viêm ca thực xin lỗi, đều do ta không tốt, ta không nên. Tiểu Bạch Hoa chính là Tiểu Bạch Hoa a, này kỹ thuật diễn thực sự không tồi. Dịch Tiểu Mễ nhìn Úc Tuệ Tuệ, nàng nhớ rõ lúc ấy đọc sách thời điểm liền cảm thấy này nữ chủ Úc Tuệ Tuệ man trà xanh, có đầu óc, không ngu ngốc, kỹ thuật diễn phái. Hôm nay vừa thấy quả nhiên như thế, mảnh mai thực a, cố tình Hàn Viêm loại này nam nhân liền ăn này một bộ. Ngươi nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Dịch mễ ta thao, ngươi, mẹ, bức. Hắn Đức hổ không dám mới vừa dịch tam tỷ, nhưng là hắn mắng dịch mệ nhưng thật ra một chút đều không hàm súc. Tao ít ngươi tổ tông, liền ta mẹ ngươi đều dám mắng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, còn không có chờ đến dịch tiểu mệ phản ứng lại đây. Dịch tam tỷ một cái tắt liền quét qua đi. Tam tỷ, Dịch tiểu mệ giật mình hô. Như thế nào? Ngươi đau lòng. Không không không, ta không phải ý tứ này, này phòng ở lột. Dịch tiểu mễ nhìn phòng ở lây không sai biệt lắm, mọi người đều ở dùng xe đẩy tay kéo ngói trở về. Lột, lúc này ngươi không nghĩ ly hôn đều không được, đường lui đã không có. Dịch tam tỷ ý vị thâm trường nói, nàng còn ở lo lắng dịch tiểu mễ tiền đồ. Ân, ta khẳng định muốn ly hôn. Nếu không liền hôm nay ly, chúng ta nói cái rõ ràng. Dịch tiểu mễ nằm mơ đều tưởng ly hôn, hiện giờ phòng ở lột, chỉ cần hai bên đạt thành hiệp nghị, cũng liền ly. Ly hôn. Không có khả năng ly hôn. Hôm nay tam tỷ ở chỗ này, đoàn người các hương thân đều ở chỗ này. Ta hàn đức hậu liền đem lời nói đặt ở nơi này, ta cho dù chết, cũng sẽ không ly hôn. Hàn đức hậu lại không phải ngốc tử, hắn ôn hòa mễ nhiều năm như vậy xảo về xảo, dịch mệ đối hắn được không, hắn trong lòng rất rõ ràng, còn có mấy năm nay hắn chiếm dịch ra nhiều ít chỗ tốt, chính hắn nhất rõ ràng bất quá. Tỷ như lúc này đây dịch ra đem phòng ở lột, hắn không hoảng hốt cũng là có nguyên nhân, đó chính là hắn biết chỉ cần hắn hống hảo dịch mễ. Này Phong ở dịch ra người đến lúc đó khẳng định sẽ cho hắn một lần nữa cái hảo. Nhiều năm kinh nghiệm nói cho hắn, hống hảo dịch mẽ là một kiện ở đơn giản bất quá sự tình. Ly hôn là không có khả năng ly hôn. Ly hôn không thể so kết hôn, không cần hai người đồng ý. Hàn Đức Hậu hiện tại là tân xã hội, hôn nhân tự do. Hôn nhân tự do đã bao gồm kết hôn tự do, cũng bao gồm ly hôn tự do. Ta muội muội cùng ngươi quá không đi xuống. Này hôn ngươi đồng ý ly, kia tự nhiên chúng ta hảo tụ hảo tán. Không đồng ý cách này chúng ta liền thưa kiện đi, chính là phí chút thời gian. Thưa kiện. Hàn Đức Hậu vẫn là lần đầu tiên nghe thấy cái này cách nói. Ơn, thưa kiện. Không có khả năng, thưa kiện ly hôn, ta không thể mất mặt như vậy được. Ta nói tam tỷ ngươi liền không cần trộn lẫn ta cùng gạo kê chi gian sự tình. Ngươi cũng không nhìn xem gạo kê năm nay bao lớn rồi, đều là đương bà bà người. Tuệ tuệ bị các ngươi nháo đến độ động thai khí, đứa nhỏ này bảo khó giữ được trụ đều khác nói. Tam tỷ ngươi vẫn là đọc quá thư, đều làm sự tình gì, làm lại là chút táng tận thiên lương sự tình. Dịch tam tỷ vừa nghe không giận phản cười, liền không có lại phản ứng Hàn Đức Hậu. Tiểu mội ta đang hỏi ngươi một câu, nhật tử có phải hay không một ngày đều không muốn chấp vá, cái này hôn ngươi có phải hay không phi ly không thể. Là, phi ly không thể. 9. Địa vị Dịch tiểu mễ thái độ kiên quyết, đối với Hàn Đức Hậu nàng là một chút đều coi thường, không chỉ là coi thường, nàng là thập phần chán ghét. Dịch tam tỷ muốn chính là dịch tiểu mẽ những lời này. Họ hàn, ngươi cũng nghe tới rồi, gạo kê tâm ý đã quyết, ta xem trọng xấu cũng là phu thêm một hồi, thật sự nháo đến thưa kiện kia một bước, đích sắc cũng quá khó coi. Nếu không liền thừa dịp đại gia hỏa đều ở chỗ này, chúng ta liền nói nói rõ ràng, ly. Chúng ta gạo kê liền từ ta làm chủ, phòng ở lột, mang lên đình đình, mặt khác đều từ bỏ, đều cho các ngươi đi. Đừng nhìn phía trước dịch tam tỷ mang hung, nhìn không nghĩ làm dịch tiểu mẽ mang đình đình giống nhau trên thực tế nàng vẫn là biết dịch tiểu mỹ tâm ngươi mơ tưởng ly hôn đời này nàng đều mơ tưởng ly hôn ta nói tam tỷ ngươi nhìn xem này làng trên xóm dưới nào có ly hôn ngươi đây là muốn cho người khác cười rất răng hàm sao gạo kê năm nay bao lớn rồi tiểu tứ mười người đều đương nhân ra bà bà còn tận làm yêu tam tỷ ngươi vẫn là người đọc sách đâu đây là các ngươi dịch ra làm việc thái độ sao hán đức hậu trước sau không buông khẩu hắn kiên quyết không ly hôn ly hôn ta phi Còn đương chính mình là hoa cúc đại khuê nữ đâu, hai tử đều lớn như vậy, còn tưởng ly hôn. Hảo hảo sinh hoạt không hảo sao? Thông gia, gạo kê ở chúng ta hàn ra quá đến Nhật tử còn không hảo a, ngươi nhìn xem mấy năm nay nàng đều làm cái gì? Cũng liền ở nhà mang mang hài tử, tẩy giặt quần áo, làm làm cơm, nhẹ nhàng đã chết. Hậu tử bên ngoài hự hự kiếm tiền có phải hay không toàn bộ nộp lên, ta cái này là mẹ nó, một phân tiền không có lấy hắn. Hàn mẫu cũng nhìn không được, tự nhiên là đứng dậy giúp Hàn Đức hậu nói chuyện. Hàn mẫu cũng không ngốc đâu, nàng tuy rằng luôn là bắt bẻ dịch tiểu mẹ ham ăn miếng làm, nhưng cũng không hy vọng bọn họ ly hôn à. Nàng lớn như vậy còn không có nghe nói người địa phương có người ly hôn đâu, dân quê không phải đều chấp vá chấp vá quá cả đời sao. Hán động thủ đánh gạo kê, gạo kê ta còn không có đánh quá đâu. Dịch lão đầu vẫn luôn ở một bên hút thuốc, kỳ thật nói như thế nào đâu, cái nào cha mẹ hy vọng hài tử ly hôn đâu. Dịch lão đầu nguyên bản đem gạo kê tiếp về nhà, chính là muốn cho hai bên đều bình tĩnh một chút. Nghĩ Hàn Đức Hậu hảo hảo hống hống liền đem dịch tiểu mễ tiếp trở về hảo hảo sinh hoạt. Không nghĩ tới lúc này đây Hàn Đức Hậu đi đều đi, lại kêu ngạo ở nhà hắn đánh người, có thể tưởng tượng mà ngày thường gạo kê quá đến đó là ngày mấy. Đánh người. Này phu thê chi gian nào có không đánh nhau, ta xem gạo kê này không phải hảo hảo sao. Cũng không có thiếu cánh tay gãy chân, nhà ta lão nhân trước kia không phải cũng đánh ta sao. Nhẫn nhẫn cũng liền đi qua. Hàn mẫu cảm thấy không gì đáng trách. nói như thế nào đâu. Ở hiện tại nông thôn, nam nữ địa vị cách xa, cái gì nữ nhân ăn cơm không thể thượng bàn. Hàn mẫu đã cũng làm mau 70 người, đương cả đời con bỏ già, chính là hiện tại nàng còn mỗi ngày cấp hàn lão nhân đánh nước rửa chân đâu, cũng chưa từng có thượng bàn ăn cơm quá. Trước kia còn không có cưới vợ phía trước, hàn mẫu mỗi ngày cực cực khổ khổ làm xong cơm, hàn ra một nhà già trẻ đều thượng bàn ăn cơm, nàng liền một người trộm tránh ở phòng bếp bệ bếp ăn cơm. Trong nhà cũng chưa từng có nàng nói chuyện phân. Hàn lão nhân một câu nữ nhân biết cái gì liền đem nàng ngoành đi xuống. Nàng tổng cộng sinh dưỡng 13 cái hài tử, trong đó 8 nam 5 nữ, năm cái nữ nhi sinh hạ tới đã bị tiễn đi, nàng đứa bé đầu tiên chính là nữ nhi, lúc trước muốn đưa đi, nàng luyến tiếc, khóc lóc náo động. Sinh cái nha đầu, bồi tiền hóa không tiễn đi, lưu chữ nàng ăn mà không làm a, nữ nhi sớm muộn gì đều là người ta người, đưa, tiễn đi. Đừng ở khóc, vội về chịu tang sao? Tiểu tâm ta tấu ngươi. Hàn Mâu chính là luyến tiếc Chính là khóc khóc khóc, vừa mới sinh xong hài tử nàng hư thực, đều đứng dậy không nổi bỏ đều phải đuổi theo. Kết quả các ngươi đoán thế nào? Lúc trước nàng kêu bà tử cũng là lợi hại, trực tiếp tới một câu, ta cho nàng tìm một cái người trong sạch, đi tỉnh thành, so ở nhà của chúng ta tốt hơn nhiều. Chúng ta lão hàn gia đều là người lương thiện, sẽ không làm ra đem hài tử ném tới nước tiểu thùng chết chìm loại chuyện này. Mẹ, người đem bé trả lại cho ta đi, ta luyến tiếp, không tiết người. Mẹ, đừng lý nàng. Ngươi chạy nhanh ôm đi, ta xem ngươi là không nghe lời. Chính mình cái bụng không biết cố gắng, người khác sinh nam liền ngươi sinh nữ, còn có mặt ngươi khóc, xem ta không tấu ngươi. Ngày đó hàn mẫu vừa mới sinh xong hài tử, sơ làm mẹ người, hài tử liền như vậy bị tiễn đi, trong lòng vạn phần liên tiếp, khóc. Nào có làm ở cư A, còn bị đánh một đốn. Lại sau lại nàng sinh nhi tử, hơn nữa liên tiếp sinh ba cái nhi tử, dương mi thổ khí, chờ đến đệ tứ thai sinh nữ nhi, nàng cũng liền chết lặng xem đều không xem một cái, khiến cho tiến đi. Hàn mẫu tiếp thu Hàn gia người lương thiện cách nói, nghĩ nhà bọn họ thật sự tính tốt. Trong thôn có chút nhân gia nữ nhi sinh ra liền chết chìm không nói, còn đem nữ nhi chôn ở ngã tư đường đâu, làm nàng ngàn người dẫm, vạn người đạp, tiếp sau không cần đầu nhà Hán. So với cái này, nàng đem nữ nhi tiến đi, ít nhất còn để lại nàng một cái mạng sống đâu. Ở phía sau tới nàng sinh tám nhi tử, rốt cuộc Hàn lão nhân nói không sinh, nuôi không nổi, làm nàng phong bụng. Nàng lúc này mới ngừng nghĩ có thể không cần mang thai Sau lại nàng cũng coi như bà bà lão đại tức phụ liên tiếp sinh ba cái nữ nhi Ở sinh đệ tứ thai vẫn là nữ nhi thời điểm Nàng rốt cuộc cũng ra tay tàn nhẫn Đem hải tử ôm tiên đi Lúc ấy lão đại tức phụ cũng cùng nàng năm đó giống nhau Lại khóc lại nháo Mà nàng còn lại là làm đương ngươi bà tử mẹ làm sự tình giống nhau Ôm hải tử liền tặng người Nhưng mà dâu cả cùng nàng không giống nhau chính là Nàng là kẻ tàn nhẫn Lấy cái kéo liền phải đi lên Làm chính mình mặt khác ba cái nữ nhi ngăn lại nàng đường đi, liều chết không cho đưa. Đến nỗi đại nhi từ đâu, chính là một cái hũ nút, không nói một lời. Sau lại hài tử không có tiến đi, dâu cả dưới sự giận dữ trực tiếp đi bệnh viện buộc ga rô, phong bụng không sinh, liền bốn cái nữ nhi. Muốn nói ở cái này trong nhà, hàn mâu nhất phản cả người, ngược lại không phải dịch tiểu mễ, mà là nàng cái kia người đàn bà đánh đá dâu cả. Dâu cả khai mắng lên kia thật là một chút tình cảm đều không lưu, hiện tại cùng nàng đã không lui tới nhớ năm đó hàn đại ca đem dâu cả đánh lộ đều đi không được nàng cũng không có nói suất ly hôn a hiện tại dịch tiểu mỹ này tính cái gì đều không có quải thải liền phải ly li hôn hàn mẫu vô pháp lý giải trăm ngàn năm tới nữ nhân không phải đều như vậy nhẫn nhục chịu đựng ngao nhật từ sao như thế nào dịch tiểu mỹ liền quá không đi xuống muốn ly hôn đâu dịch tam tỷ thấy hàn gia người đây là không muốn ly hôn vậy lời nói không hợp nhau nửa câu cũng ngại nhiều nếu các ngươi đều là như vậy tưởng kia chúng ta liền thương kia đi Đại gia hỏa chạy nhanh đem ngói lôi đi, gạo kê chúng ta về nhà đi, ngươi vết đao còn không, có trường hảo đâu. Dịch tam tỷ chính là điển hình miệng giao găm tâm đậu hủ, nói còn đi lên đỡ dịch tiểu mễ. Vết đao. Hàn Đức hậu thế nhưng chém người. Nghe nói đúng vậy, đem hắn lao bà đánh tiến bệnh viện, ngày đó ta đi bệnh viện còn nhìn thấy đâu, Hàn Viêm mẹ nó liền ở trên giường nằm, bồi giường đều là dịch da lão đường, hàn da người một cái ngôi đầu đều không có. Nga, như vậy à? Hàn Đức Hậu mấy ngày hôm trước không phải mượn xe đẩy tay sao? Nguyên lai thế, nhưng là đem hàn viêm mẹ nó chém bị thương. Này hai phu thê cãi nhau liền tính, như thế nào còn động khởi giao nhọt đâu? Vì thế à, một truyền mười, mười truyền trăm, cuối cùng thế nhưng chuyển ra Hàn Đức Hậu đem dịch tiểu mẹ chém chết khiếp, huyết nhục mơ hồ. Đến nỗi với sau lại thôn bên người nhìn thấy Hàn Đức Hậu kia đều là đường vòng đi, nơi nào còn có người nguyện ý tìm hắn làm nghề một sống A. Này không ai tìm hắn làm sống, hắn ăn gì, phòng ở lột. Lại không có chỗ ở hắn hiện tại cả ngày cùng hàn Lão nhân cùng hàn mẫu tế một cái phòng, mặt khác còn có một cái Lão bác, bốn người trụ cùng nhau, một hai ngày có lẽ còn có thể chấp vá, thời gian này dài quá lại là đại mùa hè, hắn chịu không nổi. Đến nỗi hàn viêm cùng úc tuệ tuệ này hai người an vạ dịch tam tỉ. Tuệ tuệ không phải sợ, ngươi liền tại đây bệnh viện hảo hảo nằm, nằm đến sinh, chờ ngươi sinh, chúng ta liền đi hàn viêm dì ba trong nhà sinh, làm nàng bái ngươi phòng ở, đừng sợ. mẹ cho ngươi đưa ăn. Tới uống, đây chính là gà mái già canh, uống nhiều một chút, làm ta đại tôn bổ sung bổ sung dinh dưỡng. Úc mẫu ngày đó vừa thấy phòng ở lột, tâm tư liền sinh động lên, cũng may tuệ tuệ nghe nàng lời nói, hiện tại tới bệnh viện trụ phòng đơn, cũng khá tốt. Mẹ, ta đây sinh làm sao bây giờ? Ta trụ nào? Sinh, ngươi liền càng không cần sợ, dịch ra người khi nào đem phòng ở cấp ta cái hảo, ta mới đi, bằng không ngươi liền ở gì ba trong nhà vẫn luôn ở nhà nàng ở tỉnh thành. Ngươi gì ba phu cũng là ăn lương thực hàng hóa, trong nhà liền một cái nhi tử, phòng ở trụ đều trụ không xong, ngươi sợ gì, không phải còn có hàn viêm sao. Bọn họ nếu là đối với ngươi không tốt, ngươi liền không nói lời nào chỉ lo khóc thì tốt rồi. Úc mâu còn tự cấp úc tuệ tuệ chi chiêu đâu úc tuệ tuệ sờ sờ bụng, đã có thể cảm nhận được thai động. Ân mẹ ngươi nói ta nếu là sinh nữ nhi, hàn viêm hắn không thích làm sao bây giờ. Hắn thích nhi tử, nói cái gì sinh nữ nhi liền tiến đi, ta sợ đừng sợ. Sinh nam sinh nữ đều giống nhau, Mao, chủ tịch nói, chúng ta phụ nữ cũng có thể đỉnh nửa bầu trời. Hắn nếu là thật dám tiến đi nữ nhi, mẹ ngươi ta cái thứ nhất không đáp ứng. Hắn ở lương trạm công tác, xem như quốc gia cán bộ đâu, hảo trình thực. Có Úc Mâu nói, Úc Tuệ Tuệ liền có người tâm phúc, nàng cũng liền cái gì đều không sợ, nhiều năm như vậy các nàng mẹ con sống nương tựa lẫn nhau, Úc Tuệ Tuệ biết nàng mẹ là đối nàng tốt nhất người. Mẹ, vậy ngươi nói ta cha mẹ chồng sẽ ly hôn sao? Ly hôn ta đứa nhỏ này ai mang A? Ly hôn. Sao có thể ly hôn A, đứa nhỏ đốc, mẹ ngươi sống lớn như vậy, nghe nói ly hôn một cái ngón tay đều số ra tới, kia vẫn là thanh niên trí thức phản thành mới ly hôn, chúng ta bản địa không có. Nếu là ly hôn đơn giản như vậy, tuệ tuệ ngươi liền sẽ không không có ba ba. Úc mô buồn bã mất mát, một trận thất thần. Mẹ, ngươi đừng khóc a, ta không có muốn trách ngươi ý tứ, ta chính là nhìn ta bà như vậy là quyết tâm muốn ly hôn, ngươi xem phòng ở đều lay. Tiếng cũng không sợ, thật muốn ly, ngươi bà vẫn là ngươi bà, nàng vẫn là Hàn Viêm mẹ nó, ngươi trong bụng Hải Tử vẫn là kêu nàng mãi mãi, cái này đoạn không được. Đến lúc đó nàng cần thiết cho ngươi mang Hải Tử, tổng không thể làm nàng tùy tùy tiện tiện đương mãi mãi đi. Nào có như vậy tiện nghi sự tình, uống đi, nhanh lên uống canh gà. Mẹ, ngươi cũng uống điểm đi. Thời buổi này từng nhà đều không giàu có, canh gà một năm cũng uống không thượng vài lần. Ta không yêu uống, ngươi uống đi, ta đi rồi, trở về tránh công điểm đi. Tuệ tuệ ngươi đừng sợ, buổi tối ta lại đến buổi ngươi. 10. Khởi tố Dịch tiểu mê đã về nhà mẹ để nằm đổ, nàng vết đau rốt cuộc chịu không nổi lan lột, phòng ở cũng lay đã trở lại, hiện giờ ngói đều ở trong sân mặt đôi. Vào đêm, dịch ra người đều ngồi vây quanh ở bên nhau, trong phòng điểm dầu hòa đèn, mọi người đều không nói lời nào, trong phòng chỉ có châm đèn thanh âm. Theo ta thấy, này hôn ly nhưng thật ra có thể ly, chính là đình đình cũng đừng muốn. Nàng họ dễ. Chung quy đều là dịch ra người, nói như thế nào đâu. Hải tử đi theo ba ba, bên kia đều là thân nhân, đi theo tiểu muội, liền tiểu muội một người thân. Tiểu muội một nữ nhân kéo một cái hải tử quá khó khăn. Đang nói hải tử từ bỏ, gạo kê vẫn là có thể đi xem sao. Rốt cuộc dịch nhị ca đánh vỡ trơ mặc, hắn thốt ra lời này, một bên dịch nhị tẩu liền khấp hắn một phen. Ngươi véo ta làm cái gì? Ta đây cũng là vì tiểu muội hảo. Ngươi nhìn xem những cái đó thanh niên trí thức ly hôn phản thành. Đều không cần hải tử đâu, có mấy cái hải tử đều vài cái, một cái cũng chưa muốn đâu. Những cái đó thanh niên trí thức đều là người thành phố lại đều đọc qua thư, các nàng có thể lốc. Linh thực, đình đình mới năm tuổi đâu, lại là đọc sách, lại là mặt khác, này tương lai nhưng đều là tiền. Tiểu mội lấy cái gì dưỡng, ta này nói đều là mấu chốt vấn đề. Lại nói ta thôn, tiểu mội trở về phòng trừng nói nói đại gia hỏa còn dễ nói chuyện, này mang hải tử sợ là không được. Dịch nhị ca nói xong. Ở đây người lại đều trầm mặc, lâm vào chết giống nhau an tĩnh Dịch nhị ca người này tương đối bình thường, năm đó hắn cũng từng bị đưa đi học y Kết quả quá ngu ngốc lại không nỗ lực đã bị du đại phu thôi học, hắn chính là bị du đại phu thôi học đệ nhất nhân. Nói như thế nào đâu? Học easy không thể so khác ngành học, nó là kinh nghiệm ngành học, đầu óc buồn điểm không có quan hệ, mấu chốt muốn nỗ lực muốn đi học, nên đọc đọc, nên bối bối, người này không đọc cũng không bối, còn cả ngày nghĩ học giỏi y cũng không hiện thực. Bị du đại phu thôi học lúc sau, dịch nhị ca cũng liền đi theo dịch lão đầu học thợ mục, đồng dạng vấn đề, sợ chịu khổ lại buồn lại lười, thợ mục cũng không có học được. Hiện tại liền dựa chồng trọt cùng với đánh cá duy trì sinh kế, cùng nhị tẩu đã sinh bốn cái hài tử, tam nam một nữ, lấy năng lực của hắn tự nhiên cũng liền dưỡng không sống này đó hài tử, cho tới nay cũng là gặm lão. Cũng may dịch ra người cũng chính là hắn gặm lão mà thôi, dịch đại ca ôn hòa tam tỷ không cần phải nói, không gặm lão không nói. Còn thường thường trợ cấp một chút dịch lao đầu bọn họ. Dịch tứ tỷ nhật tử cũng không có trở ngại, chính là tương đối với trợ cấp thiếu một chút mà thôi. Đến nỗi trước kia dịch mẹ tuy nói có đôi khi sẽ lây một ít nhà mẹ đẻ đồ vật, rốt cuộc cũng là hữu hạn. Như vậy dịch lao đầu làm thợ mộc sống kiếm tiền trợ cấp ai không cần nói cũng biết. Còn có chính là dịch mẹ cũng vẫn luôn đều cấp dịch nhị ca trong nhà mang hải tử. Cha mẹ tài nguyên trên cơ bản đều là dịch nhị ca dùng, lần này dịch tiểu mẹ muốn mang đỉnh đỉnh ra tới ăn nhà mẹ đẻ. Dịch nhị ca trong lòng tự nhiên là không muốn. Hai tử ta khẳng định muốn mang, ngươi không có nghe nói có hậu mẹ liền có hậu ba sao? Lại là nữ hài tử, đi theo ta bên người hảo một chút. Dịch tiểu mễ thái độ kiên quyết, nàng xem qua thư, biết được đình đình sau lại sinh bệnh chính là bởi vì phát sốt không có chiếu cố hảo, cháy hỏng đầu óc, thành não nằm liệt nhi, thân thế đáng thương, cuối cùng nguyên thân tuyệt vọng nhảy xuống biển tự sát, cũng còn mang theo đình đình. Như vậy nguyên thân thế tất là liên tiếp cái này nữ nhi, đã là chiếm nhân gia thân mình. Dù sao cũng phải làm chút sự tình đi Hồ đồ Mang hài tử, ngươi liền biết mang hài tử Ai dưỡng Còn không phải trông cậy vào ba mẹ cho ngươi dưỡng Ngươi còn có mặt mũi trở về gặm Lào A Lúc trước nếu không phải ngươi không nghe lời Một hai phải cùng Hàn Đức Hậu Tư Buôn Ngươi là không biết ba mẹ Ngay lúc đó mặt già đều bị ngươi mất hết Bây giờ còn có mặt ly hôn Ngươi như thế nào không biết xấu hổ Lời lẽ chính đáng Dường như chính hắn không gặm Lào giống nhau Dịch nhị ca ý tứ chính là ta có thể gầm lao, ngươi không thể Dù sao ta lại không cần ngươi dưỡng, đình đình ta chính mình dưỡng sống Ba mẹ, đình đình ta khẳng định muốn mang đi, ta còn muốn sửa họ đâu, làm đình đình cùng ta họ Dịch tiểu mễ căn bản là không lây động dịch nhị ca, nàng xem qua thư, biết được dịch nhị ca là người nào đâu Nàng cũng là phát hiện, càng là người không có bản lĩnh càng là so đo, càng là nhìn chằm chằm cha mẹ về điểm này tài sản, sợ người khác chiếm đi Người xem dịch ra những người khác đều không sao cả, duy độc dịch nhị ca không được. Ba mẹ, các ngươi đừng nghe tiểu muội nói, này đình đình như vậy tiểu, đã trở lại ai mang? Học phí ai ra? Về sau nếu là tiểu muội tái giá, hai tử tám phần liền lại ném cho các ngươi dưỡng. Ta thôn tử quả phụ không phải như thế sao? Lao công đã chết, nàng nhà mẹ để làm nàng không cần mang, ném cho cha mẹ chồng. Hảo, nàng liên tiếp mang về tới. Kết quả đâu? Nàng tái giá, hai tử cũng không cần. Liền cho cha mẹ dưỡng, nhưng hại khổ cha mẹ cùng nhà mẹ đẻ huynh đệ. Dịch nhị ca kêu kêu một cái vô cùng đau đớn a. Nhị ca, ta biết ngươi nghĩ như thế nào, dù sao ta sẽ không dùng ba mẹ tiền, một phân tiền đều không cần. Ngươi cứ yên tâm đi. Không cần. Nói nhẹ nhàng, không cần ngươi rửa cái gì dưỡng. Dịch nhị ca thái độ kiên quyết, cuối cùng xem không người hát đệm liền lược hạ tàn nhẫn lời nói tới, tiểu muội ly hôn phải về nhà mẹ đẻ ta không phản đối, nhưng là hài tử kiên quyết không thể mang. Nhị ca, vì sao tiểu mội hài tử không thể mang? Muốn nói ta ba mẹ trợ cấp ngươi có thể so trợ cấp tiểu mội nhiều đi, như thế nào dưỡng ngươi hài tử, cho ngươi mang hài tử liền có thể, đến phiên đình đình liền không được. Dịch tam tỷ rốt cuộc ngồi không yên. Ta cùng tiểu mội có thể giống nhau sao? Ta là nhị tử, tương lai muốn dưỡng ba mẹ, nàng có thể dưỡng sao? Nàng bản thân đều dưỡng không sống. Dịch nhị ca thập phần khinh bỉ nhìn thoáng qua dịch tiểu mễ. Người dưỡng ba mẹ. Thiên đại chê cười. Ngươi này đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, có thể nuôi sống ai a? Dịch Tam tỷ cũng khinh bỉ nhìn nhìn Dịch Nhị ca. Dịch Nhị ca cũng sợ Dịch Tam tỷ, hắn này mắt nhìn nói bất quá Dịch Tam tỷ, lập tức liền cho Dịch Nhị tẩu một ánh mắt. Tam muội ngươi lời này ta liền không thích nghe, làm đến chúng ta mấy năm nay đều là gặm lao giống nhau, mấy năm nay ai chiếu cố ba mẹ? Còn không phải ta cùng Đại Nữu hắn ba? Đại bá ca cả ngày ở bệnh viện không về nhà, đại tẩu người kiểu quý không thể hạ nông thôn. Ngươi đâu? liền càng trông cậy vào không thượng tứ muội gả thôn bên tuy nói có thể hỗ trợ kia cũng là hữu hạ đến nỗi tiểu muội nàng không nói chiếu cô cha mẹ không đem ba mẹ tức chết đã là nàng thủ hạ lưu tình ta liền không có gặp qua như vậy là người nếu là ta cùng tiểu muội giống nhau cái gì đều nhịn không nổi ta không được cùng ngươi nhị huynh đệ sớm ly hôn hai tử đều như vậy lớn còn ly hôn Con phải về nhà mẹ để găm lão ta tưởng hàn gia người biết ngươi đem đỉnh đỉnh mang theo Sợ là nằm mơ đều có thể gợi tỉnh. Dịch nhị tẩu nói xong liền kéo một phen dịch nhị ca, chỉ cây dâu mà mắng cây hoài nói, ngươi cũng thấy rồi đúng không, chính mình không bản lĩnh, trong nhà không ai coi trọng ngươi, đều cho rằng chúng ta người một nhà gặm lao đâu. Ta xem các ngươi liền quán đi, đem tiểu muội quán trời cao đi. Nếu là tiểu muội trở về, cùng ba mẹ sinh hoạt chúng ta liền phân ra đi. Miễn cho đến lúc đó nói chúng ta gặm lao, cái này thanh danh ta nhưng gánh không dậy nổi. Dịch nhị tẩu biểu lộ thái độ nàng là cực kỳ không tình nguyện dịch tiểu mẹ trở về, phân gia liền phân gia, gạo kê là nữ nhi của ta, nàng ly hôn mang theo đỉnh đỉnh cùng ta trụ làm sao vậy? Nam nữ đều giống nhau, ta xem giống nhau trọng. gạo kê ngươi đừng sợ, đuổi minh cái khiến cho ngươi tam tỷ mang ngươi đi trong thành khởi tố ly hôn đi. đều nháo đến nước này, không rời nhật tử cũng vô pháp qua, còn không bằng ly thanh tịnh. 3. ngươi thật đúng là làm tiểu muội ly a, ly hôn ngươi dưỡng nàng, dịch nhị ca nóng nảy. Hắn thật sự nóng nảy, Dịch lão đầu chịu một cây thuốc lá sợi, hơi hơi nâng một chút mí mắt. Hắn là thật sự già rồi trên mặt che kín mặt già đốm. Một đôi tay nhân nhiều năm làm thợ mộc sống đã sớm thô ráp bất ham, Ta dưỡng nàng, ta chỉ cần có cả lăng, ta chính mình nữ nhi ta chính mình dưỡng. Liên nói như vậy định rồi, gạo kê ngươi không phải sợ, có ba ba đâu. Dịch tiểu mễ không biết vì cái gì nước mắt liền như vậy không biết cố gắng chạy xuống dưới. Ba ba, ta. Hào hào nằm xuống. Dịch Lão đầu đã đánh nhịp sự tình, dịch nhị ca liền tính ở bất mãn cũng không dám nói cái gì nữa, chính là càng thêm không mừng dịch tiểu mễ. Một tuần sau, dịch tiểu mễ vết đao dưỡng không sai biệt lắm, dịch tam Tỷ liền tiếp nàng đi trong thành trực tiếp đem Hàn Đức Hậu khởi tố. Mà cùng lúc đó dịch tiểu mễ cũng gặp được trong truyền thuyết tam Tỷ phu du vũ. Du vũ là du đại phu trường tử, so dịch tam Tỷ suốt lớn 10 tuổi, thả từ nhỏ hoạn có bệnh bại liệt trẻ em, hai chân không thể hành. Trước kia dịch tam tỷ ở Du Đại Phu chỗ học y dề thời điểm, Du Vũ đã từng là nàng dạy thay lao sư, hiện tại hắn ở Quốc lập Trung Sơn Đại học giáo thụ y dề khoa, chủ giảng nội khoa. Nói lên hắn ôn hòa tam tỷ tình yêu, kia lại là một cái khác chuyện xưa. Nhân bệnh bại liệt trẻ em quan hệ cùng với Du Vũ cá nhân yêu cầu cũng tương đối cao, hắn ba mươi mấy đều không có tìm được đối tượng. Lúc ấy dịch tam tỷ kháng Mỹ Viện Triều vừa trở về, được một cái nhị đẳng công, cũng coi như là dạng dỡ sư môn. Tự nhiên phải về tới xem du đại phu thuận tiện nhìn xem sư huynh du vũ. Sư huynh, ha ha ha, ngươi còn không có tìm được đối tượng A. Dịch tam tỷ thập phần không phúc hậu treo chọc hắn, du vũ không ngôn ngữ. Như vậy đi, chúng ta trong quân có thật nhiều tiểu hộ sĩ, ta cho ngươi giới thiệu một cái đi, ngươi cảm thấy thế nào? Đều không tồi đâu? Nga. Đều không tồi A, vậy ngươi có đối tượng sao? Du vũ hỏi lại. Không có A. Tiếc hảo, ta xem tiểu hộ sĩ ngươi liền không tồi. Không bằng hai ta chắp vá một chút, ngươi xem biết không? Một câu liền đem dịch tam tỷ cấp hỏi ở, cái kia mặt cọ một chút liền đỏ. Đừng nhìn dịch tam tỷ này làm việc hấp tấp, nay cảm tình phương diện nàng chính là một cái cục lốc. Ngươi xem. Không muốn đi, tử sở không muốn chớ thi với người. Không cần thay họa các ngươi trong quân tiểu hộ sĩ, ta một cái tàn phế. Ai nói ta không muốn, ngươi nói, chắp vá liền chắp vá. Ngươi đi theo sư phụ nói, ngày mai tới nhà của ta cầu hôn, quá thời hạn không chờ. Cứ như vậy dịch tam tỷ liền định ra trung thân, gả cho du vũ, đừng nhìn hai người tính cách sai biệt rất lớn, hôn sau lại dị thường hài hòa, hôn sau năm thứ nhất hai người liền sinh nhi tử. Nhân dịch tam tỷ sinh sản thời điểm suốt biết nhiều, đem du vũ cấp dọa tới rồi, bản thân chạy tới buộc ga rô, liền không còn có muốn hài tử. Tiểu mội không phải sợ, tần luật sư là ta bạn cũ, hắn sẽ giúp ngươi đánh hảo cái này kiện tụng Hắn cũng nói, hiện tại không có ly không được hôn, ly hôn tự do, chính là muốn phí chút chắc chở. Chúng ta không vội từ từ tới, nhiều nhất 2 năm khẳng định ly. Hôm nay ngươi cùng đình đình cũng đừng đi trở về, liền ở nhà ta ở vài ngày, bồi ngươi tam tỷ trò chuyện, nàng thời mãn kinh tới rồi, hoàng hốt thực. 11. Mẹ kế. Thời mãn kinh. Dịch tiểu mễ lúc này mới ý thức được dịch tam tỷ cũng không nhỏ, 40 vài, mà tam tỷ phu 2 tấn cũng hoa dâm. Tưởng tượng đến nơi đây, càng thêm cảm thấy dịch tam tỷ không dễ, vì nàng làm lụng vất vả. Ơn, tuổi tới rồi cái này tam một đại nam nhân thật nhiều sự tình khó mà nói ngươi tam tỷ lại không có nữ nhi ngươi liền tới bồi bồi nàng các ngươi tỷ muội cũng không đã lâu không có tụ ở bên nhau tụ tụ ra tới đi dạo phố cấp đỉnh đỉnh mua mấy thân quần áo du tỷ phu trường học còn có chuyện phải đi về xử lý một chút khiến cho tài xế đưa dịch tiểu mẹ đi về trước ở trên đường trở về dịch tiểu mẹ bắt đầu tự hỏi tiến vào tố tụng ly hôn ly hôn sự tình cũng liền chân chính đề thượng nhật trình phía dưới chính là đi trình tự Như vậy ly hôn, sinh kê vấn đề này xác thật yêu cầu suy xét. Lập tức là 1978 năm, cải cách mở ra kèn vừa mới thổi lên, dịch tiểu mẹ xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn bên ngoài. Đương thời Quảng Châu phủ nếu là nhìn ký nói, sẽ phát hiện đã có người ra tới làm một ít sinh ý. Dịch tiểu mẹ nghĩ làm một ít sinh ý, chính là còn không có phương hướng làm cái gì tiểu sinh ý đâu. Rốt cuộc tới rồi dịch tam tỷ gia, dịch tam tỷ gia ở tại bộ đội người nhà trong lâu mặt. Hôm nay biết dịch tiểu mỹ bọn họ muốn tới, tam tỷ liền điều hưu. Kỳ thật dịch tam tỷ lại quá mấy năm cũng liền phải về hưu, cũng suy nghĩ về hưu về sau làm cái gì đâu. Nàng này không chịu ngồi yên tĩnh tình, nếu là không sống làm, sẽ nhảm chán chết. Muộn muộn, dì ba trong nhà thật xinh đẹp a. Dịch tiểu mỹ cùng đình đình vừa đi tiến vào, liền phát hiện này trang hoàng phong cách rất gần hiện đại phong. Sau lại mới biết được đây là tam tỷ nhi tử, du thần thiết kế, du thần còn ở trung sơn đại học đọc sách. Nói là giữa trưa trở về ăn cơm. Ai, chính là tùy tiện làm làm, gạo kê ta sẽ không nấu cơm, hôm nay bảo mẫu trong nhà có sự tình. Đồ ăn ta đều cấp thiết hảo, chớ ngươi tỷ phu trở về sao đi? Tỷ phu còn sẽ nấu cơm. Dịch tiểu mệ rất khó tưởng tượng thời đại này thế nhưng còn có chủ động nấu cơm nam nhân. Chính là dịch lao đầu ở nhà cũng không nấu cơm. Xe à, ngươi tỷ phu còn sẽ chỉnh ngạnh đồ ăn đâu, bảo mẫu không ở nhà cơm đều là hắn làm. Ngươi tỷ phu thường xuyên nói, hắn nếu là không còn nữa, ta phải đói chết, ha ha ha, ta khiến cho hắn đi ở ta mặt sau. Dịch Tam tỷ dọn một cái ghế, liền cùng Dịch Tiểu Mễ nói chuyện. Tam tỷ, ngươi thật hạnh phúc. Ha ha ha, chính là kết nhóm sinh hoạt, chính là ngươi tỷ phu người này có khả năng một ít mà thôi. Gạo Kê a, ta cho ngươi tìm một cái sống, không biết ngươi có nguyện ý hay không làm, một tháng hơn 20 đồng tiền. Dịch Tam tỷ quả nhiên là giống như Dịch tứ tỷ nói như vậy sẽ giúp đỡ Dịch Tiểu Mễ. Cái gì sống? Cho chúng ta bộ đội lưu đoàn trưởng mang hài tử, lưu đoàn trưởng trong nhà hai đứa nhỏ, đại bảo 8 tuổi, không cần ngựa như thế nào quản, liền giúp đỡ mang tiểu bảo, năm nay nhị tuổi nhiều. Hắn tức phụ lúc trước sinh hài tử nước ối tắc máu không có, hai tử không nương đáng thương hề hề. Ta nghĩ ngươi sẽ mang hài tử, lưu đoàn trưởng cũng nói, ngươi nếu là nguyện ý, đình đình đi học vấn đề hắn giúp ngươi chạy, liền ở chúng ta bộ đội nhà trẻ đọc sách, điều kiện hảo đâu. Dịch tiểu Mễ trầm tư một thời gian, lại nhìn nhìn Đinh Đinh Không thể nghi ngờ dịch tam tỷ cái này an bài không thể nghi ngờ là cái thực tốt an bài, mọi mặt chu đáo. Chỉ là nói như thế nào đâu. Dịch tiểu mễ trung quy không phải dịch mễ, nàng liền hài tử đều không co sinh quá, lại như thế nào đi cho người ta mang hài tử đâu, mang hài tử chuyện này trách nhiệm quan trọng, đặc biệt là hai tuổi tiểu và nhi. Tam tỷ cảm ơn ngươi a, cái này sống ta làm không được, ta có mặt khác tính toán, nghĩ làm điểm tiểu sinh ý ta vừa rồi ở chúng ta ngoài đại viện mặt nhìn đến có người bày con đâu, ta. Dịch tam tỷ vừa nghe, lại nhìn nhìn dịch tiểu mễ, cũng liền không nói. Ân, tùy ngươi. Chính là ngươi đã lớn như vậy, tưởng sự tình làm việc không thể quá từ chính mình tính tình, ba mẹ cũng đều già rồi. Dịch tam tỷ cũng không có như vậy lời nói nặng nói nàng, ai có chi nấy, cưỡng cầu không được. Mẹ, ta đã trở về, đình đình tới A. Du thần một tan học liền trở về, dịch tiểu mệ cũng là lần đầu tiên nhìn đến lại thần, quả nhiên cùng trong sách miêu tả giống nhau đâu, lớn lên tuấn tú lịch sự. Hoàn mỹ kết hợp cha mẹ ưu điểm, đặc biệt là này một đôi mắt to, đẹp thực. Biểu ca. Ta tới, ngươi lần trước nói mang ta đi xem gấu trúc biểu diễn, tính toán sao? Tính toán. Ta ngày mai liền đi, đi, ta mang ngươi đi đổi đường ăn đi. Du thần buông cặp sách, lôi kéo đỉnh đỉnh liền đi ra ngoài. Dịch tiểu mẽ nhìn như thế sang sảng thả ái cười du thần, trong lòng thầm mắng một tiếng nguyên tác giả thật sự là cái mẹ kế, tốt như vậy người thế nhưng liền cho hắn biết đã chết vì cái gì muốn biết chết ta phạm là cùng nguyên thân quan hệ hảo một chút người liền không có một cái kết cục tốt. tỷ như dịch tam tỷ, nguyên tác giả lão tàn nhẫn, trực tiếp làm nàng lão niên tăng phu lại tăng tử, một người bơ vơ không nơi nương tựa, sau lại hàn viêm cùng úc tuệ tuệ xuất phát từ hảo tâm liền tới chiếu cố dịch tam tỷ, cũng liền một năm thời gian, dịch tam tỷ liền không có, to như vậy gia nghiệp tự nhiên cũng liền từ hàn viêm cái này cháu ngoại trai kế thừa. ngươi nhìn xem cái này vai chính khai quải, dịch tiểu mẹ nghĩ đến đây liền tới khí. Nàng ở hồi tưởng du thần như thế nào không? Hình như là đi công tác đến bên ngoài cứu trợ rơi xuống nước giả chìm vong, thấy việc nghĩa hăng hái làm, là cái đỉnh người tốt ta. Dịch tam tỷ thật là giáo dục thực hào đâu, không được, tuyệt đối không thể làm tam tỷ về sau như vậy thảm. Tam tỷ, vẫn là ta đến đây đi, chính là xào cái đồ ăn sao, ta sẽ... Dịch tiểu mẽ nhìn phòng bếp đều cắt xong rồi đồ ăn cũng liền không tốt ở ngồi, cũng liền tìm tạp dề chính mình chuẩn bị thượng thủ. Không cần, ta tới, ta tới. Lúc này công phu du tỷ phu đã đã trở lại, hắn nói liền rửa tay tiến phòng bếp. Gạo kê ngươi xuất hiện đi, làm ngươi tỷ phu đi. Ngươi này đối chúng ta phòng bếp lại không quen thuộc, làm quay đầu lại ta còn muốn hảo hảo thu thập, ngươi cứ ngồi hạ bồi ta trò chuyện đi, chúng ta hai tỷ muội đã lâu đều không có nói như vậy lời nói. Cuối cùng dịch tiểu mễ cũng liền lui ra tới, liền ôn hòa tam tỷ câu được câu không trò chuyện thiên. Thực mau tòa án lệnh truyền liền đưa đến Hàn Đức Hậu trong tay. Kết quả là... Trong lúc nhất thời dịch tiểu mẹ khởi tố Hàn Đức Hậu tin tức trực tiếp ở Hàn gia thôn nổ tung hoa. Ly hôn. Khởi tố ly hôn. Khai thiên tích địa đầu một hồi đâu. Đại gia hỏa đều tò mò này tòa án lệnh truyền đều trường gì bộ dáng. Hàn Đức Hậu lúc này luôn cuống, hoàn toàn luôn cuống. Hắn chưa từng có nghĩ tới dịch tiểu mẹ sẽ thật sự khởi tố hắn, muốn thật sự quyết tâm muốn cùng hắn ly hôn. Bọn họ phu thê mau 20 năm, như thế nào đâu, nói tán liền tan đâu. Hơn nữa mấy ngày này dịch tiểu mễ không ở, hắn cùng cha mẹ ở bên nhau cuộc sống này vô pháp qua. Dịch tiểu mễ là cái chú ý người, đặc biệt tái sạch sẽ, trong nhà trong ngoài quét tước đều đặc biệt hảo, nơi nào giống hàn mẫu cái dạng này, trên người đều là con rợn. Còn có chính là đồ ăn, hàn mẫu nấu cơm thật là một chút nước luộc đều không có. Ăn cái gì thì ta? Chúng ta lại không phải phú quý nhân gia còn muốn tích góp tiền cho ngươi lão bác huynh đệ cưới vợ đâu. Ngươi xem hắn đều ba mươi mấy, còn đơn đâu. Nếu không phải ngươi tức phụ, lão bắt cũng không đến mức như vậy đâu. Hàn mẫu hiện tại chỉ cần nhắc tới dịch tiểu mẹ kia tuyệt đối là nghiến răng nghiến lợi. Lão bắt lúc này đang ở nhóm lửa, hắn trong lòng cũng không khoái hoạt dịch tiểu mẹ, nam nhân kia không nghĩ nữ nhân đâu. Mẹ, này cũng không thể toàn quái hàn viêm mẹ nói đâu, nói đến cùng vẫn là chúng ta gặp người. Ngươi nhìn xem hiện tại bởi vì các ngươi, nhân gia đều phải khởi tố ta ly hôn, ta còn khí đâu. Em đẹp ra liền các ngươi chia rẽ. Hắn Đức Hậu cũng là nghẹn một bụng hỏa không mà phát. Hiện tại hắn mới phát hiện chính mình quả thực chính là Xuân đã chết, vì như vậy không cảm ơn đồ vật đem chính mình tức phụ đánh mất, thật là quá không đáng giá. Ngươi còn có mặt mũi nói, lúc trước ngươi muốn cưới dịch mẹ thời điểm, ta liền không muốn. Theo như ngươi nói nhà bọn họ ra cảnh hảo, dưỡng không thân, sớm muộn gì đều sẽ chạy. Ngươi xem hiện tại thế nào, vẫn là chạy đi. Ngươi nhìn xem ngươi vợ của huynh đệ nhóm, mẹ cấp giới thiệu, một đám đều thành thật thực. Lần trước Lão ngũ tức phụ không phải cũng muốn nhau sao. Kết quả thế nào, Lão ngũ muốn tiếp ta không làm đi, nàng không phải bị nàng ba đánh một đốn chính mình sám xịt đã trở lại. Ngươi xem dịch lao đầu như vậy, đầu đều lớn lên ở đôi mắt thượng, vẫn luôn khinh thường chúng ta này đó người nghèo. Người nghèo làm sao vậy? Càng nghèo càng quang vinh đâu. Hàn mẫu càng nói càng kích động, hợp với đem dịch tiểu mẽ một nhà đều cấp băng thượng. Mẹ, ngươi liền đừng nói nữa, gạo kê đều đem ta tố cáo, thật muốn cùng ta ly hôn. ly hôn tố cáo làm sao vậy? ngươi không đồng ý nàng có thể ly đâu? ta cùng ngươi nói, chờ quá mấy ngày ngươi đi dịch ra nam vùng, đem đình đình mang về tới. chỉ cần đình đình ở chỗ này, ngươi tức phụ liền chạy không xong. ngươi không có nhìn đến những cái đó chơi hầu sao? chỉ cần đem tiểu hầu bắt được, mẫu hầu không toàn quyền lửa, quất đánh một chút tiểu hầu là được. hàn mẫu là nữ nhân, nữ nhân nhất rõ ràng đối phó nữ nhân biện pháp. mẹ, cái này, ngươi nghe ta không sai, đình đình chính là nàng tâm đầu nhục. Ngươi cấp mang về tới, nếu là nàng không trở lại, ngươi liền mỗi ngày đánh đình đình, chuyển tới nàng bên thai nàng sớm muộn gì chịu không nổi liền sẽ trở lại. Hàn mẫu thấy hàn đức hậu còn chần chờ, liền tiếp tục bổ sung nói, đình đình kêu nha đầu, chắc địch thực, ngươi không cần đánh yếu hại, không có việc gì. Côn đồng phía dưới ra hiếu tử, đặc biệt là nha đầu càng muốn đánh, không đánh không thành thật. Ngươi xem dịch mễ chính là đánh thiếu, bị dịch lao đầu sủng hư. Năm đó còn cùng ngươi tư buồn, chưa kết hôn đã có thai nếu là nữ nhi của ta, ta sớm đánh gãy nàng chân, không biết xấu hổ đồ vỡ. Hiện tại không sợ xấu còn muốn ly hôn. dù sao hiện tại ở Hàn Mẫu trong miệng là không có dịch tiểu mễ lời hay. Hàn Đức Hậu nghĩ nghĩ cảm thấy Hàn Mẫu nói phương pháp sát thật được không? hắn liền nghĩ sấn người chưa chuẩn bị liền đem đỉnh đỉnh trộm đã trở lại. lập tức đỉnh đỉnh đã ôn hòa gạo kê từ tỉnh thành đã trở lại, dịch tam tỷ cấp đỉnh đỉnh mua vài thân quần áo mới, còn cấp mua thật nhiều ăn. mụ mụ, ta đều không nghĩ đã trở lại. Hảo tưởng tiếp tục đại ở dì ba trong nhà, còn muốn cho biểu ca mang ta đi xem gấu trúc biểu diễn, gấu trúc nhưng thông minh. Dịch tiểu mê nắm đỉnh đỉnh đi ở đồng ruộng đường nhỏ thượng nghĩ mấy ngày trước đi xem gấu trúc biểu diễn, lại nghĩ đến đời sau gấu trúc sinh hoạt, nghĩ nguyên lai like gấu trúc cũng từng đánh qua công. Về sau lại đi, chờ về sau mụ mụ kiếm tiền, chúng ta cũng trụ trong thành. Dịch tiểu mê không thiếu tiền, nàng chính là thiếu một cái lấy tiền con đường mà thôi, hiện tại nàng đã có chú ý, đó chính là làm buôn bán bãi hàng vỉa hè đi. Hiện tại nàng chính là yêu cầu tìm một cái hảo đoạn đường, lượng người lớn một chút, sau đó đem hệ thống bên trong đồ vật đều lấy ra tới bán. 12, mất tích. Chỉ là lập tức nàng còn cần một ít chuẩn bị công tác, còn có chính là cái này hôn cần thiết ly. Ở ly hôn phía trước nàng đều không thể làm Hàn Đức Hậu phát hiện nàng có buồn sự này, bằng không này hôn liền càng khó ly. Mụ mụ, ta không cần ở tại trong thành, ta chỉ cần cùng mụ mụ ở bên nhau thì tốt rồi. Mụ mụ đừng không cần ta. Đình Đình nói liền ôm chặt Dịch Tiểu Mễ, sợ nàng đi, sẽ không không cần Đình Đình, mẹ đi nơi đó đều sẽ không không cần ngươi. Chỉ là mụ mụ muốn cùng ba ba ly hôn, nếu về sau tới rồi tòa án thẩm phán hỏi ngươi ngươi nguyện ý với ai, ngươi nhất định phải tuyển mụ mụ biết không? Có quan hệ với Đình Đình nuôi nấng quyền vấn đề tương đối khó giải quyết. Liên Dịch Tiểu Mễ hữu hạn pháp luật tri thức mà nói, Đình Đình phán cho nàng khả năng tính cứ tiểu, không có biện pháp a. Ai làm nguyên thân là cái bình thường gia đình bả chủ đâu? nhiều năm như vậy cũng không có đứng đắn nghề nghiệp, hàn đức hậu liền không giống nhau, đừng nhìn hắn hiện tại không gì thợ một sống, tốt xấu cũng là cái tay người người, hơn nữa bình tĩnh mà xem xét, mấy năm nay dưỡng gia chủ lực sát thật là hắn, đây là điển hình nam chủ ngoại nữ chủ nội gia đình, cho nên thân là gia đình bà chủ dịch tiểu mẹ ở tranh thủ nuôi nấng quyền thời điểm không có chút nào ưu thế, nhưng mà lấy hiện tại hàn đức hậu không muốn ly hôn thái độ, hiển nhiên cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ nuôi nấng quyền, như vậy vấn đề này liền khó giải quyết. Mụ mụ, ta khẳng định với ngươi. Ân, mụ mụ cùng Đỉnh Đỉnh cùng nhau đi. Cứ như vậy Dịch Tiểu Mễ lôi kéo Đỉnh Đỉnh về nhà mẹ đẻ. Đến nhà mẹ đẻ sau, Dịch lao đầu lên các đồ đệ đi ra ngoài làm sống, trong nhà liền Dịch mẹ ở nhà, Dịch mẹ hiện tại đang ở trong nhà giặt quần áo. Dịch mẹ cái này trung quốc truyền thống phụ nhân, vẫn luôn ở nhà liền giúp chồng dạy con. "Mẹ, ta cùng ngươi nói, Tiểu mội trở về ngươi vẫn là làm nàng chạy nhanh trở về, nàng này vừa ly hôn." Nhà của chúng ta đại ngưu hôn sự đều không cần nói chuyện. Lại là dịch nhị ca, gạo kê lôi kéo đỉnh đỉnh liền trốn đến một bên đống cỏ khô đi. Đại ngưu dịch tiểu mễ có điểm ấn tượng, cảm giác hắn có điểm cốc lốc, thật sự nói như thế nào đâu, nhìn có điểm không bình thường. Sau lại sự thật chứng minh xác thật là có điểm không bình thường. Đại ngưu người này nghe nói sinh Hải tử thời điểm khó sinh, thiêu oxy, này đầu hốc liền không quá linh quang. Trước kia sinh Hải tử giống Úc tuệ tuệ như vậy chú ý người rất ít. Cái gì đi bệnh viện làm sản kiểm chuyện không có thật, không ngủng cái tiêu tiền. Chính là sinh hài tử, đi bệnh viện sinh đều thiếu, đại bộ phận đều là tìm cái bà mụ tử ở nhà sinh. Dịch nhị tẩu cũng là cái dạng này, sinh đại ngưu thời điểm chính là ra một ít việc cố, tuy nói là mẫu tử bình an. Đại ngưu lại để lại di chứng. Lúc ấy dân quê ngu mội, đại ngưu này không phải thiếu oxy xảy ra vấn đề sao, kết quả các ngươi đoán thế nào, có người liền ở sau lưng chế dễ ước. Liền nói là dịch ra người chuyện xấu làm nhiều. Đây đều là báo ứng. Cũng may dịch lao đầu ở buồn thôn uy vọng cực cao, lại là quang vinh nhà, nhi tử nữ nhi kia đều là viết tiến huyện chí bên trong nhân vật, nhưng thật ra cũng không ai dáp mặt nói qua cái gì, đến nỗi sau lưng, ai sau lưng không bị người ta nói đâu. Đại ngư hôn sự vốn dĩ liền không hảo nói, cái này gạo kê ly hôn có quan hệ gì. Gạo kê cần thiết ly hôn, ngươi nếu là thật sự nhìn không được, nếu không ngươi cũng cùng đại ngư hắn ba ly hôn được, ta cũng duy trì. Ta này con thứ hai không thành khí hậu. Mật ngươi ăn như vậy nhiều năm khổ, ta xem ly cũng hảo. Dịch mẹ nói mấy câu đem dịch nhị tẩu đổ một câu cũng nói không được. Ly hôn. Mẹ ngươi nhưng thật ra rất chạy theo mô đen à, vậy ngươi như thế nào không cùng ba ly hôn, các ngươi không cũng cãi nhau sao? Ta ly hôn. Ta hỏi ngươi, có mấy người có thể giống ngươi ba như vậy có thể tránh, lại có mấy người có thể giống ngươi ba đối với ta như vậy, lúc trước mất mùa thời điểm, ngươi ba không có cơm ăn, ta đều có khẩu cơm ăn. Tốt như vậy nam nhân ta vì sao ly hôn. Nhưng thật ra các ngươi một nhà mấy khẩu người, cũng chỉ biết gầm lão. Đừng nói nhị con báo là ta nhi tử, hắn liền một phế vật, còn cả ngày ở nơi nào lải nha lải nhải. Đừng nhìn dịch mẹ cái này chân nhỏ lao thai thái, ngày thường không hiện sơn không lộ thủy, cãi nhau nhưng thật ra một chút đều không hàm hổ. Phế vật. Hắn như thế nào liền thành phế vật, còn không phải các ngươi bất công, làm đại ca đi học ý gì hề, ngay cả ta muội đều có thể đi học ý gì hề. Như thế nào chúng ta đại như ba liền không thể đi? Dịch nhị Tẩu nói đều phải khóc, cảm thấy hủy khuất đã chết, như thế nào đồng dạng là nhi tử như thế nào có thể đem tâm thiên thành như vậy đâu? Nhị báo cùng ngươi nói ta không cho hắn học y liệ. "Thí, ngươi nghe hắn bậy bạ, lúc trước hắn đi học y gì học phí so đại ca ngươi cùng tam muội thêm lên đều phải nhiều, chính là cho nhiều như vậy học phí, nhân gia du lão gia tử lăng là đem hắn cất lui. Nói chính hắn không nghiêm túc học tập cũng liền thôi, còn đi ảnh hưởng người khác, lưu hắn không được." Hiện tại các ngươi còn có mặt mũi nói ta bất công, thôi đi. Dịch mẹ một chút đều không cho, lúc này dịch nhị tẩu hoàn toàn trợn tròn mắt. Dịch nhị ca đối nàng cũng không phải là nói như vậy đâu, nói chính là dịch Lão đầu bất công không cho hắn đi học y gì đâu. Dịch nhị tẩu cũng là một cái có đầu bóc người, nàng này tính toán, phát hiện dịch mẹ nói khả năng hành lớn hơn nữa một chút. Vì thế cũng liền từ bỏ, không ở mở miệng ôn hòa mẹ tranh. Dù sao ta xem gạo kê này hôn là ly không được, đình đình mới 5 tuổi. Hàn Đức Hậu khẳng định sẽ không làm nàng đem hải tử mang về tới. Phía trước không phải cũng có thanh niên trí thức thưa kiện muốn hải tử sao. Kết quả ngươi xem nàng muốn tới không có. Không có. Ta xem gạo kê vẫn là chính mình một người trở về được. Vừa lúc ta đem nhà mẹ đẻ biểu ca trước đó không lâu đã chết lao bà, ta đi cấp nói nói, có lẽ còn có thể. Còn có thể thế nào? Nhị tẩu chuyện của ta lòng ta có chủ, liền không cần ngươi đa tâm suy nghĩ. Ngươi vẫn là nhiều hơn nhọc lòng đại như hôn sự đi nhắc tới đại lưu hôn sự dịch nhị tẩu liền nóng nảy đại lưu nói như thế nào đâu có thể tự gánh vác cũng chịu làm là cái cục lốc ngày thường liền dựa đánh cá mà sống dốc sức liền đầu óc không sao linh nhưng là nói hắn tiểu năng trí tuệ đảo cũng không đến mức chính là phản ứng chậm này hôn sự xác thật không hảo nói phía trước nhưng thật ra cũng tương quá nếu không chính là nhà gái cũng là như thế này dịch nhị tẩu còn bắt bẻ nàng đâu chướng mắt nếu không chính là lễ hỏi chào giá quá cao dịch nhị tẩu không dám khai cái này đâu Nàng còn có con thứ hai đâu, chuyện này liền chậm trễ đi xuống. Hừ, ngươi vẫn là hắn tiểu cô đâu, chưa từng có gặp qua ngươi quan tâm đại ngư quá. Ai nói ta không quan tâm đại nưu? đại nưu nhưng ngoan, lại cân mẫn, ta cấp đại nưu bọn họ huynh muội bốn cái xả vài đồng. ngươi đi tìm tứ tỷ cấp làm mấy thân siêm ý đi. Còn có này những trứng gà bánh đều là cho bọn họ mua, nhị tẩu này kẹp tóc cho ngươi, ngươi tóc trường lại hắc, kẹp đẹp. Dịch nhị tẩu vừa thấy thật là có đồ vật đâu. Phải biết rằng trước kia dịch mẹ kia chính là chỉ vào không ra vắt cổ chảy ra nước, vắt chảy ra nước. Đây là phá lệ lần đầu, đừng nói này kẹp tóc thật đúng là xinh đẹp, dịch nhị tẩu lúc trước ở mua hương cao tranh tuyên truyền báo mặt trên nhìn thấy quá cùng loại. Tiểu mội này nếu không thiếu tiền đi, cũng liền tam đồng tiền, nhị tẩu ngươi nếu là thích về sau kiếm tiền còn cho ngươi mua. Dịch nhị tẩu người này nhưng hảo hống, dịch tiểu mệ liền dựa này đó ơn huệ nhỏ lập tức liền đem nàng cấp thu mua. Dịch Tiểu Mễ lúc này đây trở về mua thật nhiều đồ vật, còn cấp dịch lao đầu chỉnh một lọ mao đài, cung cấp dịch mẹ xả vải vẽ tranh may quần áo. Thế cho nên buổi tối dịch nhị ca trở về nhìn đến dịch nhị tẩu đang ở cấp đỉnh đỉnh gội đầu, hắn đều chấn kinh rồi. Nhị mợ ngươi tẩy phát cao thật hương a, hương đi, mụ mụ ngươi không có đi. Đây chính là ta nhà mẹ đẻ ca ca từ thượng hải cho ta mang về tới, này làng trên xóm dưới chỉ có ta có đâu. Chúng ta đỉnh đỉnh nhiều tẩy tẩy, tóc hương hương. Nhị mợ ngươi thật tốt. Đình đình trước nay đều là nói ngọn, lớn lên tùy dịch tiểu mễ, đẹp thực. Kia cần thiết, so ngươi mợ cả đối với ngươi hảo đi. Ngươi làm gì vậy a? Chính ngươi sự tình vội xong a, còn giúp nàng mang hài tử. Dịch nhị ca vừa lên trước liền kéo ra Dịch nhị tẩu. Dịch nhị tẩu còn lại là một phen ném ra hắn vội đem đình đình đầu tẩy xong rồi. Xuân nhi mang ngươi muội muội đi ra ngoài chơi chơi. Xuân nhi là Dịch nhị tẩu tiểu nữ nhi, năm nay cũng có 13 tuổi. Hiện tại đi theo dịch tứ tỷ phía sau học may vá. Ngươi đầu góc nước vào sao? Ngươi còn giúp gạo kê mang hài tử. Ngươi người này như thế nào nhỏ mọn như vậy à? Đình đình nói như thế nào cũng là ngươi cháu ngoại gái đâu. Ngươi vẫn là nhân gia thân cứu cứu đâu, còn không phải là cấp tẩy cái đầu sao? Gạo kê có việc đi ra ngoài, ta là nàng mợ cấp đình đình tẩy cái đầu làm sao vậy? keo kiệt bùn xịn, ta đều xem thường ngươi. Ngươi! Dịch nhị ca hầu nghi nhìn dịch nhị tẩu. Rốt cuộc chú ý tới nàng trên đầu kẹp tóc. Ngươi này trên đầu kẹp tóc nơi nào tới? Gạo kê cấp mua, tam đồng tiền đâu, ngươi đều không có cho ta mua quá. Nói dịch nhị tẩu còn lại là tung ta tung tăng đi giặt quần áo đi, chú ý đỉnh đỉnh quần áo cũng ở, vừa mới đỉnh đỉnh đổi vẫn là Xuân Nhi khi còn nhỏ xuyên đâu. Lúc này đây ly hôn ly cấp, đỉnh đỉnh quần áo đều không có mang ra tới, dịch nhị tẩu nghị Xuân Nhi còn có không ít. Nàng liền Xuân Nhi một cái nha đầu, y ý đều mua tốt, tiểu hài tử thay quần áo mau. Thật nhiều đều là tân đâu, nàng không bỏ được cho người khác, lần này dịch tiểu mẹ ra tay hảo phóng như vậy, nàng cũng không hảo buồn xịn. Liên nay nàng liền đem người thu mua. Cái gì kêu thu mua, ta tốt xấu cũng là đình đình mợ, chính là gạo kê cái gì đều không cho ta mua ta, ta cho nàng tẩy gội đầu đều là hẳn là. Người người này quá keo kiệt, không thượng đạo. Nói dịch nhị tẩu liền bưng quần áo hạ hà đi. Dịch tiểu mẹ đi đâu? Nàng đi tìm quầy hàng đi, chủ yếu là tìm cái hảo đoạn đường. Hiện tại giao thông không phát đạt, dịch tiểu mế nguyên bản muốn đổi một cái xe đạp. Sau lại nàng ngắm lại, này hôn còn không có ly, làm ra cái xe đạp sợ là sẽ cây to đón gió. Kết quả là dịch tiểu mế hiện tại chỉ có thể đi bộ, hiện tại lộ cũng không dễ đi. Ngày đó dịch tiểu mế đi rồi thật lâu, bất quá kết quả là tốt, nàng tìm được thích hợp điểm, cầm một chút nồi chén gáo bùn ra tới bán, không nói thật đúng là bán ra đâu, cùng ngày nhập trướng tam khối nhiều, cái này thu vào có thể, mấu chốt lúc này mới một buổi chưa đâu. Cái này làm cho dịch tiểu mễ tin tưởng chăn đầy. Nàng trở về nhìn đến trên đường có người bán đường hồ lô, thuận tay liền mua vài cái, cấp trong nhà bọn nhỏ ăn. Chỉ là nàng về nhà xem một người đều không có, sau lại mới biết được đều đi ra ngoài tìm Đình Đình, Đình Đình không thấy. Xuân Nhi ngươi cẩn thận ngắm lại, Đình Đình đi nơi nào. Dịch nhị ca cũng dọa choáng váng, lúc này hắn không dám đi so đo quá nhiều. Ta không biết ta, Đình Đình rõ ràng liền ở ta phía sau, ta cùng nàng chơi trốn miêu miêu. Nàng trốn đi ta liền tìm không đến. 13. Ly hôn. Đình đình không thấy. Như thế nào tìm đều tìm không thấy, chính là đem dịch ra người cấp vội muốn chết, bao gồm dịch tiểu mẹ ở bên trong đều sợ tới mức không nhẹ. Này nông thôn không thể so trong thành, nơi này nơi nơi đều là đập chứa nước, hả, mương, nếu không chính là hồ phân, này nếu là một đầu tài đi xuống, kia cũng không phải là đùa giỡn. Tìm a, tìm không thấy đều không cần ăn cơm. Dịch lão đầu ở ngay lúc này ổn định. Thành Lâm thời quan chỉ huy, mà Dịch Tiểu Mễ cũng không ngừng nhắc nhở chính mình, gặp chuyện không cần hoảng, ngàn vạn không cần hoảng. Lenken, nhận được ký chủ thỉnh cầu, đang ở vì ngươi khởi động chó săn siêu tầm công năng cấp 002 đại chó đen đã chuẩn bị ổn thỏa, thỉnh ký chủ đưa ra tìm kiếm mục tiêu sở hữu vật. Dịch Tiểu Mễ vội vàng đem đỉnh đỉnh dùng quá đồ vật phóng tới đại chó đen chó mũi, liền bắt đầu thảm thức tìm tòi. Mặt khác dịch ra người cũng đều ở từng người tìm kiếm, như vậy đỉnh đỉnh đi chỗ nào đâu? Đình Đình bị Hàn Đức Hậu tiếp về nhà. Ba ba, mụ mụ đâu? Ngươi không phải mang ta đi tìm mụ mụ sao? Mụ mụ ở nơi nào a? Nguyên lai Đình Đình cùng Xuân My ở chơi chơi trốn tìm thời điểm, Hàn Đức Hậu xuất hiện, nói là mang Đình Đình đi tìm mụ mụ, Đình Đình không nghi ngờ có hắn, cũng liền tin, liền cùng hắn tay trong tay cùng nhau đi rồi. Người khác chính là thấy được cũng sẽ không nói cái gì, rốt cuộc Hàn Đức Hậu là Đình Đình thân ba. Mụ mụ ngươi không cần ngươi, còn tìm mụ mụ đâu? Về sau liền cùng mãi mãi quá đi. Ngươi cái này trong túi đây là cái gì? Hàn mẫu liếc mắt một cái liền thấy được đình đình trong túi mặt có cái gì? Không cần, đây là ông ngoại cho ta mễ đường, cho ta ăn. Tiểu hài tử đều hộ thực, đình đình cũng là. Nàng gắt gao bưng kín chính mình túi, không cho hàn mẫu thượng thủ. Mễ đường A. Ngươi không cần ăn, ăn đối hàm răng không tốt. Nói hàn mẫu liền phải tiến lên liền phải lấy đình đình trong túi mặt mễ đường. Đình đình theo bản năng trốn đến hàn đức hậu phía sau. Không cần, là ông ngoại cho ta. Ngươi nói ngươi nha đầu này, một chút đều không giống chúng ta Hàn gia người. Ngươi quan trọng ngươi đệ đệ ăn, tới đình đình đem đường cấp cầu đản. Hàn Mẫu thấy đình đình không cho, bên người cầu đản liền nháo lợi hại. Mẹ, đó là đình đình đường, ngươi sao cùng một cái hải tử đoạt đường ăn đâu? Con của ai ai đâu? Đình đình rốt cuộc là Hàn Đức Hậu thân sinh, Hàn Đức Hậu tự nhiên không thể gặp Hàn Mẫu như vậy trọng nam khinh nữ bộ dáng. Đình đình kia thật nhiều đâu, cấp cầu đản mấy cái làm sao vậy? Nói hàn mẫu liền cho cậu đản một ánh mắt. Cậu đản là hàn Lão tam nhi tử, hàn Lão tam cũng là sinh ba cái nữ nhi sau mới đến nhi tử, từ nhỏ liền tinh quý thực, trong nhà đồ vật đều tăng cường hắn muốn, ba cái tỷ tỷ đều nhường hắn, hắn cũng lấy cường lấy quán. Vừa được đến hàn mẫu nhận lời, cậu đản liền thượng thủ đi đoạt lấy, hắn lập tức liền đem Đinh Đinh đẩy ngã, lay khai tay nàng đi trong túi đảo mễ đường. Đinh Đinh cũng không túng, chết sống đều không cho, chặt chẽ che lại mễ đường, chính là không cho. Cậu đản năm nay 8 tuổi, đình đình năm nay mới 5 tuổi, cậu đản vừa thấy chính là có kinh nghiệm, vừa thấy đình đình không buông tay, liền một phen tún chặt nàng tóc. Đình đình ăn đau, tự nhiên liền bông ra một bàn tay đi đủ cậu đản tay, này không phải có dành sao, cậu đản liền bắt đầu đoạt. Cho ta, cho ta, đều là của ta. Nãi nãi nói, các ngươi nữ hải tử chỉ có thể ăn chúng ta nam hải tử dư lại, nam hải tử đó là thiên, các ngươi về sau đều phải dựa chúng ta sống. Cậu đàn nói liền đem cướp được mễ đường hướng trong miệng tắc, Đình Đình vừa thấy mễ đường bị đoạn, nàng cũng không có khóc, lập tức liền vươn tay đi cầu đàn trong miệng môi. Đây là ta, không cho ngươi ăn. Đình Đình cũng rất lợi hại, đừng nhìn nàng mới 5 tuổi, tiểu nha đầu sức lực không lớn, khí thế nhưng thật ra man đủ. Ngươi tránh ra. Cậu đàn làm bộ liền cho Đình Đình một chân, bên kia còn một ngụm cắn đi xuống, cắn ở Đình Đình trên tay, đều cắn xuất huyết lớn. Hoa. Đình Đình rốt cuộc ăn đau nhịn không được khóc lớn lên. Ba ba, hắn đoạt ta mễ đường. Ba ba, hắn Đức hậu một sờ đình đình tay, liền nhìn đến một loạt dấu răng, lại nhìn đến cẩu đản trong miệng ăn đình đình mễ đường, khí liền không đánh một chỗ ra. Cầu đồ vật, thuộc cẩu, cắn ngươi muội muội. Hắn Đức hậu làm bộ liền phải cấp phải cho cẩu đản một cái tát, cẩu đản nhiều cơ linh à, dù sao hắn biết chỉ cần có người muốn đánh hắn, hướng hàn mâu phía sau một chốn là được. Nãi nãi, bốn ba muốn đánh ta, hậu tử ngươi sao lại thế này? Tiểu hai tử chi gian đùa giỡn ngươi một cái đại nhân trộn lẫn sự tình gì, ngươi nhìn xem cẩu đản trên mặt không phải cũng bị bắt sao. Hán thương vẫn là mặt đâu. Hán mẫu chỉ vào cẩu đản trên mặt mắt thường cơ hồ không thể thấy vết thương nói. Lúc này hán đức hậu rốt cuộc tin tưởng dịch tiểu mẹ trước kia nói hán mẫu bất công, trước kia hắn vì thế còn ôn hòa gạo kê trải qua giá đâu, nói nàng bố trí hán mẫu, hiện tại không cần quá rõ ràng. Quả nhiên là ngươi đem đình đình cướp đi. Đại chó đen thực mau liền mang dịch tiểu mẹ tìm được rồi m Mụ mụ, hắn đoạt đi rồi ông ngoại cho ta mua mễ đường, còn cắn ta. Nói đình đình liền bắt tay cấp dịch tiểu mễ nhìn, dịch tiểu mễ vừa thấy kia một loạt dấu răng, trên tay đều chảy ra, bên trong liền đau lòng không thôi. Đình đình chúng ta đi. Dịch tiểu mễ xem đều không xem hàn đức hậu liếc mắt một cái, tiến lên liền phải mang đi đình đình. Hậu tử, ngươi còn thất thần làm gì, hài tử không thể làm nàng mang đi, ngươi xem ta nói rất đúng đi. Hài tử ở, nàng phải trở về. Hàn mẫu vẻ mặt đắc ý. Hàn Đức Hậu chủ yếu là có điểm sợ cái kia đại chó đen, Nay cậu đã từng cắn quá hắn, lúc này đây nhìn thấy hắn còn ở nơi đó kêu to, hung ba ba, Hàn Đức Hậu lúc này chân đều có chút mềm. Đúng vậy, gạo kê đình đình ngươi không thể mang đi, nàng là nữ nhi của ta, như thế nào có thể cho ngươi mang đi. Hàn Đức Hậu gắt gao chế trụ đình đình, không cho nàng đi. Ba ba buông ta ra, ta muốn mụ mụ. Đình đình muốn cùng dịch tiểu mẹ đi, chính là nàng sức lực quá nhỏ, như thế nào cũng không động đậy. Buông tay. Hàn Đức Hậu ngươi buông tay. Không bỏ, Dịch Mễ ngươi chạy nhanh đi tòa án rút đơn kiện. Bằng không hôm nay ta liền đánh chết đình đình. Nguyên bản Hàn Đức Hậu chính là uy hiếp, không nghĩ tới Hàn Mẫu trực tiếp đem đã sớm chuẩn bị tốt dây mây cho hắn đưa tới. Cầu đàn xuống ruộng đem đại gia hỏa đều gọi tới, ta xem hôm nay ai dám tới đoạt người. Hàn Mẫu phát hiện, hôm nay liền Dịch Tiểu Mễ một người tới, kia nàng liền một chút đều không sợ. Cầu đàn đây là đi tiêu người. Rút đơn kiện không rút đơn kiện. Hàn Đức Hậu trong tay chế trụ đình đình, đình đình vẫn luôn kêu kêu mụ mụ. Không triệt. Không triệt đúng không, ta đây đánh chết nàng, dù sao chúng ta đều phải ly hôn, muốn nàng có ích lợi gì, bị người cười nhạo. Bang. Một dây mây liền chịu ở đình đình trên ủi, đình đình ăn đau thẳng dầm chân. Ba ba, không cần đánh ta, ba ba. Hàn Đức Hậu vừa nghe, tâm tê dần, trên tay dây mây liền không nghĩ lại chịu, hắn có điểm luyến tiếp. Đánh à, đánh tới nàng rút đơn kiện mới thôi. Hậu tử luyến tiết Hải tử bộ không lang, hài tử không thể không có nương, ngươi không thể mềm lòng. Hàn mẫu liền ở một bên phất cờ hò reo, dịch tiểu mẽ giờ phút này đã đỏ mắt, hung hăng chừng mắt nhìn qua đi. Bang! Lại là một dây mây. Dịch tiểu mẽ nhìn không được. Vô sỉ, quả thực chính là quá vô sỉ. Chưa từng có gặp qua như thế mặt dày vô sỉ đồ đệ. Dùng hài tử uy hiếp mẫu thân, này tuyệt đối không phải cái lệ. Ở Trung Quốc có quá nhiều mụ mũ mũi bởi vì luyến tiết Hải tử bị cột chặt Hàn Đức hậu ngươi đây là tìm chết, buông ra đỉnh đỉnh. Dịch tiểu mễ thật sự phát hỏa, phi thường sinh khí. Bang, một cái lại một cái, liền chịu đến đỉnh đỉnh cẳng chân thượng, từng điều vệt đỏ xuất hiện ở đỉnh đỉnh trên mũi. Hiện tại là mùa hè, đỉnh đỉnh lại xuyên chính là quân mũi, có thể nghĩ lại nhiều đau, càng vì đáng giận chính là Hàn Mẫu Tâm quải, dây mây còn dính thủy. Ba ba, cầu xin ngươi không cần đánh ta. Ba ba ta đau quá. Lenken, hệ thống tiếp thu ký chủ thỉnh cầu. Chuẩn bị mở ra công kích hình thức. Hệ thống đang ở khởi động. Lao tứ làm sao vậy? Nghe nói có người tới đoạt hải tử. Hàn gia mặt khác bảy đứa con trai, liền cũng hàn lao nhân cũng đều xuất hiện. Công kích hình thức đã chuẩn bị ổn thỏa. Hệ thống đang ở vì ngươi phân tích hiện trường phẫn nộ giá trị, cùng với khả năng công kích người nhân số lượng, tạm thời vì ngươi mở ra người nhân từ vô địch hình thức sơ cấp nhất. Lần này công kích hình thức thuộc về đưa tạo, ký chủ hướng nha. Bung ra đình đình. Ngày đó ở đây người sau lại đều cảm thấy quá không thể tưởng tượng, dịch tiểu mễ một cái thân cao chỉ có 1m6 tả hưu, thể trọng bất quá trăm nông thôn phụ nữ, vì nữ nhi bộc phát ra thật lớn tiềm năng, thế nhưng một người đối kháng nhất bang nam nhân quân đầu. Nàng giống như mẫu lang hộ nhãi con giống nhau, liền như vậy chém giết đi ra ngoài, những người đó cũng không có nương tay, túm nàng tóc, kéo nàng đi, nàng trực tiếp một cái tuyệt địa phản kích, một đập rất hảo những người này răng hàm. Sau lại dịch nhị ca đuổi tới thời điểm. Liên nhìn đến dịch tiểu mẽ đầy người huyết ô, ôm vẻ mặt kinh hồn chưa định đỉnh đỉnh ra tới. Nhị ca mang ta đi bệnh viện nghiệm thương, bọn họ đánh ta. A, tiểu mội ta đi giết bọn họ, sắc ngàn đao, đem ngươi đánh thành cái dạng này. Đừng nhìn dịch nhị ca lúc trước như vậy lại nha lại nhải, nhìn dịch tiểu mẽ bị đánh thành như vậy, hắn khiêng đòn gánh liền đi vào, đi vào phát hiện những người đó thảm hại hơn, đây là làm sao vậy? Nhị ca mang ta đi bệnh viện nghiệm thương. Liên như vậy dịch tiểu mẹ mang theo đình đình đi nghiệm bị thương. Gia bạo. Tòa án một lần phán ly. À, ta không đồng ý ly hôn, ta còn muốn nữ nhi của ta nuôi nâng quyền, chính là nàng cũng đánh ta đâu, các ngươi xem ta thương còn không có hảo, còn có nhà ta huynh đệ đều bị nàng đánh. bang thính tịch thượng hàn gia huynh đệ đều đứng lên, sôi nổi chỉ trích dịch tiểu mẹ đánh người đả thương người. Nhưng mà đừng nói thẩm phán không tin, những người khác, thậm chí liền hàn gia thôn thôn dân cũng chưa người tin. Chín nam nhân bị một nữ nhân đánh, giảng chê cười đều không mang theo như vậy giảng. Hàn Đức Hậu liền tính ở xảo cũng không thay đổi được gì, đó chính là dịch tiểu mệ thật sự cùng hắn ly hôn, hơn nữa đoạt đi rồi đỉnh đỉnh nuôi nâng quyền. Hơn nữa dịch tiểu mệ ở tòa án mặt trên chủ trương đỉnh đỉnh sửa họ, nay một cái tòa án không có tuyên án, chủ trương lén điều giải. Gạo kê, ta biết sai rồi, chúng ta phục hôn được không? Ta đều là tin vào ta mẹ nó lời nói, là nàng làm ta đánh đỉnh đỉnh. Nói đánh đỉnh đỉnh ngươi luyến tiếp phải trở về cùng ta hảo hảo sinh hoạt. Hàn Đức Hậu từ tòa án ra tới liền ngăn lại ý đồ đến gạo kê đường đi. Mẹ ngươi làm đánh ngươi liền đánh, mẹ ngươi trước kia còn cho ngươi đi chết đâu, sao không thấy ngươi đi tìm chết đâu? Hàn Đức Hậu chúng ta không quan hệ, rốt cuộc cùng ngươi này cầu đổ vật ly hôn, ta thật là vui. 14, thương cơ. Ly hôn liền ý nghĩa giải thoát. Dịch tiểu mễ rốt cuộc giải thoát rồi, rốt cuộc không cần cùng Hàn Đức Hậu có bất luận cái gì liên lụy. Bùm. Hàn Đức Hậu liền như vậy ngạnh sinh sinh quỳ dạp xuống dịch tiểu mẹ trước mặt. Lão bà, đều là ta sai, ta biết sai rồi, về sau ta không bao giờ sẽ như vậy. Ngươi tha thứ ta đi. Người chung quanh đều như vậy nhìn Hàn Đức Hậu, Hàn gia người cùng dịch gia nhân đều thấy được, lui tới người đều thấy được. Hàn Đức Hậu liền như vậy quỳ gối dịch tiểu mẹ trước mặt. Hậu tử ngươi lên, ngươi sao lại có thể quỳ nàng? Nam nhi dưới trướng có Hoàng Kim, lệ trời lệ đất lệ cha mẹ, như thế nào có thể quỳ nàng? Hàn Mẫu nhìn không được liền phải đi kéo Hàn Đức Hậu Mẹ không cần lo cho ta liền bởi vì nghe ngươi Nhà của ta đều bị ngươi làm tan Hàn Đức Hậu nước mắt đều xuống dưới Một bộ đáng thương hề hề bộ dáng. Dịch tiểu mẹ mềm lòng sao Sao có thể Nàng liền như vậy ôm cánh tay nhìn Hàn Đức Hậu đi diễn Nếu là nàng không có xem qua thư Có lẽ thật sự liền tin tưởng Hàn Đức Hậu có ăn năn trí tâm Nhưng mà xem qua thư lúc sau Dịch tiểu mẹ ở rõ ràng bất quá Hàn Đức Hậu này phụ lòng Hán bộ dáng. Hắn căn bản là không phải thiệt tình ăn năn, chỉ là không có tìm được nhà tiếp theo không có tìm hảo mà thôi. Dịch tiểu mệ rứt khoát kiên quyết xoay người liền đi, không có chút nào do dự. Hậu tử, ngươi nhìn đến không có, nữ nhân này thật đủ tuyệt, nàng là cái gì đều không quan tâm, náo ly hôn làm hài tử không ba, tám phần ở bên ngoài có nhân tình. Kích bản. Hết thể đều là kích bản, bắt đầu các loại chửi bới dịch tiểu mệ. Dịch tiểu mệ nghe được lúc sau, cũng không cảm thấy kỳ quái. nay đạo đức bắt cóc không thành. Liên bắt đầu bắt nước bẩn, không sao cả, nàng thân chính không sợ bóng tà, tóm lại rốt cuộc ly hôn. Dịch Tiểu Mễ cùng Hàn Đức Hậu ly hôn tin tức truyền tới ở nông thôn, lập tức liền nổ tung nổi. Ly hôn, thật sự ly. Ở hiện tại ở nông thôn không thể nghi ngờ là cái đại tin tức, lúc này ở nông thôn cũng không có gì hoạt động giải trí, không có việc gì cũng liền bắt đầu liêu bắt quái. Kết quả là Dịch Tiểu Mễ cùng Hàn Đức Hậu trong lúc nhất thời liền trở thành trà dư tiểu hậu đề tài nhân vật. Lần này ly hôn ảnh hưởng rất lớn. Rất nhiều nông thôn phụ nhân thấy được mặt khác đường ra. Nói như thế nào đâu? Ở dịch tiểu mễ phía trước là không có người địa phương ly hôn tiền lệ, có đều là những cái đó thanh niên trí thức ly hôn, những cái đó thanh niên trí thức nguyên bản chính là người thành phố, ly hôn về nhà đại gia cũng đều thấy nhiều không trách. Nông thôn người địa phương liền không giống nhau, nào có thật sự ly hôn à, ngẻ cầu kho thắt cổ uống rượu nhưng thật ra không ít. Tự dịch tiểu mễ khai cái này khẩu từ lúc sau, hàn gia thôn thật nhiều đại cô nương tiểu tức phụ thân thể đều ngạnh lên. Đặc biệt hàn gia tức phụ nhóm kia sống lưng liền càng ngạnh, tỷ như hàn mẫu cực kỳ không thích hàn đại tẩu. Nói lên hàn đại tẩu người này thời trẻ ở nhà đương cô nương thời điểm cũng là một cái chi thư đặc lý, ôn nhu như nước người, nhà mẹ đẻ nghèo là nghèo điểm, tuy nói nàng là cái nữ tử, ba mẹ đãi nàng đảo cũng khá tốt. Nhà khác gả nữ đều là muốn lễ hỏi, nhà nàng gả nữ còn rán của hồi môn. Từ gả đến hàn gia lúc sau, hàn đại tẩu liền hoàn toàn thay đổi, ngạnh sinh sinh bị sinh hoạt bức thành người đàn bà đánh đá không có một nữ nhân sinh ra chính là muốn làm người đàn bà đánh đá, chẳng qua sinh hoạt bức bách, không còn hán pháp. Hàn Đại Tẩu liên tiếp sinh bốn cái nữ nhi, ở đương thời nông thôn không có nhi tử, nàng vẫn luôn bị hàn mẫu sở không mừng, bị những người khác chỉ chỉ trò trò, nhưng mà nàng liền đi buộc ga do, phong bụng không sinh. Đại Quát hán ba, ngươi nói lao tứ tức phụ cùng hán ly, chúng ta phía trước cùng nàng nói tốt, làm Đại Quát đi nàng tứ tỉ nơi đó học may vá, còn tính toán không. Hàn Đại Tẩu hiện tại sầu chính là cái này. Hàn đại tẩu có bốn cái nữ nhi, tam nữ đã gả, đại quất là nàng nhỏ nhất nữ nhi, chuẩn bị chiêu tế nhập môn, mới vẫn luôn không có làm ai, năm nay cũng có 17 tuổi. Cái này ta sao biết ta, ngươi nói Lão tư tức phụ cũng thật là lợi hại, chân của ngươi đến bây giờ còn đau đầu. Hàn đại ca ngày đó cũng tham dự trong đó, bị dịch tiểu mễ cấp đánh một đốn. Ngươi đây là xứng đáng, ta đã sớm theo như ngươi nói không cần đi trộn lẫn Lão tư ra sự tình, hiện tại biến thành như vậy, ngươi chính là xứng đáng. Lão tứ hiện tại biết hối hận, chậm. Người kia lão nương chính là một cái gậy thọc cức, nếu không phải ta có thể nhẫn, ta cũng cùng ngươi ly. Hàn đại tẩu hiện tại cũng kiên cường, nàng phát hiện dịch tiểu mẹ ly hôn lúc sau, người trong thôn ngoài miệng đều nói nàng việc nhiều, kỳ thật thật nhiều người hâm mộ nàng, có thể nói đi là đi, nói ly liền ly. Hàn đại tẩu chính là một trong số đó, nàng liền không có dịch tiểu mẹ dũng khí cùng quyết đoán, đương nhiên cũng không có như vậy cấp lực nhà mẹ đẻ. Nói đại quất sự tình liền nói đại đ Như thế nào lại xả đến chúng ta ly hôn thượng, ngươi đều mau 50 người, còn nói này đó. Đại quốc chuyện này xác thật có chút khó giải quyết đâu. Tuy rằng lúc trước nàng đáp ứng rồi, nhưng là hai nhà người nháo thành như vậy, khó tránh khỏi sẽ thổi à. Ba mẹ, cái gì ta không thể đi học may vá. Ta đây như thế nào gả cho đầu to à, đầu to nương đều nói muốn một cái sẽ tay nghề tức phụ. Các ngươi cũng đều biết sẽ tay nghề gả đều hảo. Đại quốc từ bên ngoài đánh cỏ heo trở về một hồi phòng liền nghe được may vá muốn học không được nước mắt đều phải ra tới sẽ tay nghề sắc thật gà hảo đại quốc đại tỷ nhị tỷ cái gì cũng chưa học chỉ có thể gả cho trấn đất nhật tử khó khăn túng thiếu tam tỷ đi theo dịch tứ tỷ học mấy năm may vá liền gả đến trấn trên nhị tỷ phu là cái thợ hớt tóc nhật tử liền quá rất khá. có thể học cũng không nhất định liền phải đi nhà nàng học nếu không ngươi đi trấn trên ngươi tam tỷ nơi đó cùng nàng học cũng là giống nhau còn không cần đưa tiền thật tốt ta không cần Tam tỷ mới sẽ không dạy ta đâu, liền nàng kia tính tình cùng nàng chỗ không tới. Đại quất càng nghĩ càng sợ hãi học không được, một khi học không thành nàng cùng đầu to hôn sự cũng liền thất bại, nàng vội muốn chết. Chúng ta đây cũng vô pháp, ngươi tứ thúc cùng tứ thẩm ly hôn, ngươi ba cũng là lợi hại, còn đánh nàng, ngươi làm ta như thế nào không biết xấu hổ mở miệng. Hàn đại Tẩu bắt tay một quán, một bộ không thể nề hà bộ dáng. Ba ngươi. Đại quất khí thẳng dầm chân. Hàn đại ca còn lại là giả ngu, không ngôn ngữ. Các ngươi không nói, ta chính mình đi nói, ta đi tìm tứ thẩm nói đi. Đại quốc trực tiếp chạy đi tìm dịch tiểu Mễ đi, nàng là nhất định phải học may vá. Có thể, linh thực, dược đến trùng trừ, ngươi nhìn xem này đó đều là ta dược chết con giận, các ngươi có thể nhìn xem. Dịch tiểu Mễ phát hiện thương cơ, bắt đầu bán diệt giận linh. Nàng phát hiện hiện tại nông thôn điều kiện kém, rất nhiều nhân thân phía trên phát thượng đều trưởng con giận. Con giận thật là cái đáng sợ đồ vật, ký sinh ở người trên người rất khó trừ tận gốc. Trước mắt nơi này còn không có người bán trừ con giận dược. Kết quả là dịch tiểu mễ liền khai cái này khơi ròng, sinh ý kỳ thật còn có thể, đã bán hơn 100, một lọ hai mao tiền, nhập trướng đã hơn 20 đồng tiền, đỉnh thật nhiều người một tháng tiền lương. Kêu cho ta một lọ, không linh tai nhưng tìm ngươi. Không thành vấn đề, cho ngươi. Bảo đảm ngươi lần sau sẽ không lại đến, con giận toàn diệt hết. Ngươi nọ nghe xong lúc sau gãi gãi đầu, thật ngờ à, mỗi ngày bị này đó con giận làm cho phiền đã chết. Như thế nào đều lộng không sạch sẽ. Ngươi thật có thể nói, nghe nói ngươi còn bán nổi chén gá muỗng. Hôm nay không bán, không hóa, chờ đổi minh nhập hàng lại bán, ngươi nếu muốn, có thể dự định. Dịch tiểu mễ không buông tay bất luận cái gì làm buôn bán cơ hội. Còn có thể dự định. Có thể, ngươi muốn sao? Dịch tiểu mễ theo sau báo giá cả, người nọ đồng ý lúc sau, gạo kê liền móc ra giấy bút ký ghi lại xuống dưới. Theo sau người nọ cũng liền đi rồi, lúc sau dịch tiểu mễ lại bán thật nhiều diệt giật linh. Một cái buổi sáng cũng liền đi qua, cũng đến cơm điểm, dịch tiểu mẹ cũng liền dọn dẹp một chút về nhà. Hôm nay buổi sáng thu hóa cũng không tệ lắm, ngày mai lại đổi cái cửa thôn bán, phòng trừng còn có thể kiếm không ít. Dịch tiểu mẹ nói liền đem tiền thu hảo, lại ở hệ thống bên trong đổi một ít trứng gà bánh, quay đầu lại cấp người trong nhà ha ha. Dịch tiểu mẹ phát hiện, nàng nhị tẩu người kia kỳ thật khá tốt nói chuyện, chính là thích chiếm tiện nghi, tâm địa vẫn là tốt. nay không để cho ra tới bài quán. Dịch nhị tẩu còn ở nhà cho nàng xem hải từ đâu. Nhị mợ, người ăn mặc quần áo thật là đẹp mắt. Đình đình cũng là một cái có thể nói chủ, dịch nhị tẩu lúc này nhưng vui vẻ. Đình đình, cho chúng ta ra tiểu đình đình dùng trải đầu du. nhị mợ chính mình làm, hoa quê hương. Nhị mợ có phải hay không rất lợi hại? Lợi hại. Nhị mợ người nhất đồng. Dịch nhị tẩu hư vinh cảm ở đình đình nơi này được đến cực đại thỏa mãn. Nhị tẩu, đình đình các ngươi đều ở đâu, nhị tẩu đây là 15 đồng tiền. Xem như ngươi giúp ta mang đình đình tiền, đừng chê ít, ta này vừa mới đi ra ngoài. Dịch nhị tẩu cọ một chút liền đứng lên. Này như thế nào khiến cho, đình đình ta cũng liền thuận tay mang mang, không chậm trễ ta làm việc nhà nông, này tiền ngươi lấy đi. Muốn, nhị tẩu ngươi đừng chê ít. Mấy phen thoái thác giới, cuối cùng dịch nhị tẩu vẫn là nhận lấy nàng này vừa thu lại tiền, dịch tiểu mẹ cũng cứ yên tâm. Dịch mẹ tuổi quá lớn, đình đình lại quá nhỏ, nàng mang bất động. Có dịch nhị tẩu hỗ trợ. Dịch Tiểu Mễ lúc này liền an tâm rồi, được Dịch Tiểu Mễ tiền một tháng 15 a, cự khoảng. Dịch Nhị Tẩu sao lại không vui? Dịch Tiểu Mễ hiện tại đều thành nàng thân ngoại tử. Dịch Nhị Ca xem như phát hiện, Dịch Nhị Tẩu hiện tại đối Dịch Tiểu Mễ so đối hắn đều đệ bụng. Tứ Thẩm, ta có thể cùng ngươi nói chút sự tình sao? Dịch Tiểu Mễ lúc ấy chuẩn bị hạ hà tẩy cái tóc, Dịch Nhị Tẩu còn cố ý đem nàng từ Thượng Hải mang về tới tẩy phát cao cấp. Dịch Tiểu Mễ đem ra cho nàng dùng. Kỳ thật Dịch Tiểu Mễ có càng tốt. Chỉ là rốt cuộc là người ta một mảnh tâm ý cũng không hảo cự tuyệt. Ân. Dịch tiểu mễ tỏ vẻ nàng không quen biết cái này, lập tức xin giúp đỡ hệ thống. Hệ thống thập phần cấp lực, lập tức liền cấp ra tư liệu, nguyên lai like là hàn đại ca tiểu nữ nhi. Thỉnh tha thứ dịch tiểu mễ lập tức thành kiến, nàng đối hàn gia người rất khó có thực tốt ý kiến. Ta đã không phải ngươi tứ thẩm, xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì. Muốn nói nơi này liền có thể nói. Dịch tiểu mễ cảnh giác sau này lui lui. Đại quất có vẻ có chút khó xử. Bốn, cái kia A-Z, ta ngấm lại ngươi đi theo tỷ tỷ, ngươi nói một tiếng, ta tưởng cùng nàng học may vá. Học may vá. Dịch tiểu mẽ còn phản ứng trong chốc lát, mới phản ứng ra tới nguyên lai nàng là tưởng ôn hòa tứ tỷ học may vá. Ôn hòa tứ tỷ học may vá rất khó sao. Không khỏi à, là người đưa tiền liền có thể đi học, học đồ là càng nhiều càng tốt à, có người làm việc đâu. Ân, là đi học may vá, ngươi có thể giúp ta nói nói. Sau đó học giỏi để cử đi chấn trên trang phục xưởng đi làm sao. Dễ sư phó nơi đó mỗi năm đều có hai cái danh ngạch đâu. Nga, Nguyên Lai vấn đề ra ở chỗ này đâu, dịch tiểu mẽ liền nói sao, học may vá vì sao còn phải đi cửa sau, Nguyên Lai là vì tiến xưởng danh ngạch. Hiện tại tiến xưởng nhưng khó lường đâu, bắt sát đâu. 15. Thân Quyến Dịch tiểu mẽ lúc này mới cẩn thận quan sát khởi đại quốc tới, đại quốc nhìn 17-18 tuổi bộ dáng ăn mặc đầy những lô vá quần áo, thắng ở sạch sẽ. Bộ dáng nói như thế nào đâu, điển hình rốt cuộc Hàn gia người diện mạo, Dịch Tiểu Mễ đối nàng có chút không mừng. Không có biện pháp, Dịch Tiểu Mễ trung quy cũng là một người bình thường. Ngươi là muốn đi cùng ta tứ tỷ học may vá vẫn là muốn tiến sưởng danh nghệ? Cái này ta đều muốn đâu, này học may vá nếu không thể tiến sưởng liền sẽ kém rất nhiều đâu. Tứ thẩm, không không không, A Nhi, ta chính là tưởng cùng ta tam tỷ giống nhau, năm đó ngươi đều giúp ta tam tỷ, lúc này đây ngươi liền giúp ta nói một chút đi. Đại quốc thoạt nhìn đầy mặt khẩn thiết, thoạt nhìn thành ý mười phần. Chỉ là này cầu người làm việc là cái dạng này sao? Tay không. Ở dịch tiểu mễ nhận chi, còn chưa bao giờ gặp qua như vậy cầu người làm việc đâu. Hơn nữa nàng vốn dĩ đối hàn Gia người liền có thành kiến, không giúp ta vì cái gì muốn giúp ngươi? Một ngụm từ chối. Ngẫm lại đều biết dịch tứ tỷ trên tay hai cái tiến sưởng danh ngạch là cỡ nào hút hàng, hơn nữa để cử đi người nếu không tốt, thế tất ảnh hưởng dịch tứ tỷ về sau cùng trang phục sưởng hợp tác. Cho nên dịch tiểu mễ vì cái gì muốn hỗ trợ, húng chi là trợ giúp hàn gia người. A, chính là trước kia ngươi đều giúp ta tăm tỷ, ngươi làm người sao lại có thể như vậy, phía trước đều đáp ứng hảo hảo, hiện tại nói không giúp liền không giúp, ngươi. Đại quốc đều phải khóc, nữ mang khóc nước nở, nhìn dáng vẻ đáng thương cực kỳ. Dịch tiểu mễ thấy nàng như vậy, nhìn dáng vẻ cũng là thiệt thế không thâm, nghĩ vẫn là cho nàng thượng một khóa. Tiểu hai tử, trên đời này có một loại quan hệ gọi là người đi trà lệnh, đây là hiện thực. Ta không có lý do gì giúp ngươi, cũng sẽ không giúp ngươi. Ta cũng không phải ngươi tứ thẩm, cũng cùng các ngươi hàn gia người không có bất luận cái gì quan hệ. Ngươi muốn học may vá liền cùng những người khác giống nhau báo danh đi học. Đến nỗi ta tứ tỷ muốn hay không đâu, học thành như thế nào an trí ngươi, kia đều là chuyện của nàng, ta quản không được. Nói thật, ta không có ở ta tứ tỷ nơi đó làm nàng không cần ngươi, đã là ta cho các ngươi hàn gia người cuối cùng thể diện. Dịch tiểu mệ không phải cái đại khí người, cũng không muốn làm đại khí người nói xong dịch tiểu mỹ cũng liền không ném đại quất xoay người rời đi, cũng mặc kệ đại quất lại là dậm chân lại là lẩm bẩm tỏ vẻ phẫn nộ. cùng nàng lại có quan hệ gì đâu, nàng dịch tiểu mỹ lại không phải đại quất nàng mẹ, mọi chuyện chiếu cố nàng cảm xúc. giữa trưa đầu bờ sông một người cũng không có, dịch tiểu mỹ liền cởi bỏ tóc chuẩn bị gội đầu, tại đây bờ sông gội đầu chính là thoải mái, liền như vậy đem tóc dài vùng, tẩy thoải mái thanh tân. chỉ là còn không có chờ đến dịch tiểu mỹ sơ mở đầu phát, liền nghe được bù một tiếng, có người nhảy sông. Nói thì chậm đó là mau, dịch tiểu mẽ trực tiếp thả người nhảy dựng xuống nước. Dịch tiểu mẽ trải qua đặc thù huấn luyện, biết bơi phi thường hảo. Nàng thực mau liền đem cái kia rơi xuống nước giả cứu đi lên, theo sau đối nàng tiến hành cứu giúp. Cũng may rơi xuống nước giả thực mau liền phun ra thủy tới, tỉnh lại, dịch tiểu mẽ lúc này mới buông tay, cẩn thận đánh giá một chút nàng. Thoạt nhìn hai mươi mấy tuổi bộ dáng, bụng còn hơi hơi phồng lên, nàng mang thai. Nay liền càng bi kịch. Sự tình gì có thể bức cho một cái thai phụ nhảy sông tự sát ra này nếu không phải dịch tiểu mệ hôm nay vừa lúc ở chỗ này, kia chẳng phải là liền một thi hai mệnh. Ngươi cứu ta. Ân, có chuyện gì nói một chút đi, Ngươi còn mang thai đâu, không có mại bất quá khảm, chết tử tế không bằng lại tồn tại. Dịch tiểu mệ không sao sẽ khuyên người, liền ngồi ở bên người nàng đem quần áo thủy vắt khô. Ai, tồn tại không thú vị, ta đứa nhỏ này sinh hạ tới cũng là cùng ta giống nhau chịu khổ, ta cả đời này tồn tại không thú vị. Sau lại dịch tiểu mễ mới biết được người này kêu Lưu Lan Lan, chính là các nàng nước trong thôn thôn đông đầu lục có thể hoán thân tức phụ. Như thế nào hoán thân? Hoán thân giống nhau đều là nhà nghèo, nhi tử đều cưới không thượng tức phụ, liền đem trong nhà nữ nhi cống hiến ra tới, cho nhau đổi, như vậy hai nhà đều có tức phụ. Lưu Lan Lan chính là như vậy một cái hoán thân tức phụ. Thượng chu ta tẩu tử chạy, nhật tử quá khổ, ta đại ca tính tình cũng không hảo luôn đánh nàng. Tẩu tử chạy, hắn liền chạy đến nhà ta nháo Ta trưởng phu tính tình cũng không tốt. Đại ca nhau hắn, hắn liền đánh ta, ta cảm thấy cuộc sống này vô pháp qua, đứa nhỏ này sinh hạ tới làm cái gì, lại là một cái nước đáng sao hài tử, nếu là nữ nhi liền thảm hại hơn. Lưu lan lan liền như vậy đem vùi đầu ở đầu gối bên trong, bả vai kích thích khóc thút thít. Dịch tiểu mệ không biết như thế nào đi an ủi nàng. Loại chuyện này ở lập tức nông thôn hẳn là không phải cái lệ đi. Dịch tiểu mệ đã từng cũng chính là ở trong sách xem qua, lại không có nghĩ đến hiện tại tận mắt nhìn thấy. Lưu Lan Lan trong nhà hẳn là rất nghèo, này quần áo đều đánh vài tầng một vá. Ngao đi, hảo hảo tồn tại, lập tức là có thể giàu có. Hiện tại bắt đầu cải cách mở ra, chúng ta thâm quyến thực mau liền có thể lên, tin tưởng ta, chỉ cần tồn tại liền có hy vọng. Ngươi khả năng nghe qua ta, ta kêu dịch tiểu mẹ chính là vừa mới ly hôn cái kia. Ta hôn đều ly, còn kéo một cái nữa nhi, nhật tử không phải làm theo quá sao. Dịch tiểu mẹ giúp đỡ Lưu Lan Lan bắt khô quần áo, cái này thai phụ cũng không thể cảm lệnh. Ngươi chính là dịch mễ. Ngươi quá lợi hại. Lưu lan lan trong mắt có quang, nàng thực hâm mộ dịch tiểu mễ, có quyết đoán có đảm lượng, thật đem hôn ly. So với dịch tiểu mễ nàng liền yếu đuối nhiều, nàng cũng nghĩ ly hôn, chính là ly hôn nàng có thể đi nơi nào đâu. Nơi nào đều đi không được. Cũng liền như vậy, cũng là ngao nhật tử, người tồn tại nhật tử liền phải hảo hảo quá, ngươi cũng đừng nghĩ tìm chết. Ngươi phải tin ta, ngươi về sau khẳng định giá trị con người vượt qua ngàn vạn, siêu ngàn vạn ta. Lưu Lan Lan nín khóc mà cười. Sao có thể? Đừng nói siêu ngàn vạn, chính là có cái một vạn nàng đều có thể cười tỉnh. Như thế nào không có khả năng đâu. Người khác không biết dịch tiểu mễ còn có thể không biết sao. Nước trong thôn ở vào địa phương nào? Thâm quyến. Ở vào thâm quyến nơi nào? Nam Sơn Khu. Nam Sơn Khu giá nhà như thế nào? Lánh chạy hết quốc giá nhà. Lưu Lan Lan trong nhà có đồng ruộng không? Có. Có phòng sao? Có. Cứ việc là phá không thể lại phá nhà tranh. Chỉ cần nàng bất tử, là có thể giá trị con người ngàn vạn. Gạo kê ngươi thật tốt, như vậy an ủi ta, lòng ta dễ chịu nhiều. Cảm ơn. Lenken, được đến cứu trợ đối tượng cảm tạ, hảo cảm độ 2, năng lượng thạch 2, nó thế giới tiền 200. Đương đương đương lại có tiền nhập trướng, thật tốt quá. Ta nói chính là thật sự, ngươi liền chờ coi đi, chúng ta thâm quyến về sau chính là nhiều đất dụng võ đâu, ngươi ta đều sẽ trở thành kẻ có tiền. Lưu Lan Lan cũng đứng dậy, chính mình vắt khô thủy. Nếu bất tử, nhật tử liền phải quá, khổ là khổ điểm, tồn tại phải nao? Liên ở ngay lúc này hài tử còn đá nàng một chút, nàng sờ sờ bụng, mới ý thức được nàng vừa rồi làm cỡ nào hoang đường sự tình. Ngươi xem hai ta vận khí cũng không tệ lắm, nay không vừa rồi vớt người đi lên, còn dẫn tới mấy đôi cá, hai ta đều phân, một người ba điều. Lúc này đây dẫn tới cá cái đầu còn không nhỏ, một cái ước chừng có hai cân đại đâu. À. Này ta như thế nào có thể muốn đâu, này rõ ràng chính là ngươi lấy ra tới, ta không cần. Coi như ta đưa cho bà bảo, bảo, đứa nhỏ này cùng ta có duyên đâu, hảo uống nhiều canh cá đối bảo bảo hảo. Một câu liền đả động lưu lan lan, đúng vậy, uống canh cá đối hải tử hảo. Nàng cũng liền xách theo cá về nhà, dịch tiểu mẹ cũng thực mau tẩy xong đầu xách theo cá về nhà, về nhà vừa lúc đuổi kịp dịch nhị tẩu ở nấu cơm. Dịch nhị tẩu hôm nay tâm tình không tồi, còn cố ý đi cắt một đau thịt cải thiện thức ăn. Này không phải dịch tiểu mễ đưa tiền sao, tổng không thể quá mòi. Ai hét uy, ta nói tiểu muội ngươi này liền tẩy cái đầu sao toàn thân đều ướt, tuy nói là đại mùa hè, chạy nhanh thay quần áo đi, đừng bị cảm. Nhị tẩu sơ soạn mấy cái cá, ngươi xem làm một chút đi, ta không quá sẽ làm đâu. Ngươi này nguyên là xuống sông bắt cá làm cho à, ngươi nói một chút ngươi, ta thiên, này trong sông cá lớn đều cho ngươi sở lên tới. Dịch nhị tẩu vừa thấy đến này đó cá liền vui vẻ cực kỳ, nàng yêu nhất ăn cá. Không có biện pháp, vận khí tốt. Nhị tẩu liền làm ơn ngươi, ta đi đổi thân quần áo. Không thành vấn đề, giao cho ta đi. Dịch tiểu mê nói liền vào nhà thay quần áo, vừa mới đổi hảo quần áo, dịch Lão đầu liền đã trở lại. Gạo kê trong thôn phê chuẩn ngươi cùng đình đình là hộ, chính là không thể cấp đình đình phân địa. Cái này thật sự nói không xuống dưới, ngươi nhưng thật ra còn có đất. Mấy ngày này dịch Lão đầu vẫn luôn đều ở chạy chuyện này, nước trong thôn người còn xem như dễ nói chuyện. Cuối cùng đồng ý dịch tiểu mẹ cái này, nguyên lai buồn thôn người trở về, còn phân đồng ruộng cho nàng. Nhưng là đình đình chỉ đồng ý nàng là hộ, như thế nào cũng không đồng ý phân mà. Dịch lão đầu tranh thủ lường ngày, thôn trưởng khuyên hắn không sai biệt lắm là được. Nói trong thôn không thể quăng đê vỡ, về sau này nếu là xuất giá nữ mang hải tử đều phân mà, trong thôn nơi nào còn có đất đâu? Còn nói có địa phương đã bắt đầu trộm bao sản đến hộ, đại gia hỏa liền đem mà xem càng trọng. 3. đã thực hảo, có thể lạc hộ là được có mà càng tốt không mà cũng không gì ta còn có một đôi tay không đói chết nếu nước trong thôn đồng ý lạc hộ như vậy kế tiếp chính là rời hộ khẩu rời hộ khẩu còn muốn đi tranh hàn gia phòng chừng lại muốn cãi cỏ. ngắm lại đều đầu đại còn có dịch tiểu mệ quyết định ba đỉnh đỉnh họ sửa lại liền thừa dịp lạc hộ thời điểm sửa còn phương tiện chút cắm nước xong dịch tiểu mẹ liền chuẩn bị đi tìm hàn đức hậu rời hộ khẩu ba ta một người hành ngươi liền ở nhà nghỉ ngơi một chút rời hộ khẩu thực mong là có thể làm tốt Dịch lao đầu ngấm lại cũng là, hiện tại tòa án đều phán, phòng trừng Hàn gia người cũng chỉnh không ra chuyện xấu. Nhà của chúng ta tuệ tuệ còn mang thai đâu, không chỗ ở sao được, này phòng chúng ta tuệ tuệ muốn trụ. Dịch tiểu mễ tiến Hàn gia đại viện liền nghe được có người ở ấm ý. Tiến vào vừa thấy là úc mô ở kêu bóp eo chửi đồng đâu. Tuệ tuệ mang thai làm sao vậy? Nói ai không có từng mang thai giống nhau, này nhà ở vốn di chính là ta chuẩn bị cấp lao bát cưới vợ. Cho ta nhi tử. Các ngươi muốn trụ. Tìm hàn viêm mẹ nó đi, nếu không phải nàng làm, một hai phải bái phòng ly hôn, tuệ tuệ cũng sẽ không không địa phương đi. Như thế nào các ngươi liền biết ở hàn gia nháo chúng ta, lại không đi dịch da nháo nàng a dịch da nhật tử quá đến so với chúng ta hàn gia khá hơn nhiều cũng là không đầu vóc đồ vật, khó trách sẽ đi làm giày rách. Hàn mộ nói cũng đủ khó nghe, trực tiếp tao húc mâu hận không thể tìm cái khe đất toàn đi xuống. Ngươi này chết lao thái bà, ngươi mới là giày rách đâu. Nếu không phải ngươi cái này gậy thọc cức. Ta bà cùng ta công công có thể lý sao? Ngươi chính là không thể gặp bọn họ quá ngày lành. Úc tuệ tuệ nghe được hàn mâu mắng nàng mụ mụ, trực tiếp hỏa lớn, liền cùng hàn mâu đối mắng thượng. 16, Giới hộ, hàm nhập về thông cáo. Đều không phải thiện tra, lại đều nhàng thực. Dịch tiểu mễ liền không giống nhau, nàng hiện tại vội chân không ai mà. Nàng vừa rồi gõ nửa ngày môn, phòng trưng đều vội vàng cãi nhau đâu, không ai cho nàng mở cửa, nàng chỉ có thể đẩy cửa đi vào, nàng này đi vào. Ở đây người đều an tĩnh, đều sôi nổi nhìn về phía nàng. Dịch tiểu mễ quét một vòng, không thấy được hàn đức hậu, hắn không ở nơi này. Hàn đức hậu đâu? Dịch tiểu mễ hỏi, không người đáp nàng. Qua hồi lâu vẫn là lão ngũ tức phụ trở về nàng một câu, đại ca đi ra ngoài làm sống, còn không có trở về. Ai làm ngươi hồi nàng, cái này ra nháo thành hôm nay cái dạng này đều là nàng làm ra tới. Ly hôn, mặt đều bị nàng mất hết. Hàn mẫu vẫn là một bộ không quen nhìn dịch tiểu mễ bộ dáng. Dịch Tiểu Mễ cũng lười đến cùng Hàn mẫu đi xính nhất thời miệng lưỡi cực nhanh. Kia hắn đi nơi nào làm sống? Lão ngũ Tức phụ đang chuẩn bị nói chuyện, lão ngũ một ánh mắt liền trừng mắt nhìn lại đây, "Triều năng quát, ngươi không nói lời nào, không ai đương ngươi người cơm." Lão ngũ Tức phụ cả người run lên, cũng cũng không dám nói nữa, cũng không có người ứng dịch Tiểu Mễ, toàn viên sú mặt, trong đó Hàn Viêm cùng Úc Tuệ Tuệ bọn người không ngôn ngữ. "Hàn Viêm ngươi ba đầu." Không có biện pháp dịch Tiểu Mễ vội vã rời hộ khẩu đâu. Này hộ khẩu một giờ về sau nàng liền không cần ở cùng hàn Gia người giao tiếp. Hàn viêm nhìn dáng vẻ không phải thực vui vẻ, căn bản liền không để ý tới dịch tiểu mễ. Ngươi ba đâu? Dịch tiểu mễ không thể không lại hỏi một câu. Ngươi quản ta ba ở nơi nào làm cái gì? Nghĩ như thế nào phục hôn sao? Chậm! Em đẹp ly cái gì hôn? Một phen tuổi người, làm hại ta cùng tuệ tuệ liền cái trụ địa phương đều không có. Ngươi nhìn xem ta thôn kia ra cùng chúng ta giống nhau, tuệ tuệ còn mang thai đâu? tiếng oán than dậy đất đầu. Này hàn viêm dịch tiểu Mễ là càng ngày càng không thích, liền này bản tính thế nhưng còn có thể thành nguyên thư nam chủ, cũng là lợi hại. Phục hôn. Hàn mẫu vừa nghe, cả người đều tinh thần lên. Cái gì phục hôn? Dịch tiểu Mễ lời nói đều không có nói vài câu, như thế nào liền xả đến phục hôn lên rồi đâu. Phục hôn. Sao có thể, nàng thật vất vả ly hôn, phục hôn nàng không phải đầu gốc tìm chịu hình sao. Thấy dịch tiểu Mễ chậm chạp không phủ nhận. Hàn mẫu thật đúng là tin dịch tiểu mẽ là trở về phục hôn đâu. Phục hôn, ta phi, hậu tử mới không cần ngươi đâu. Hiện tại biết ly hôn bị người cười, khinh thường đi, ở nhà mẹ để xem vợ của huynh đệ sắc mặt không dễ chịu đúng không, Sướng đáng. Làm ngươi làm, hảo hảo nhật từ bất quá, một hai phải ly hôn. Hàn mẫu đây là càng nói càng đắc ý, hoàn toàn quên mất ngày hôm qua nàng còn ở vẫn luôn khuyên hàn đức hậu mang đồ vật đi cầu dịch tiểu mẽ phục hôn đâu. Dịch tiểu mẽ nhìn hàn mẫu bộ ráng. Nghĩ nàng cũng là nữ nhân, vì sao đối nàng dịch tiểu mẽ hận ý liền lớn như vậy đâu. Gì? Gạo kê ngươi đã trở lại. Liên ở dịch tiểu mẽ hết đường xoay sở không biết làm gì đó thời điểm, Hàn Đức Hậu xuất hiện. Thực hiện nhiên Hàn Đức Hậu nhìn đến dịch tiểu mẽ là kích động cùng vui vẻ. Hậu tử ngươi đừng lý nàng, nàng là tới tìm ngươi phục hôn. Còn không có chờ dịch tiểu mẽ mở miệng, Hàn Mâu dẫn đầu mở miệng, còn đặc biệt đắc ý rào rạng, một bộ ta đã sớm biết đến bộ dáng. Ở hàn mẫu cảm nhận chung nàng nhi tử kia đều là đốt đèn lồng đều tìm không thấy hảo nam nhân, ưu tú. Dịch tiểu mễ liền không giống nhau, liền một nông thôn phụ nữ. Một cái nữ đều có thể đương bà bà, hai tử đều sinh, dùng hàn mẫu đối những người khác lời nói tới nói, đó chính là đều là hàng xì cổ tạn, không đáng giá tiền. Nữ nhân 43 đổ, nam nhân 41 chi hoa, nam nữ giá thị trường không giống nhau. Phục hôn Hàn Đức Hậu vừa nghe phục hôn liền càng kích động. Phục hôn có thể à? Chúng ta cái gì hiện tại liền có thể đi, lúc này chúng ta đi cục dân chính lãnh chứng đi. Dịch tiểu mết đều hết trô nói rồi, nàng này nói cái gì cũng chưa nói, này đều phải đi cục dân chính lãnh chứng. Này cũng quá xa đi. Hậu tử, ngươi đừng nghe nàng. Nàng nói ly li hôn liền ly li hôn, nói lãnh chứng liền lãnh chứng A, cái gì đều từ nàng tính tình tới, không quen nàng này thật xấu. Hàn mẫu lập tức ăn hái, càng thêm đắc ý. Cũng không cần quan ta, ta cũng không nên phục hôn, lúc này ta là tới rời hộ khẩu nay không phải ly hôn sao, hộ khẩu tổng không thể vẫn luôn đều lưu tại Hàn Gia đúng không? Chúng ta thôn làm ta đi trở về, nay không cần ngươi cùng ta đi thôn bộ đi một chuyến, phối hợp một chút ta dễ làm việc. Lúc này Hàn mẫu lại một lần trận tròn mắt, đó chính là nguyên lai dịch tiểu mệ căn bản là không phải trở về phục hôn, nàng không chỉ có không phải phục hôn, hơn nữa vẫn là tới rời hộ khẩu. Lúc này là hoàn toàn cùng Hàn Gia nói cối chảo. Rời hộ khẩu. Gạo kê ngươi thật sự không cần ta. Không cần A. Chúng ta kết hôn đều mau 20 hàng năm, còn có hai đứa nhỏ đâu. Trước kia đều là ta sai, ta thừa nhận sai lầm còn không được sao. Chúng ta phục hôn đi, về sau ta đều nghe ngươi, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Nói Hàn đức hậu lại quỳ xuống, cùng lần trước giống nhau. Dịch tiểu mễ như cũ không giao động. Nàng đột nhiên nhớ tới trước kia đọc bác thời điểm, nàng chọn học quá một môn khóa kêu luyến ái hôn nhân gia đình. Lao sư ở trong giờ học nói qua, ngàn bạn không cần nghe tin cái loại này đồ nhu nhược. Nói quỳ liền quỳ nam nhân sám hối chi ngôn, Bởi vì bọn họ cực nhỏ là thiệt tình sám hối, đây đều là bọn họ bất đắc dĩ cử chỉ, kỳ thật nội tâm không chừng đem ngươi mắng thành bộ dáng gì đâu. Hiện nhiên Hàn Đức Hậu chính là người như vậy.